Nghe tuyệt trùng nam nhân tốt ở nơi nào nói hiếu nói vượng, Trương Lãng hướng Thượng quan Linh Yên phát về mở nói, "Lão đệ ngươi không biết nhìn người nhà xinh đẹp, đến cuối cùng cái gì đều cùng người ta nói đi." "Sẽ không, bọn hắn đều là rất có tâm kế người, sẽ không bị đơn giản mỹ nhân kế cho mê đạo." Thượng quan Linh Yên mỉm cười nhìn về phía Trương Lãng, cái ánh mắt kia phảng phất tại hỏi, "Bọn hắn cũng sẽ không bị mỹ nhân kế cho mê đạo, ngươi có thể hay không đâu?" Trương Lãng thuận tay giải quyết một cái cương thi pháp sư, cười khổ nói: Ngươi thấy ta giống loại kia trông thấy nữ nhân liền không dời nổi bước chân người sao? Rất giống. Thượng quan Linh Nghiên quan sát tỉ mỉ một vòng Trương lão, cuối cùng cho ra như thế một cái kết luận. Trương lão khổ não vỗ vỗ cái trán, trong đầu linh quang lóe lên, nhìn chằm chằm Thượng quan Linh Nghiên tà mị cười nói, coi như ta là loại kia nhìn thấy mỹ nữ liền không dời nổi bước chân nam nhân, đó cũng là bởi vì nhìn thấy mỹ nữ kia là ngươi. Ba Hoa. Thượng quan Linh Nghiên quay đầu, không muốn để cho Trương lão nhìn thấy chính mình ửng đỏ mặt. Trường Lãng Mumbai, chuyên tâm đánh quái, nơi này quái vật càng ngày càng nhiều, hắn mang người cũng nhiều, một tên cũng không để lại ý, rất có thể sẽ có người dập trở về. Cương Thị Vương là nơi nào thu huấn thú? Tam Nữu Tử tự tựa hồ coi trọng Cương Thị Vương, không biết nha đầu này là thế nào nghĩ, không phải thích khô lâu, chính là thích Cương Thị, hiện tại Cương Thị Vương căn bản chưa nói tới để mắt, toàn thân bị lá bùa bao trùm, trông kênh như cái di động buồn nước lớn, đương nhiên nếu là nó đem lá bùa biến thành cánh, lộ ra vóc người khô gầy. nhiều ít còn có chút đáng xem. Trương Lãng Lòng vẫn còn sợ hai mắt nhìn quạng mổ chỗ sâu nhất, thấp giọng nói, tại tận cùng bên trong nhất thôn phụ, lúc ấy trong hầm mỏ quái vật không có nhiều như vậy, ta bảy lần quật tám lần rẽ đi tới một cái quảng trường, hiện tại để cho ta tại đi một lần, đều không nhất định có thể tìm tới cái chỗ kia, đang nói nơi này quái vật thực sự nhiều lắm, coi như muốn đi, cũng không có cách nào đi đến tận cùng bên trong nhất. Tam Nữu Tử không cam lòng nhếch miệng, nàng rất rõ ràng Trương Lãng nói đều là lời nói thật. Hiện tại bảo thạch quận mỏ, mua đi một bước đều muốn đối mặt rất nhiều quái vật, không có cái nào địa đồ quái vật mật độ có nhiều như vậy, đây là Tam Nữ Vũ tử lần thứ nhất nhìn thấy quái vật phân bố như thế dày đặc địa đồ. Vận khí của ngươi thật tốt, tùy tiện đi một chút, liền có thể tìm tới như thế một cái lợi hại huyễn thú. Thượng Quan Linh Nghiên thông qua quan sát, tính toán chính xác ra cương thi vương mức thương tổn vượt qua cái khác bốn cái huyễn thú rất nhiều. Trương Lãng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ra vẻ thâm trầm nói, ta đây không phải vật khí, là thực lực. Cũng đúng, tuất vận khí cũng là thực lực một loại, tại Ngân Hà 24 vương bên trong liền có một người như thế, vận khí của hắn tốt nguy tiên, phàm là cùng hắn chiến đấu người, cuối cùng đều là nghẹn mà chết. Thượng quan Linh Nghiên thế mà không có chế giễu Trương Lãng bộ này trung nhị bộ dáng, ngược lại trịnh trọng nhẹ gật đầu, đồng ý Trương Lãng quan điểm. Lần này đổi thành Trương Lãng tạm mọ, tới gần Thượng quan Linh Nghiên, vì không làm cho nàng hoài nghi, để nàng cảm thấy mình với bên ngoài cái gì cũng không biết, giả trang ra một bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Không rõ ràng mà hỏi, Ngân Hà 24 vương ta cũng biết mấy cái, có thể ngươi nói cái này ta giống như chưa nghe nói qua, hắn đến tụt cùng là dạng gì năng lực, vì cái gì đối thủ của hắn đều sẽ nghẹn mà chết. Ngươi cùng ta ca như vậy quen thuộc, Ngân Hà 24 vương bên trong thế mà còn có ngươi không biết. Thượng quan Linh Yên kỳ quái mắt nhìn Trương lão, cũng không có quá mức để ở trong lòng, kiên nhẫn giải thích nói, Ngân Hà 24 vương, mỗi một cái đều phi thường cường đại, trong đó có một cái rất người kỳ lạ. Vận khí của hắn tốt nguyên thiên, tại trong sinh hoạt còn không phải rất rõ ràng, nhiều nhất chính là nhặt ý tiền, hoặc là đụng phải điểm chuyện tốt cái gì, nhưng ở thời điểm chiến đấu, vận khí tốt của hắn liền sẽ trở nên càng thêm rõ ràng, đã từng có mấy cái phi thưởng cường đại ngoài. Hành tinh hệ cường giả, muốn khiêu chiến hắn, có tại tranh tài trước đó sẽ xuất hiện đủ loại đột phát tình trạng, sau đó thời điểm tranh tài không có cách nào chạy tới, tê. Trực tiếp bị người khác trở thành đồ hèn nhát, cũng có đuổi kịp tranh tài. Nhưng ở tranh tài quá trình bên trong tình trạng trống chất, tỉ như ai sẽ tin tưởng đường đường ngoài hành tinh hệ cường giả đang đánh nhau thời điểm sẽ bị trên mặt đất đột nhiên xuất hiện vỏ chuối cho trượt chân đâu, trượt chân còn chưa tính, thế mà lại còn quằn xuống đất, mà trên mặt đất lại vừa vặn còn có cái đinh a, tảng đá ác cái gì, những vật này tựa như là đang chờ người lên trên đụng, cuối cùng những cao thủ kia cứ như vậy không hiểu thấu thua mất tranh tài, có thậm chí thua mất tính mệnh, ngươi nói như vậy kiểu chết, có phải hay không rất biệt khuất? Chương 380: Chơi đùa. Trứng Lãng trong đầu tưởng tượng lấy một cái bay tới bay lùi cao thủ đột nhiên giẫm tại vỏ chuối bên trên, hình ảnh kia không nói ra được không hài hòa, Đồng Ý nói: "Nghe ngươi tiểu nói này, quả thật có chút biết quất. Cho nên nói, vận khí tốt chính là thực lực cương đại." Thượng Quan Linh Nghiên làm một cái tổng kết. Nghe xong Thượng Quan Linh Nghiên giải thích, Trứng Lãng càng thêm muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài, đều là cái này đáng chết trò chơi, khốn chủ hắn. Nạo Vũ bang thành viên tại bảo thạch quặng mỏ luyện 3 ngày cấp. Làm Trương Lãng lên tới cấp 30 sau mới quyết định rời đi, 3 ngày này thời gian bên trong, mọi người ngoại trừ Hạ Du hy thời gian cùng làm bang phái nhiệm vụ thời gian, đều đợi tại bảo thạch trong hầm mộ, có Trương Lãng đẳng cấp này bạn thứ 1 vùng đội, đám người giết quái hiệu suất thật nhanh, trong lúc đó không ai tử vong, cũng coi là một cái kỳ tích. Không thể không nói bảo thạch trong hầm mộ quái vật cho kinh nghiệm là thật cao, không chỉ có Trương Lãng lên tới cấp 30, những người khác tất cả đều thăng lên 1 2 cấp, Cổ Kim Như ngậm đẳng cấp này thấp nhất người chơi. càng là trực tiếp lên tới cấp 24. Ngươi có thể hay không đoán sai, ta cảm thấy Cổ Kim Như Mộng không giống như là một cái có tâm kế nữ hài. Mọi người trước sau rời đi bảo Thạch Quạng Mở về sau, Thượng quan Linh Yên chủ động đi theo Trương Lãng. Trương Lãng lên tới cấp 30 muốn đi tìm Lục Mạn Thiên học tập kỹ năng về tới Thiên Không Huyền Thành, nơi này đối Cổ Kim Như Mộng tới nói là cái bí mật, đương nhiên không thể để cho nàng theo tới. Nghe được Thượng quan Linh Yên, Trương Lãng tự tin cười nói, ngươi thông minh như vậy nữ hài đều nhìn không ra. Vậy chỉ có thể chứng minh cổ kim như mộng trang rất giống. Ngươi là thế nào nhận định nàng có cái khác mục đích? Thượng quan Linh Yên không phủ, nàng luôn luôn tự nhận rất thông minh, người khác sẽ nàng sẽ phải, người khác sẽ không nàng cũng muốn sẽ. Đây chính là luôn luôn thật mạnh thượng quan Linh Yên. Trương lãng nâng lên một cái tay tại trên huyệt thái dương dạo qua một vòng, thần sắc buông lòng nói, trực giác. À, thượng quan Linh Yên còn tưởng rằng trương lãng có thể nói ra lý do gì đâu, kết quả chính là như thế một cái đáng tin cậy lấy cớ ớt. Nhìn không được trợn nhìn Trương Lãng một chút, ta vẫn cho là trực giác là nữ nhân độc quyền, không nghĩ tới, ngươi cái này đại nam nhân cũng sẽ loại này. Ngươi khoan hãy nói, trực giác của ta luôn luôn rất chuẩn, từ lúc còn rất nhỏ chính là. Trương Lãng bước chân làm chậm lại một chút, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước, trầm giọng nói, tại ta lúc còn rất nhỏ, mỗi khi ta cảm thấy ta sẽ mất đi cái gì thời điểm, chuyện này tại tương lai không lâu liền sẽ thật phát sinh, mặc dù những chuyện này đã qua thật lâu, thật lâu, nhưng với ta mà nói Tựa như là hôm qua mới vừa phát sinh đồng dạng. Thượng quan Linh Yên nhìn xem Trương Lãng ánh mắt thâm thúy, trong lòng không hiểu tê dận, một cái tay theo bản năng đưa ra ngoài, giống như là muốn vuốt lên ánh mắt của hắn, mắt thấy tay của nàng sắp đụng phải Trương Lãng mặt, đột nhiên thanh tỉnh lại, tay tại giữa không trung đã tới không kịp thu hồi, Thượng quan Linh Yên đành phải thuận thế đập Trương Lãng cái trán một chút, ngữ khí ngả ngớn nói: "Tiểu đệ đệ, ngươi mới bao nhiêu lớn à, còn đã qua thật lâu, thật lâu, ta nhìn ngươi nên kỹ." Nhiều nhất không đến 20 tuổi. Nhưng dù sao thích đem chính mình biến thành một cái sóng lớn đợi sắp khám phá hồng trần lão đầu. Muốn nói khác, ta khả năng không lớn bằng ngươi, nhưng ở độ tuổi này ta tuyệt đối lớn hơn ngươi rất nhiều, rất nhiều, là loại kia vượt qua tưởng tượng nhiều nha. Trương Lãng bị thượng quan Linh Yên một bàn tay đập nửa người trên ngựa ra sau, con mắt không có hảo ý nhìn về phía thượng quan Linh Yên. Thượng quan Linh Yên cũng không phải không có kiến thức tiểu cô nương, như thế nào lại nghe không ra Trương Lãng bên ngoài ầm, nhưng nàng nhưng không có sinh khí, cố ý ưỡn ngực Trương Mặc Trương lãng hỏi, "Vậy ngươi nói một chút ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, ta cũng muốn nhìn xem tuổi của ngươi là thế nào vượt qua tưởng tượng của ta." Hoàng Bết, muốn chảy máu mũi. Trương lãng không muốn lừa dối Thượng quan Linh Nghiên, nhưng lại không thể cùng nàng nói thẳng chính mình đến từ hơn 10 vạn năm trước, đoán chừng coi như nói, đối phương cũng sẽ cho là hắn tại mê sảng táng đạo. Thượng quan Linh Nghiên đá Trương lãng một cước, khẽ cười nói, "Y điến, đây chính là thế giới trò chơi, coi như thật chảy máu mũi, cũng chính là rót một cái đỏ bình sự tình." Cái này đều bị ngươi phát hiện, thật sự là không đơn giản." Trương Lãng buông ra che mũi tay, nhìn về phía trước, giả ra vừa mới phát hiện dáng vẻ, hoảng sợ nói: "A, đã đến phủ thành chủ, mau vào đi thôi, cấp 30 kỹ năng khẳng định rất lợi hại. Một ngày nào đó, ta muốn đem trên người ngươi tất cả bí mật đều móc ra." Thượng quan Linh Yên nhìn xem Trương Lãng bóng lưng, bĩu môi gờ gờ đôi bàn tay trắng như phấn, lúc này Thượng quan Linh Yên đặc biệt nữ hài thái, tựa như một cái không có lớn lên nữ hải, vô cùng đáng yêu. Lão Luga, ta liền biết ngươi nhất định tại trong thành chủ phủ. Tiến vào phủ thành chủ, nhìn thấy Lục Mạn Thiên cùng phó thành chủ hai người tại thoải mái uống rượu dùng bữa, Trương Lãng giống như nhìn thấy Cứu Tinh đồng dạng chạy tới. Thượng quan Linh Nghiên vừa mới tiến đến liền thấy bộ này trang diện, nhịn không được liếc mắt, cũng đi hướng cái bàn. Phó thành chủ nhìn thấy Trương Lãng đến, lập tức đứng người lên chào nói, tiểu lão nhân gặp qua thành chủ đại nhân. Chúng ta đều là người một nhà, sau này không cần khách khí như vậy. Trương Lãng có chút không quen khoát tay náo. Hắn rất không thích Phó thành chủ khách sáo cung kính dạng, mà lại hắn cũng không chỉ một lần hướng đối phương nói qua, không cần mỗi lần đều khách khí như vậy, nhưng đối phương chính là không nghe, dần dà, Trương Lãng cũng lười nói. Lục Mạn Thiên cái này trên danh nghĩa Phó thành chủ liền không có khách sáo, đừng nói khách khí, hắn liền đứng lên ý tứ đều không có, tùy ý mắt liếc Trương Lãng, cười hắc hắc nói, "Lại tới đưa tiền. Cấp 30 có thể học mấy cái kỹ năng." Mặc dù Lục Mạn Thiên mỗi lần đều để Trương Lãng tức nghiến răng ngửa, Nhưng Trương Lãng lại không ghét loại này ở trùng phương thức, tối thiểu so cùng hệ thống tặng phó thành chủ ở trung muốn dễ chịu rất nhiều. Ba cái kỹ năng, quy củ cũ, lấy trước tiền, mỗi cái 10 vạn. Lục Mạn Thiên rũa ra khô cạn giả nùa tay, trước mặt Trương Lãng lúc gần lúc hiện. Trương Lãng xuất ra 30 vạn kim tệ, hung hăng nện ở Lục Mạn Thiên trong tay, đáng tiếc người ta đẳng cấp quá cao, căn bản cũng không mất máu, coi như Trương Lãng đẳng cấp tăng lên đi lên, cũng không có cách nào để Lục Mạn Thiên mất máu. bởi vì hắn là Thiên Không Huyền Thành phố thành chủ. Lúc Mạn Thiên trông thấy kim tệ, nụ cười trên mặt cùng gặp trau rụt, thật cao hứng đem kim tệ thu lại, sau đó huy động một cái tay, ba đạo ánh sáng từ trong lòng bàn tay bay ra, tiến vào Trương Lãng thân thể, ngay sau đó hệ thống nhắc nhở vang lên. Lại là giết quái nhiệm vụ, chẳng lẽ liền không thể trực tiếp để cho ta học kỹ năng sao? Trương Lãng mở ra nhiệm vụ bảng, cùng học tập cấp 20 kỹ năng lúc, giết ba loại quái vật. cùng lần trước không giống chính là lần này quái vật đẳng cấp biến thành cấp 30 trở lên, có ngoài hoàng thành rừng rậm sói, bảo thạch quặng mỏ thợ mỏ cương thi, còn có lạc mã nguyên độc dã mã. Lục Mạn Thiên thành thơ thành thơ uống một ngụ rượu, mắt say lờ đờ nhấp nhèm nói, có nhiệm vụ làm ngươi liền thỏa mãn đi, cấp 30 là từng cái chức nghiệp cuối cùng có thể từ đạo sư trên thân học được kỹ năng đẳng cấp, tại về sau kỹ năng chỉ có thể dựa vào các ngươi người chơi tự mình tìm tòi, ai, mất đi một cái có thể hố tiền đường đi. Chương 381 Lễ Ngộ: Trương Lãng xuất ra kia bản còn chưa kịp học liệt diễm tưởng sách kỹ năng, Hiếu Kỳ nói, có phải hay không về sau, người chơi cũng chỉ có thể dựa vào sách kỹ năng học tập kỹ năng. A, ngươi đánh ra sách kỹ năng, liệt diễm tưởng miễn cưỡng xem như cái không sai kỹ năng, vừa vặn thích hợp ngươi bây giờ. Lúc Mạn Tiên nhìn thấy Trương Lãng trong tay sách kỹ năng, hướng phía trước thăm giỏ thân thể, thấy rõ ràng phía trên danh tự về sau, lại ngồi trở xuống, nói tiếp, dựa vào đánh quái bạo sách kỹ năng, cũng coi là một cái đường đi. ý của ngươi là, còn có cái khác biện pháp có thể học được kỹ năng." Trương Lãng nghe được Lục Mạn Thiên ý tứ trong lời nói, truy vấn. Lục Mạn Thiên khoát tay áo, "Có rất nhiều loại phương pháp, nhưng ta không thể nói, không phải Tinh Vọng Đại nhân sẽ nổi giận." Trương Lãng không có tại tiếp tục truy vấn, mang theo nghi vấn đi ra phụ thành chủ, Thượng Quan Linh Yên cũng đi theo ra ngoài, nàng cũng đang suy nghĩ Lục Mạn Thiên, vừa đi vừa nói chuyện, cái khắc vống vũ một khi không thể tại nờở cở chỗ học tập kỹ năng, vậy cũng chỉ có giết bộn bạo sách kỹ năng con đường này. Chẳng lẽ thế giới thứ 3 trò chơi này bên trong còn có cái khác học tập kỹ năng phương pháp hay sao? Có, ta liền biết một cái phương pháp. Trương Lãng nhớ tới tại Tân Thủ thôn sự tình, lúc ấy nhìn thấy cột cả tự hành lĩnh ngộ kỹ năng về sau, chính hắn cũng lĩnh ngộ một cái hỏa cầu kỹ năng. Phương pháp gì? Thượng Quan Linh Nghiên nhìn về phía Trương Lãng. Trương Lãng trong tay xuất hiện một viên hỏa cầu, nóng bỏng nhiệt độ đối Trương Lãng không có chút nào ảnh hưởng, Trương Lãng cũng không có đem hỏa cầu ném ra, nhìn xem hỏa cầu trong tay. Thanh âm trầm giọng nói, "Chính mình lĩnh ngộ." "Chính mình lĩnh ngộ." Thượng quan Linh Nghiên thì thầm mấy lần, cười lắc đầu nói, "Đây không có khả năng, thế giới thứ 3 bất quá là cái trò chơi, người chơi làm sao có thể chính mình lĩnh ngộ kỹ năng đâu, chúng ta tại trong thế giới game, bất quá là một tổ một tổ số liệu mà thôi." "Đây chính là chính ta lĩnh ngộ ra tới." Trương Lãng cây đuốc cầu hướng Thượng quan Linh Nghiên vươn hướng đẩy, ánh lửa đem Thượng quan Linh Nghiên gương mặt chiếu đỏ bừng, Trương Lãng nhìn xem cái dạng này Thượng quan Linh Nghiên, trong lúc nhất thời nhìn mà mê. Thượng quan Linh Nghiên giật mình chỉ chỉ Trương Lãng trong tay hỏa cầu, không dám tin hỏi, nó thật là ngươi linh nộ ra tới. Không có đạt được Trương Lãng trả lời, Thượng quan Linh Nghiên đưa ánh mắt từ hỏa cầu bên trên rời, nhìn về phía Trương Lãng, phát hiện đối phương chính trực sững sờ nhìn mình chằm chằm, lập tức cảm giác tim giống như là có một cái mai con tại đi loạn, hô hấp tựa hồ cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Hai người nhìn như vậy lấy lối phương, thẳng đến Trương Lãng trong tay hỏa cầu bành một tiếng nổ tung, đối mặt hai người mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Đồng thời thu hồi ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Khụ khụ. Trương lão ho khan vài tiếng, đưa tay nhéo nhéo cổ họng, ngượng ngùng nói, "Mới vừa nói đến chỗ nào? Hỏa cầu thuật thật là ngươi lĩnh ngộ ra tới sao?" Nghe được Trương lão nói chuyện, Thượng quan Linh Yên đành phải lại hỏi một lần. "Là ta lĩnh ngộ, không chỉ có ta có thể lĩnh ngộ ra đến kỹ năng, ban đầu ở Tân Thủ thôn thời điểm, Cuồn Cạc cũng lĩnh ngộ ra một cái kỹ năng, ta cái này hỏa cầu thuật hay là bởi vì hắn mới lĩnh ngộ được tới đâu?" Trương lão lắc lắc tay, Hỏa cầu đã tiêu tán trên không trung, vung tay động tác thuần túy là vô ý thức gây nên. Thượng quan Linh Yên đẹp mắt lông mày cơ hồ nhăn ở cùng nhau, lắc đầu nói, "Đây chỉ là cái trò chơi, ta còn là rất khó tin tưởng một cái người chơi có thể chính mình sáng tạo kỹ năng, mà lại cột cả cái kia khủng long đầu hốc thực sự không hề tốt đẹp gì, hắn lại là làm sao lĩnh ngộ ra kỹ năng?" Những sự tình này khả năng chỉ có Tinh Vọng có thể trả lời đi, đáng tiếc chúng ta không có cách nào tìm Tinh Vọng hỏi thăm rõ ràng. Trương Lãng nhìn về phía bầu trời, Trong trò chơi bầu trời cùng chân thực bầu trời giống nhau như lúc. Thượng quan Linh Yên thần sắc bình tĩnh nói, "Ta còn là không tin, trừ phi chính ta cũng có thể lĩnh ngộ ra kỹ năng đến, ngươi lúc đó là thế nào lĩnh ngộ ra hỏa cầu thuật?" "Rất đơn giản, miệng ta bên trong một mực lẩm bẩm hỏa cầu, hỏa cầu." Sau đó hệ thống liền nhắc nhở ta học xong hỏa cầu thuật. Trứng Lãng không có có ý tốt đem khích lệ chính mình những lời kia nói ra, da mặt của hắn dù sao không có lục mạn tiên dạy, thực sự không cách nào nói ra miệng. Thượng quan Linh Yên bật cười nói, Xem ra sau này muốn bao nhiêu nghiên cứu một chút thế giới thứ ba kỹ năng, dạng này cũng tốt, tìm cho mình chút chuyện làm. Thượng quan Linh Nghiên dáng vẻ giống như là tìm được cảm thấy rất hứng thú sự tình giống như. Ta đi trước làm giết quái nhiệm vụ, ngươi chậm rãi nghiên cứu kỹ năng đi. Trương Lãng bước nhanh hơn, dẫn đầu đi hướng truyền tống trận. Thượng quan Linh Nghiên nhìn chằm chằm Trương Lãng bóng lưng thẳng đến hắn biến mất, trên mặt vẫn luôn treo rất ngọt ngào tiểu dung. Thật chẳng lẽ đối Thượng quan Linh Nghiên động tâm. Đi vào hoàng thành Trương Lãng một cái tay che ngực. mới vừa rồi cùng Thượng quan Linh Yên đối mặt thời điểm, cảm giác đầu óc trống rỗng, con mắt nhìn thấy địa phương, ngoại trừ Thượng quan Linh Yên tại cũng không có cái khác bất kỳ vật gì, tại hai người sau khi lấy lại tinh thần, loại kia tim đập rộn lên cảm giác là chưa từng có. Thượng quan vô địch nếu là biết ta đối với hắn muội muội động tâm, có thể hay không xuất thủ giết ta? Trương Lãng một cái tay ma sát cái cằm, không ngừng suy tính lấy chuyện này bị Thượng quan vô địch biết sau các loại chẳng diện, trong đó một vấn đề lớn nhất chính là Hắn còn không có sống tới, hẳn không có cái kia đại cứu ca nguyện ý đem muội muội của mình giao cho một cái chứa ở trong thủng, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại ra hòa đi. Thật sự nghĩ không ra cái như thế về sau, Trương Lãng bực bội lung lay đầu, không nhịn được nói, "Không nghĩ, cùng lắm thì để thượng quan vô địch tiêu diệt, bao lớn chút chuyện, ca đều đã sống hơn 10 và năm, cho dù chết cũng đáng." Những lời này làm sao đều giống như Trương Lãng đang an ủi chính mình, muốn nói hắn sống hơn 10 vạn năm thực sự có chút miễn cưỡng. Nhiều nhất chỉ có thể nói hắn hôn mê hơn 10 .000 .000 năm. Hoàn thành xong, ngoại ô rừng cây, Trứng Lãng trong tay thêm ra một bản sách kỹ năng, hai tay dùng sức ở phía trên gỗ, sách kỹ năng hóa thành bạch quang tiến vào thân thể của hắn. Liệt diễm tường, sơ cấp, trước người bày ra một đạo tường lửa ngăn cản địch nhân, càng đến gần tường lửa ở giữa, tổn thương càng lớn, tiếp tục thời gian 10 giây, thời gian củn độ 60 giây, có thể thăng cấp, mỗi lần sử dụng tiêu hao MP 63. Liệt diễm tường Đối mặt một cái nhào tới rừng rậm sói, Trương Lãng dùng ra vừa học được liệt diễm tưởng kỹ năng, một đạo liệt diễm từ pháp trượng bên trong bay ra đi, tại Trương Lãng trước người cách xa 5m địa phương hình thành một đạo rộng 3m, dài 10m bao dài tường lửa, tường lửa độ cao ước chừng chừng 1m, làm rừng rậm sói tới gần tường lửa, mỗi giây đều sẽ có một đạo giảm máu chỉ số từ rừng rậm sói đỉnh đầu phiêu khởi, số này giá trị tại rừng rậm sói đi đến tường lửa ở giữa thời điểm biến. Đến lớn nhất, chờ nó một cái móng vuốt đi ra tường lửa về sau, Đỉnh đầu thanh ngáo đã hao hết ngã xuống đất bỏ mình. Rất tốt, rất cường đại. Nhìn thấy tường lửa mức thương tổn, Trương Lãng rất là hài lòng, đây chính là quần thể kỹ năng công kích, nếu là dùng nó tại bảo thạch quặng mỏ luyện cấp, kia luyện cấp tốc độ, nghĩ tới đây, Trương Lãng đã cảm thấy đẳng cấp siêu siêu tại tăng lên. Chính là tiếp tục thời gian có chút ngắn, mới 10 giây đồng hồ, mà thời gian củ đồ muốn 60 giây, cứ như vậy liền không cách nào một mực dùng liệt diễm tường thanh quái. Chương 382, học kỹ năng thăng cấp về sau, thời gian củ ấn độ hẳn là sẽ giảm xuống một chút, tường lửa tiếp tục thời gian hẳn là cũng sẽ tăng trưởng một chút. Trương Lãng mắt nhìn liệt diễm tường độ thuần thục, muốn để kỹ năng thăng cấp cần phóng thích 1000 lần, bậc thứ nhất liền cần nhiều như vậy độ thuần thục, cấp 2 chỉ sợ muốn lên vạn. Trương Lãng tại giết chết đủ nhiều rừng rậm sói về sau, chạm tiếp theo đi bảo thạch quần mộ, chuyên môn thí nghiệm một chút liệt diễm tường ý lực, tại loại quái vật này dày đặc địa đồ, có một cái quần công kỹ năng, đơn giản quá sướng sướng, một đạo liệt diễm dưới tường đi. chỉ thấy quái vật cương thi từng mảnh từng mảnh ngã xuống. Bởi vì sốt ruột học tập kỹ năng, Trương Lãng cũng không có dừng lại tại bảo thạch quặn mò quá lâu, xoay người đi lạc mã nguyên, nơi này là tinh thần bang trụ sở địa đồ, Trương Lãng cũng không có đi tinh thần bang bên trong, mà là trực tiếp tìm kiếm mục tiêu của chuyến này, độc giác mã. Độc giác mã, đẳng cấp 32, cái chán mọc ra một chiếc sừng, để bọn chúng nhìn cùng ngựa bình thường có rất lớn khác nhau, độc giác mã phi thường hung mãnh, sẽ chủ động công kích bất luận cái gì đến gần sinh vật. đang nhanh chóng chạy bên trong sử dụng độc giác dốc tiến hành công kích. Trương Lãng gặp được cái thứ nhất độc giác mã, lúc trước tinh thần bàng trụ sợ xây thành quái vật công thành thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện loại quái vật này, đây là Trương Lãng lần thứ nhất nhìn thấy độc giác mã. Cái đầu cùng đồng dạng ngựa không sai biệt lắm, chính là khí tức so sánh hung một chút, làm độc giác mã nhìn thấy Trương Lãng về sau, bờ môi lật lên chi lên, lộ ra một ngụm sắc bén răng, hai cái móng trước không ngừng đạp đất mặt, cái trán một cái sững. Chô nhất địa phương chừng người trưởng thành, cổ tay lớn như vậy, càng lên cao trở nên càng mảnh, đỉnh cao nhất cũng co to bằng ngón tay, nếu như bị loại này độc giác đụng vào trên thân, khẳng định sẽ phi thường đau đớn. Trương Lãng phát hiện độc giác mã đồng thời, độc giác mã cũng nhìn thấy Trương Lãng, trong miệng đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, di chuyển bốn đầu móng chạy nhanh lên, đang chạy bên trong, độc giác mã cúi đầu xuống, muốn dùng cái trán độc giác va chạm Trương Lãng. Liệt Diễm Thường, Hỏa Diễm Sói Trương Lãng thả ra hai cái ma pháp, Hỏa Diễm Sói công kích trước đến độc giác mã trên thân, ngay sau đó tường lửa ngăn cản độc giác mã tiến lên đường đi. Độc giác mã phát ra một trận tê minh, tốc độ trở nên càng thêm nhanh, rộng 3 mét tường lửa bị nó 2 3 giây liền bước qua khứ. Trương Lãng nhìn thấy xông ra tường lửa độc giác mã, tranh thủ thời gian triệu hồi ra năm cái huyền thú ngăn tại trước người, lúc này mới không có để độc giác mã công kích đến. Xem ra liệt diễm tường cũng không phải vấn năng, một khi gặp được tốc độ di chuyển nhanh quái vật, liền mất đi tác dụng. Trương Lãng hơi thất vọng mắt nhìn dần dần biến mất liệt diễm tưởng, phát ra một cái hỏa cầu kết thuốc độc rác mã mạng nhỏ. Biết độc rác mã tốc độ gì truyền nhanh, Trương Lãng không dám khinh thường, lợi dụng năm cái huyền thú bảo hộ, rất nhanh giết đủ độc rác mã số lượng, trở lại thiên không huyền thành, tiến vào phủ thành chủ nói: "Lão lục, nhiệm vụ làm xong, tranh thủ thời gian dạy kỹ năng." "Ngươi biết quý cũ, cái này rất có thể là lão phu một lần cuối cùng hũ ngươi tiền, nếu là không hũ về sau liền không có cơ hội này." Lục Mạn Thiên lung lay tay. Hai mắt buốt lên ngôi sao nhỏ nhìn chằm chằm Trương Lãng, những cái kia tiểu tinh tinh là kim tệ quan mang. Trương Lãng xuất ra 30 vạn kim tệ, lần nữa dùng sức đập xuống, không nhịn được nói, "Tranh thủ thời gian đêm, kỹ năng dạy cho ta, ta là thật không muốn khi nhìn đến ngươi cái này bước đức hạnh." Lục Mạn Thiên tu tiền, làm việc hiệu suất luôn luôn rất nhanh, hai tay vung lên, ba đạo nhan sắc khác nhau quang mang tiến vào Trương Lãng thân thể, sau đó hệ thống nhắc nhở vang lên. "Chúc mừng người chơi học được dung hợp tinh thông, cường hóa hộ thuẫn, núi lửa bảo." Trương Lãng không kịp chờ đợi mở ra kỹ năng bảng, nhìn về phía ba cái kỹ năng giới thiệu, Dung hợp tinh thông, kỹ năng bị động, Huyễn Ma sư trải qua thời gian dài luyện tập, dung hợp kỹ năng đối MP tiêu hao tiến một bước giảm bớt, mỗi lần dung hợp lúc, MP tiêu hao giảm bớt 10%. Cường hóa hộ thuẫn, lợi dụng cường đại ma lực sáng tạo ra một cái bảo hộ thân thể hộ thuẫn, hộ thuẫn tiếp tục thời gian 180 giây, nhận công kích vượt qua hộ thuẫn chống cự lúc, hộ thuẫn sẽ sớm vỡ tan, sơ cấp có thể thăng cấp, tiêu hao MP 80. Lũy Lửa Bạo, lợi dụng cường đại ma lực, từ không trung triệu hồi ra một khối to lớn nhiệt độ cao thiên thạch, thiên thạch nhiệt độ cao sẽ thương tổn hết thảy trùng quanh địch nhân, sơ cấp, có thể thăng cấp, tiêu hao MP 150. Xem hết kỹ năng giới thiệu, Trương Lãng hít hít nước miếng, dự định rời đi phủ thành chủ gia ngoài thử một chút kỹ năng mới uy lực, mới vừa đi tới phủ thành chủ cổng, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, lần nữa đi vào lục mạn tiên bên người, đem Cường Thi Vương Triệu Hoảng đi ra, hỏi, nó chỉ là một cái vương cấp quái. mà còn chờ cấp cũng không phải rất cao, vì cái gì ta cảm giác nó so thần cấp quái còn mạnh hơn rất nhiều. Đây là Trương Lãng một mực nghi ngờ địa phương, lúc ấy giết Cương Thi Vương vài điểm, Trương Lãng liền chú ý tới vấn đề này. Lúc Mạn Tiên nhìn về phía toàn thân dán đầy lá bùa Cương Thi Vương, kinh ngạc nói: "Không tệ à, nhanh như vậy đã có hình người hư thú." Hình người hư thú? Trương Lãng nhẹ giọng đọc một lần, mơ hồ cảm thấy Cương Thi Vương cường lớn chỗ rất có thể cùng bốn chữ này có quan hệ. Lúc Mạn Tiên giải thích nói: Hệ Ngân Hà là nhân tộc địa bàn, cho nên quái vật hình người là cường đại nhất, dù chỉ là cái vương cấp quái, cũng có thể mạnh hơn đồng dạng thần cấp quái, đang đánh cái so sánh, nếu là tại Cự Thản tinh hệ, khủng long hình quái vật chính là cường đại nhất, ta nói như vậy, ngươi hẳn là có thể nghe rõ chứ? Đã hiểu." Trương Lãng nhẹ gật đầu, ánh mắt tại Cương Thi Vương trên thân nhìn mấy lần, sau đó tới gần Lục Mạn tiến hỏi, "Ngươi huyền thú đều là hình người a?" Nghĩ lôi kéo ta, lão phu chính là không nói cho ngươi. Lục Mạn Thiên bình chân như vậy nghiêng qua Trương Lãng một chút, loại kia lỗ mạng ngự khí đơn giản tức chết người không đến mạng. Trương Lãng cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết Lục Mạn Thiên người này, không quan trọng luôn vai, thu hồi huyền thú cương thị vương, xoay người cũng không quay đầu lại phất phất tay nói, ngươi liền đem huyền thú giấu đi đi, một ngày nào đó ta huyền thú nhất định sẽ mạnh hơn ngươi. Lao phu chờ lấy ngày đó đến. Lục Mạn Thiên hướng về phía Trương Lãng bóng lưng ổn ảo một câu. Đi vào trước truyền tống trận, Trương Lãng do dự một chút, Cuối cùng vẫn quyết định đi bảo thạch quẳng mỏ luyện cấp, trước khi đi, trước quay về dạ trụ sở, đi làm bang phái nhiệm vụ. Hiện tại trụ sở bên trong người chơi dần dần nhiều hơn, trụ sở đã lên tới cấp 2, ngạo vũ bang nhân số hạn mức cao nhất cũng gia tăng đến 300 cái. Tiểu Tuyết Hoa phụ trách tuyển nhận bang phái nhân viên, khoan hay nói, nàng thu người chơi nhân phẩm cũng không tệ, đẳng cấp cũng không phải chủ yếu nhất, nhìn xem tiểu. Tuyết Hoa người này có chút lại ngủng, có thể nàng làm việc hay là vô cùng chăm chú. Tịch Tĩnh Sâm Lâm Thất Tinh Quân Liên Minh đại đội nhân mã đứng tại tịch tĩnh sơn lâm bên dưới, từng cái thần sắc rất nghiêm trọng, bên trong quái vật đều là cấp 50 trở lên, không cẩn thận liền sẽ chết ở bên trong, bọn hắn đương nhiên rất khẩn trương. Cổ Cả nhìn xem yên tĩnh rừng cây, nhỏ giọng hỏi, "Cầu đầu quân sư, chúng ta phải đi vào thật sao? Nếu là vạn nhất đều chết ở bên trong, đến lúc đó, ngay cả cái nhặt trang bị đều không có." Chương 383: Thất Tinh Quân Liên Minh bị lựa. Bạch Sắc Liên Hoa phụ hòa nói, "Đứng vậy à?" Chúng ta không thể chỉ nghe nữ nhân kia tùy tiện mấy câu, liền để tất cả Thất Tinh quân liên minh tiến vào Tịch Tĩnh Sâm Lâm mạo hiểm a. Nữ nhân kia sẽ không lừa gạt chúng ta, cũng không có lý do lừa gạt chúng ta, trừ phi nàng không muốn sống. Cầu đầu quân sư nhìn xem không có một tia thanh âm Tịch Tĩnh Sâm Lâm, trong lòng của hắn cũng đang cân nhắc chuyện này tầm quan trọng. Trong núi có sói trầm giọng nói, nhất thủy thập vạn niên giảo hoạt như vậy, ta sợ nữ nhân kia sẽ chúng hắn mà tính, đem tin tức giả truyền cho chúng ta Thất Tinh quân liên minh. Có khả năng này Như vậy đi, thất tinh quân liên minh, mỗi một cái chủng tộc lấy ra mấy cái hảo thủ, cùng một chỗ tiến vào Tịch Tĩnh Sơn Lâm, là thật là giả chỉ cần vào xem liền biết. Cầu đầu quân sư không dám để cho tất cả thất tinh quân liên minh đều đi vào, nhưng không đi vào lại không cam tâm, cuối cùng nghĩ đến như thế một cái điều hòa biện pháp. Mấy cái khác chủng tộc đều đồng ý cầu đầu quân sư biện pháp, rất nhanh từng cái chủng tộc liền chọn lựa ra mấy cái hảo thủ, tại cầu đầu quân sư bọn hắn nhìn chăm chú thận trọng đi vào Tịch Tĩnh Sơn Lâm. Mô nói thất tinh quân liên minh tại sao lại xuất hiện ở nơi này, cái này còn muốn từ tuyệt chủng nam nhân tốt lắc lư cổ kim như ngộng nói lên. Cổ Kim Như Ngộng tại biết ngạo vũ bang có điểm kinh nghiệm ngoài định mức thêm 3 phần trăm chỗ tốt lúc, hướng tuyệt chủng nam nhân tốt bọn hắn hỏi là thế nào làm được. Tuyệt chủng nam nhân tốt thêu dệt vô cơ một cái căn bản không có nhiệm vụ, mà nhận nhiệm vụ địa điểm chính là tịch tĩnh lâm bên trong một cái NPC. Tuyệt chủng nam nhân tốt đã từng bị Lục Mạn Thiên ném tới nơi này qua, đối với nơi này hoàn cảnh cũng coi là quen biết. Khi thật hắn vốn là muốn nói đá rơi cốc, nhưng lại sợ nơi nào đỉnh cấp thần thú băng xương, cự long sẽ hù đến Cổ Kim Như Ngộng, cho nên mới lùi lại mà cầu việc khác, nói ra tịch tỉnh Sâm Lâm nơi này. Cổ Kim Như Ngộng không để cho tuyệt chủng nam nhân tốt thất vọng, đang nghe tin tức ngày thứ 2, liền đem chuyện này nói cho cậu đầu quân sư bọn hắn, cho nên hiện tại mới có cậu đầu quân sư dẫn đầu thất tinh quân liên minh đi vào tịch tỉnh Sâm Lâm bên dưới, muốn tìm được cái kia ở trợ cỡ tiếp nhiệm vụ giống nhau. Bang phái tổ đội ngoài định mức điểm kinh nghiệm ra tăng 3%, cái này ban thưởng có thể mức độ lớn nhất ra tăng bang phái thành viên lực ngưng tụ, không nói cầu đấu quân sư. Chúng tộc khác cùng phi thưởng muốn lấy được cái này ban thưởng. Ước chừng sau 3 phút, Thất Tinh quân liên minh từng cái chủng tộc đầu lĩnh đều phân biệt nhận được tích tích tin tức cấm thành, khi bọn hắn xem hết tin tức về sau, trên mặt biểu lộ đều trở nên rất khó coi. Bên trong quái vật đẳng cấp thực sự quá cao, đi vào đội ngũ toàn bộ tử vong trở về thành. Cứ tiếp còn muốn hay không phái đội ngũ đi vào. Đàng Phi Cửu Thiên nhìn về phía cầu đầu quân sư, liền ngay cả biết phi hành rực nhân tộc cũng chết tại bên trong, cái này khiến hắn ít nhiều có chút giật mình. Ba khí cùng sát hử lạnh một tiếng nói, mặc kệ đi vào nhiều ít đều là chết, chuyện này không phải cổ kim như mộng lửa chúng ta, chính là nàng chính mình cũng bị nhất thụy thập vạn niên người lửa gạn, nữ nhân kia đã không có tác dụng. Nói xong, Ba khí cùng sát quay người mang theo tộc nhân rời đi. Cầu đầu quân sư nhìn chằm chằm ba khí cuồng sát bóng lưng, trong con ngươi tránh qua nguy hiểm qua mang, cũng không có lên tiếng ngăn cản đối phương rời đi. "Chúng ta đi." Ám ảnh 001 huy động một chút tay, phía sau hắn ám ảnh tộc người toàn bộ xoay người rời đi, ám ảnh tộc toàn bộ là thích khách, đều sẽ ẩn thân kỹ năng, dạng này tiến vào tịch tĩnh lâm đều không có kiên trì 3 phút, tại đi vào cũng là không công chịu chết, ám ảnh 001 chính là thấy rõ ràng điểm này, mới mang người rời đi. "Cầu đầu quân sư, chúng ta làm sao bây giờ?" Còn muốn đi vào sao? Cổ Cạ đi vào cầu đầu quân sư bên người, mắt nhỏ nhìn chằm chằm Tịch Tĩnh Sâm Lâm, không có đi vào trước đó, bên trong thanh âm gì đều không có, tựa như tên của nó, yên tĩnh y mắng. Cầu đầu quân sư trầm tư một chút, nghiêm trọng nói, Cổ Kim Như ngậm tuyệt đối sẽ không lừa gạt chúng ta, nàng sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ mạo hiểm, chuyện này chỉ có hai cái khả năng, một cái là Cổ Kim Như ngậm quả thật bị nhất thủy thập vạn niên lửa, một loại khác khả năng chính là chúng ta vừa rồi phái đi vào đội ngũ không có tìm đối địa phương, Cổ Kim Như ngậm không phải đã nói rồi sao, nhất thủy thập vạn niên đội ngũ tại làm cái này nhiệm vụ thời điểm, chết rất nhiều người. Ý của ngươi là tại thử một chút. Giang Thượng Hoa Khai nhíu mày, nàng không muốn để cho tộc nhân của mình đang mạo hiểm, nhưng nếu như cậu đầu quân sư kiên trì làm như vậy, nàng cũng không có cách nào chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Cậu đầu quân sư gật đầu nói, tại phái một chi đội ngũ đi vào tìm kiếm, muốn thực sự tìm không thấy. Chúng ta liền rút lui. Theo khẩu đầu quân sư mệnh lệnh, lại một chi đội ngũ bị ghé vào cùng một chỗ, chi đội ngũ này thiếu đi bá thiên tộc cùng ám hành tộc, nhưng số lượng y nguyên rất nhiều. Lần này bên trong đội ngũ giữ vững được 5 phút đồng hồ, sau 5 phút, khẩu đầu quân sư mặt âm trầm mang theo thất tinh quân liên minh rời đi tịch tĩnh sơn lâm. Trương Lãng làm xong bang phái nhiệm vụ về sau, tại đi bảo thạch quặng mỏ trên đường, nhớ tới trên người thôn phệ sáo trang, thay đổi phương hướng đi trương gia cửa hàng, muốn nhìn một chút nhận được nhiều ít kim sắc trang bị. Đông gia, người đã đến. Trưởng Quỷ nhìn thấy Trương Lãng tiến đến, lập tức cầm sổ sách đi tới. Trương Lãng nhìn xem trong cửa hàng thưa thớt người lưu lượng, dò hỏi, cửa hàng bên trong người làm sao ít đi rất nhiều, gần nhất sinh ý thế nào? Thật không tốt, từ khi trong tiệm bắt đầu thu mua kim sắt trang bị về sau, mọi người đều biết Trương gia cửa hàng không xuất hiện ở bán kim sắt trang bị, cho nên có rất ít khách nhân đến nơi này, chỉ có một ít mua thuốc hoặc là muốn mua chút lam trang cùng đồ trắng người chơi mới có thể thỉnh thoảng đến trong tiệm nhìn xem. Nói lên cửa hàng suy nghĩ, trưởng Quý nhẹ giọng thở dài, cái này cũng không thể trách hắn, hiện giai đoạn người chơi phi thường cần kim sắt trang bị, trước đó trương gia cửa hàng không định giờ bán ra kim sắt trang bị, tự nhiên có rất nhiều người chơi đến trong tiệm, từ khi Trương Lãng bắt đầu thu mua kim sắt trang bị về sau, người chơi trên cơ bản cũng rất ít tới, bọn hắn nếu là có kim sắt trang bị cũng sẽ không bán cho trong tiệm, mà là trực tiếp tại. Giao dịch bên trên hô, kia sở so bán cho cửa hàng nguồn quý rất nhiều. Trương Lãng đã sớm nghĩ đến kết quả này. Trôn vệ sáo trang chính là một cái ăn tiền sáo trang, cũng không để nó thăng cấp lại không được. Hỏi, hiện tại trong cửa hàng có bao nhiêu kim sắt trang bị? Ước chừng hơn 300 kiện, đều là một chút thuộc tính không hề tốt đẹp gì, bán không ra giá cao. Trưởng Quý chỉ nói một thứ đại khái số lượng. Toàn bộ cho ta, ta sẽ nghĩ biện pháp để cửa hàng sinh ý sẽ khá hơn. Trương Lãng trong lòng tính toán thôn vệ sáo trang tổng cộng là 5 kiện, trong đó pháp trượng đã lên tới cấp 20, cái khác 4 cái bộ kiện lên tới cấp 20. cần 400 kiện kim sắt trang bị, có thể hắn hiện tại đã cấp 30, nói cách khác cần ngoại trừ lên tới cấp 20 400 kiện bên ngoài, còn cần 500 kiện cấp 20 trở lên kim sắt trang bị, trong đó khó làm nhất chính là 100 kiện vũ khí màu vàng óng. Lên tới cấp 20 thôn phệ pháp trưởng đang muốn đến lên cao cấp, liền cần thôn phệ cấp 20 phía trên vũ khí, dùng cái này suy tính, cái khác bộ kiện lên tới cấp 20 về sau, cần thôn phệ trang bị khẳng định cũng là cấp 20 trở lên, nghi tới đây Trương Lãng đã cảm thấy trợn lên đau đầu, cái này đều là tiền a. Trương Lãng tiếp nhận trưởng quý đưa tới trang bị, hết thảy 313 kiện, trước tiên đem hai cái chiếc nhẫn cùng một kiện áo choàng lên tới cấp 20, chỉ còn lại có một cái mũ giáp còn không có thăng cấp, thôn phệ xong trang bị, Trương Lãng liền rời đi trương ra cửa hàng. Chương 384, bảy quái vật. Trương Lãng tại tiệm thuốc mua một ba lô đỏ lam bình, trực tiếp chạy bảo thạch quặng mộ mà đi, hắn lần này một người muốn tại tiến một lần cương thi vương chỗ quảng trường. Muốn đi xem cương thi vương có hay không đổi mới. Trên đường, trưởng lão kiểm tra một hồi thôn phệ sáo trang lên tới cấp 20 sau thủ tính. Thôn phệ trước nhẫn, trái, thôn phệ sáo trang bộ kiện một chồng, vật công 4 năm, ma công 4 năm, toàn thuộc tính thêm 4, lực công kích gia tăng 2%, 3% tỉ lệ khắc mục tiêu trúng độc, có thể thông qua thôn phệ cấp 20 trở lên trang bị thăng cấp, cần chờ cấp 20. Thôn phệ trước nhẫn, phải, thôn phệ sáo trang bộ kiện một chồng, vật công 4 năm, ma công 4 năm. Toàn thuộc tính thêm 4, lực công kích gia tăng 2%, 3% tỷ lệ khác mục tiêu trung độc, có thể thông qua thôn vệ cấp 20 trở lên trang bị thăng cấp, cẩn trở cấp 20. Thôn vệ áo trọng, thôn vệ 6 trang bộ kiện 1 tròng, phòng ngự 5-6, toàn thuộc tính thêm 4, chỉnh thể phòng ngự gia tăng 3%, 3% tỷ lệ miễn dịch các loại mặt trái trạng thái, có thể thông qua thôn vệ cấp 20 trang bị thăng cấp, cẩn trở cấp 20. Cấp 30 trương lãng không chỉ có các loại thuộc tính có chỗ gia tăng. trang bị cũng đã nhận được thăng cấp, ứng phó bảo thạch trong hầm mộ cương thi cơ hồ tất cả đều là miêu sát, tại tăng thêm 5 cái nguyên thu cùng hai cái sủ vận, chư lãng không ngừng hướng quặng mộ chôn sâu tiến lên. Tiểu lục tại lên tới cấp 30 về sau, thân thể xuất hiện biến hóa rất lớn, hiện tại đã dài đến 6m, thân thể cũng có bắp chân lớn như vậy, tại thăng cái mấy cấp đoán chừng liền có thể ngồi nó phi hành, đến 30 cấp về sau, nó thuộc tính cũng đã nhận được lớn vô cùng gia tăng, còn học được hai cái kỹ năng mới. Một cái là vẫy đuôi lợi dụng cái đuôi cường đại lực trùng kích, đánh ra địch nhân, cho địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn giá trị, có nhất định tỷ lệ để cho địch nhân lâm vào choáng váng trạng thái. Còn có một cái là băng vũ, phạm vi công kích ma pháp, băng truy thăng các bạn, lợi dụng cường đại ma lực, tại thân thể bốn phía hình thành từng cái băng truy, sau đó nhanh chóng hướng về mặt đất, cho trong phạm vi nhất định địch nhân tạo thành tổn thương. Tiểu tinh linh cũng có cải biến, phía sau thứ hai đôi cánh đã thành hình, cái đầu cũng lớn thành 6 7 tuổi hài tử lớn như vậy. Bốn cái cánh ở sau lưng phe phẩy bay ở không trung, nhìn xem tựa như một cái búp bê phi thường đáng yêu, không chỉ có nàng hình thể trưởng thành rất nhiều, trong tay pháp trượng cũng thay đổi dài một chút, phát động ma pháp thời điểm, trong miệng kiểu gì cũng sẽ nói lẩm bẩm. Cấp 30 tiểu linh tinh cũng nhiều thêm hai cái kỹ năng mới, trong đó một cái là gió bao giết chóc, quân thể công kích, tại trong phạm vi nhất định triệu hồi ra ba cái dị động cỡ nhỏ vòi rồng, tiếp tục công kích bốn phía địch nhân, thẳng đến năng lượng hao hết mới có thể tiêu tán. Cái thứ hai kỹ năng là quần thể trị liệu thuật, có thể đồng thời cho 3 cái mục tiêu thi triển trị liệu, hơn nữa còn có thể đối xung vật sử dụng. Có kỹ năng này, vừa vặn cho tiểu lục, tiểu linh cùng Trương Lãng cùng một chỗ sử dụng. Quần thể trị liệu thuật khôi phục HP mặc dù không có đơn thể trị liệu thuật nhiều, nhưng nó thắng ở có thể đối nhiều cái mục tiêu sử dụng, cái này khiến Trương Lãng thật cao hứng. Núi lửa bạo. Trương Lãng mặt ngoài thân thể phủ lấy một cái gần như trong suốt hộ thân, pháp trượng bên trong bay ra một cô ánh lửa, ánh lửa bay thẳng hướng không trung. Một giây sau, không trung đột nhiên xuất hiện một khối đường kính chừng 5 mét cự thạch, cự thạch mặt ngoài là màu đỏ sẫm, một tia ngọn lửa tại hòn đá bên trong lớp lóe lên, nói rõ khối này cự thạch vô cùng nóng bỏng, cự thạch trên không trung trôi lơ lửng thời gian rất ngắn, sau đó gào thét lên hướng mặt đất đập tới. Văng một tiếng, cự thạch rơi trên mặt đất một cái cương thi trên thân, trực tiếp đem cương thi nện thành thi thể, ngay sau đó tứ tán đá rơi lại bay về phía bốn phía cái khác cương thi trên thân, từng cái cương thi bị bay loạn hòn đá đánh trúng ngã trên mặt đất. Cái này một cái quần công, kỹ năng lập tức thanh không phương viên trong phạm vi mười mấy mét tất cả cương thi. Có ma pháp hộ thuẫn bảo hộ, lại tăng thêm mấy cái quần công kỹ năng, Trương Lãng tốc độ tiến lên thật nhanh, chỉ cảm thấy kinh nghiệm xoát xoát dâng đi lên trên đường đi, Trương Lãng xoay người nhặt trang bị đều cảm thấy đau thắt lưng. Lại là tử lộ. Nhìn thấy phía trước không đường có thể đi, Trương Lãng thất vọng lắc đầu, bảo thạch trong hầm mộ không chỉ có quái vật trở nên nhiều hơn, liền ngay cả đường cũng biến thành phức tạp. Đây đã là lần thứ 5 đi đến ngõ cụt, xoay người, tìm phương hướng tiếp tục đi lên phía trước, bảo thạch trong hầm mộ cương thi không chỉ có cho kinh nghiệm nhiều, nổ trang bị cũng không tệ, ngẫu nhiên đụng phải một cái tinh anh quái còn có thể tuôn ra một kiện kim sắt trang bị, cái này khiến Trương Lãng càng thêm muốn tìm được cái kia cổ trưởng, đi vào đánh chút trang bị. Tại bảo thạch trong hầm mộ liên tiếp giết vài ngày, trong thời gian này Trương Lãng một mực chưa có trở về thành, cũng may mà hắn mang thuốc đủ nhiều, không phải sớm đã không còn biện pháp thi triển ma pháp công kích. Chủ nhân, chủ nhân, phía trước có cái cửa sắt lớn. Ngay tại Trương Lãng máy móc tính công kích trước mặt cương thi quái vật lúc, Tiểu Tinh Linh lập tức để Trương Lãng lên tinh thần. Cửa sắt ở đâu? Ở đâu? Trương Lãng giương cổ lên, khắp nơi ngắm loạn, muốn tìm ra cửa sắt lớn sở tại địa. Ngay ở phía trước không xa. Tiểu Tinh Linh giơ ra một cái tay, chỉ về đằng trước. Trương Lãng thuận Tiểu Tinh Linh ngón tay nhìn sang, quả nhiên phát hiện cái kia đã từng thấy qua cửa sắt lớn, cười ha ha lấy vùng tay lên nói. Tìm nhiều ngày như vậy, cuối cùng tìm được, đi, đi vào giết cương thị vương đi. Rất nhanh đi vào cửa sắt lớn trước, Trương Lãng vươn tay đẩy ra cửa sắt, một bộ mùi nấm mốc xông vào mũi, nghe giống như đã từng quen biết hương vị, Trương Lãng càng thêm xác định nơi này chính là cương thị vương chỗ cái kia quảng trường, bước chân tiến vào trong cửa sắt. Bạch quang lóe lên, Trương Lãng thấy rõ ràng tình hình bên trong, lập tức cảm giác một trận tê cả da đầu, muốn quay người lùi lại, phát hiện cửa sắt đã đóng lại, bất kể thế nào dùng sức chính là không có biện pháp mở ra. Không cách nào rời đi, Trương Lãng tranh thủ thời gian cùng sa mạc ngốc ngứng dung hợp, đồng thời thi triển một cái ma pháp hộ thuẫn, một cái trong suốt lồng ánh sáng xuất hiện tại biến thành sa mạc ngốc ngứng trương lãng mặt ngoài thân thể. Cũng liền tại lúc này, Phô Thiên cái địa công kích tới đến Trương Lãng trên thân thể, tại Trương Lãng trước mặt lít nh nh nháy nhít tất cả đều là cương thi, có vật lý công kích thợ mổ cương thi, có ma pháp công kích cương thi pháp sư, còn có hai loại khác Trương Lãng chưa từng gặp qua quái vật. To lớn rồi bỏ, đẳng cấp 32, ma pháp công kích quái vật Thân thể dài ước chừng 1m, có lớn bằng bắp đùi, toàn thân bạch sắc, thân thể có thể co lại thành một đoạn tiến hành nhấp nhô thức di động, tốc độ đặc biệt nhanh, lợi dụng trong miệng phun ra dịch nhờn công kích địch nhân, có nhất định tỷ lệ chậm lại địch nhân tốc độ di chuyển. Cường thi kiếm khách, đẳng cấp 33, vật lý công kích quái vật, mặc trên người rách dưới quần áo, bên hông đeo một thanh dị sét trường kiếm, phòng ngự cao, công kích cao, tốc độ di chuyển không phải rất nhanh, mỗi khi có địch nhân tiếp cận, liền sẽ rút ra bên hông trường kiếm công kích địch nhân. Đặc biệt tham hiểu lợi dụng kiếm, khi cự ly xa công kích địch nhân. Trương Lãng lúc này đối mặt chính là như vậy bốn loại quái vật, trong đó Thợ Mổ Cương Thi là tốt nhất đối phó, chỉ cần bọn hắn không thể tới gần Trương Lãng liền không có biện pháp công kích, có thể những quái vật khác không, giống, bọn chúng đều có cự ly xa kỹ năng công kích, Cương Thi pháp sư bản tay không ngừng phóng thích ra đủ loại ma pháp, to lớn rọi bỏ há mồm phun ra một loại buồn nôn người chết không đền mạng dịch nhợn, Cương Thi kiếm khách huy động trường kiếm, từng đạo kiếm khí bén. Nhọn sông ra Những công kích này toàn bộ hướng Trương Lãng trên thân chào hỏi, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, khả năng vừa đối mặt liền treo trở về thành. Chương 385: Thanh quái. Tại những quái vật này, bên trong nhất làm cho Trương Lãng để ý là những cái kia thân hình cao lớn tinh anh cấp, đầu lĩnh cấp cùng ở giữa nhất cái kia trong quan tại Cương Thi Vương. Nhìn thấy Cương Thi Vương đổi mũi ra, Trương Lãng còn hơi cao hứng một chút, nhưng khi lần nữa nhìn thấy trước mặt đếm không hết quái vật hại giương lúc, Trương Lãng lại nhịn không được có chút nhục trí. Dám đánh ta chủ nhân? Xem chiêu, Băng Vũ. Tiểu Lục lên tới cấp 30, lòng tin có chút bành trướng, nhìn thấy bảy quái vật công kích Trương Lãng, hét lớn một tiếng, mặt ngoài thân thể xuất hiện rất nhiều băng truy, từng cái băng truy chống rống lơ lửng tại thân thể của nó xung quanh, làm tụ tập số lượng nhất định về sau, tiểu Lục trong miệng lại là một đạo gầm rú, sau đó băng truy siêu siêu toàn bộ hướng mặt đất rơi xuống. Băng truy tốc độ rơi xuống thật nhanh, phía dưới bảy quái vật lại phi thường dày đặc, căn bản không có trống không địa phương, quái vật sắt bên quái vật Tất cả bang truy vậy mà không, có một cái nào thất bại, toàn bộ công kích tại quái vật trên thân, có chút máu ít quái vật trực tiếp bị miểu sát, cái này một cái quần công, kỹ năng sát thực giết không ít quái vật, Tiểu Lục nhìn xem chính mình tạo thành hiệu quả, có chút ít đắc ý ngước cổ, nó đắc ý cũng không có duy trì quá dài thời gian, cơ hồ. Trong nháy mắt, những cái kia chết đi quái vật trống ra vị trí, lập tức liền bị phía sau quái vật cho chen lấn tiến đến, chướng lãng trước mặt quái vật vẫn là lít nhá lít nhít, không có một cái nào có thể đặt chân địa phương. Gió bao giết chóc, tiểu tinh linh cũng không cam chịu yếu thế thả ra quần công ma pháp, ba đạo cỡ nhỏ vòi rồng từ tiểu tinh linh pháp trượng bên trong bay ra đến, rơi trên mặt đất, nói nó là cỡ nhỏ vòi rồng, nhưng khi bọn chúng rơi trên mặt đất lúc, cũng có cao 2 mét, trên mặt đất thổi lên một trận bụi đất, nương theo lấy bay lên bụi đất, ba đạo vòi rồng bất quy tắc bốn phía du tẩu, phàm là bị bọn chúng đụng phải quái vợ, hạng ghê đều sẽ không ngừng rơi xuống, ba cái vòi rồng kéo dài đại khái mười mấy giây, trong... Thời gian này ít nhất giết chết 20 cái trở lên quái vật. Hai cái sủng vật đều phát ra công kích, Trương Lãng đương nhiên cũng không thể nhàn rỗi, thừa dịp tiểu tinh linh lợi dụng quần công kỹ năng giết ra một con đường máu, tranh thủ thời gian đi về phía trước mấy bước, vừa mới đi mấy bước, bảy quái vật lại đem hắn cho bao vây, quái vật thực sự nhiều lắm, cảm giác giết thế nào đều giết không hết. May mắn có cường hóa hộ thuẫn, còn có tiểu tinh linh trị liệu thuật, không phải Trương Lãng thật đúng là không dám đình lấy các loại công kích hướng trong sân rộng đi. Không trung tiểu tinh linh cùng tiểu lục cũng không phải rất nhẹ nhàng, mỗi khi bọn chúng công kích trên đất quái vật lúc, liền sẽ có rất nhiều công kích bay về phía bầu trời, đập nện tại trên người bọn chúng. Liệt diễm tường, núi lửa bạo. Trải qua ngay từ đầu không thích ứng, Trương Lãng dần dần tìm ra tốt hơn đối pháp, dựa vào tường di động, dạng này chí ít có thể giảm bớt một mặt quái vật công kích, tường lửa cùng núi lửa bạo đều là tổn thương rất cao quần công kỹ năng, chỉ có tùy tiện một cái kỹ năng thả ra, liền sẽ chết rất nhiều quái vật. Nhìn xem điểm kinh nghiệm từ từ dâng đi lên, Trương Lãng thậm chí sinh ra nơi này đơn giản chính là một cái luyện cấp bảo địa ý nghĩa. Ý nghĩa này chẳng đến dung hợp kỹ năng giải trừ, Trương Lãng mới nhận rõ sự thật, hắn là một cái HP vô cùng ít đòi pháp sư, căn bản không thích hợp một người khiêng quái vật luyện cấp. Dung hợp kỹ năng giải trừ về sau, đối mặt phô thiên cái địa công kích, vừa mới tiến lên mười mấy thước Trương Lãng lập tức lui lại, dán chân tưởng thuận lúc đến đường về tới cửa sắt lớn một bên, trên đầu tanh máu càng ngày càng ít. Uống đọ bình cùng tiểu tinh linh trị liệu thuật cũng không có cách nào để lượng máu của hắn một mực bảo trì tại khỏe mạnh trạng thái dưới. Hỏng, cái cái này cửa sắt từ bên trong là không có cách nào mở ra, lần này thẳm rồi, có thể muốn treo ở cái này. Đi vào cạnh cửa sắt, Trương Lãng tay tại trên cửa sắt dùng sức đẩy mấy lần, lúc này mới nhớ tới cửa sắt là không thể từ bên trong mở ra, mắt nhìn sau lưng đuổi theo tới bảy quái vật, Trương Lãng đành phải để viễn thú ngăn tại trước người. Chính mình trốn ở huyễn thu phía sau không ngừng phóng thích ra ma pháp kỹ năng. A, quái vật giống như ngay tại giảm bớt. Tại dạ ma khuyền cùng sa mạc quái chết về sau, Trương Lãng tỷ mị phát hiện quái vật số lượng giống như giảm bớt một chút, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng tử quái vật ở giữa xuất hiện khe hở đến xem, đúng là giảm bớt một chút. Trước đó quái vật ở giữa đừng nói khe hở, ngay cả cái đặt chân địa phương đều không có, mà bây giờ lại khác, có quái vật ở giữa khoảng cách thậm chí có thể để cho Trương Lãng chen qua khứ. Phát hiện này để Trương Lãng đối với kế tiếp chiến đấu tràn đầy hy vọng, chỉ cần quái vật số lượng có thể giảm bớt, vậy thì có hy vọng đem trong sân rộng quái vật toàn bộ thanh song, thanh song xong liền có thể đi giết Cường Thiên Vương. Tiểu Linh, Tiểu Lục, cố lên, đem những mấy quái vật đều giết chết. Có mục tiêu liền có động lực, Trương Lãng hướng về phía không trùng Tiểu Linh cùng Tiểu Lục phất phắt tay, pháp trượng bên trong bay ra liên tiếp ma pháp, đánh vào trước mặt trong bảy quái vật. Theo thời gian trôi qua, Trương Lãng trước mặt quái vật càng ngày càng ít. Có thể là bởi vì quái vật mật độ quá nhiều nguyên nhân, có chút quái bình thường sau khi chết tuân ra đồ vật thế mà cũng không tệ lắm, chỉ là kim sắt trang bị liền phát nổ mấy kiện, hơn nữa còn có hai quyển sách kỹ năng, một bản thích hợp chiến sĩ kiếm khí trạng, một bản thích hợp ngụ sư quần thể trị liệu thuật, đều là cấp 30 có thể học sách kỹ năng. Trương Lãng tại cầm tới sách kỹ năng thời điểm liền quyết định muốn chờ người khác lên tới cấp 30 sau đang quyết định bán hay không, hắn muốn nhìn một chút những này kỹ năng có phải hay không có thể từ kỹ năng trong đại sảnh học tập. Bởi vì là cấp 30 sách kỹ năng, coi như hiện tại bán, cũng không ai muốn, vạn nhất đến lúc có thể từ kỹ năng trong đại sành học tở, ai còn biết xài tiền mua sách kỹ năng đâu. Giết hơn nửa ngày, cuối cùng đem trong sân rộng quái bình thường xong không sai biệt lắm, tiếp xuống chính là nơi sa du đáng tinh anh quái cùng đầu lĩnh quái. Tinh anh quái có 12 cái, đầu lĩnh quái có 4 cái, tinh anh quái cũng không cần nói, chương lãng giết không có áp lực chút nào, mang theo huyện thu cùng sùng vật rất nhanh liền đem tinh anh quái tiêu diệt. Để hắn để ý là bốn cái đầu linh cấp quái vật, trước đó cũng không có gặp được những này đầu linh cấp. Bốn cái đầu linh cấp, một cái thợ mỏ cương thi, một cái cương thi pháp sư, một cái cự đại giòi bò, một cái cương thi kiếm khách, bảo thạch trong hầm mỏ bốn loại quái vật đều có một cái đầu linh cấp, càng thêm để Trương Lãng cảm giác khó mà hạ thủ là. Cái này bốn cái đầu linh quái một mực tại cương thi vương bên người du dãng, công kích bọn chúng, rất có thể sẽ gây nên cương thi vương chú ý, nếu là cương thi vương cũng cùng theo công kích Trương Lãng. Kia Trương Lãng liền nguy hiểm. Nghỉ ngơi trước một hồi, đem trạng thái khôi phục tốt. Trương Lãng đứng cách bốn cái đầu lĩnh cấp quái vật không phải chỗ rất xa, hắn muốn chờ dung hợp kỹ năng thời gian cuốn đầu khôi phục, còn có tử vong huyền thú triệu hoán thời gian. Trương Lãng chỉ là đơn giản nhìn mấy lần bốn cái đầu lĩnh cấp quái vật, liền đem ánh mắt đặt ở Cương Thi Vương trên thân, bộ dáng không có biến, vẫn là bộ kia toàn thân dán đầy lá bùa thân thể, khác biệt duy nhất chính là, lúc này nó trực tiếp xuất hiện tại quan tài bên ngoài. Trương Lãng lần thứ nhất nhìn thấy Cương Thị Vương thời điểm, Cương Thị Vương là nằm tại trong quan tài, mà bây giờ quan tài đã rách nướp, cùng lúc trước chỉ là nắp quan tài bay ra ngoài quả thực là mặt khác một bức quang. Cảnh quan tài vỡ vụn chỉ còn lại có một chỗ đầu gỗ khối, trong đó còn có cắt thành vài đoạn xích sắt cùng một chô lá bùa, mà Cương Thị Vương liền nằm tại chỉ có một tấm ván gỗ trong quan tài, hiện tại đã không thể nói bên trong, bởi vì cũng chỉ có nó dưới thân tấm ván gỗ. Coi như hoàn chỉnh, bốn phía tại không có những vật khác che cản. Chương 386: To lớn rồi bỏ. Chờ tất cả trạng thái khôi phục tốt về sau, Trương Lãng chậm chạp hướng trong sân rộng ở giữa đi vài bước, hắn đi lại đưa tới bốn cái đầu linh quái chú ý, bốn cái đầu linh quái cùng một chỗ hướng về phía Trương Lãng giống lên vài tiếng, nhưng cũng không có phát động công kích. Nơi này là an toàn, tại đi lên phía trước, hẳn là liền sẽ nhận công kích, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện tạm thời không muốn dẫn suất cương thi vương, chỉ đối mặt bốn cái đầu linh quái vẫn là có giết chết hy vọng. Trương Lãng dừng bước lại suy tư một hồi, cuối cùng lại đi đi về trước hai bước. "Rống!" To lớn giọi bỏ khoảng cách Trương Lãng gần nhất, hé miệng phun ra một ngụm chất lỏng sền sệt, chất lỏng tốc độ thật nhanh, chính xác đánh vào Trương Lãng trên thân, rõ ràng là một cỗ chất lỏng, đánh vào Trương Lãng trên thân lại như bị người hung hăng ném đi một khối 10 phần nặng nề giống như hòn đá, đau đớn kịch liệt làm cho Trương Lãng nhịn không được thử nhe răng ăn mày. To lớn giọi bỏ công kích chỉ là vừa mới bắt đầu, ngay sau đó cương thi kiếm khách rút ra bên hông bội kiếm. Giữ vệ phía Trương Lãng nhanh chóng huy động một chút, một đạo kiếm khí bén nhọn từ mũi kiếm xung ra, thẳng đến Trương Lãng mà đến, bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, Trương Lãng căn bản không né tránh kịp nữa, liền bị kiếm khí đâm trúng thân thể, chỉ là hai cái quái vật công kích thiếu chút nữa đem hắn lượng máu chờ thành không. Dung hợp. Trương Lãng một bên lui lại, một bên sử dụng dung hợp kỹ năng, lần này hắn lựa chọn dung hợp huyền thú là Cường Thi Vương, bởi vì Cường Thi Vương tốc độ di chuyển nhanh, phòng ngự cao. Cương Thị Vương nhanh chóng bay vào trương lãng trong thân thể, ngay sau đó trương lãng mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo màu vàng lá bùa, hai tay ngón tay nhanh chóng giãy ra, ngón tay trở nên khô cằn giống như là đã mất đi chỉnh độ, nhưng cho người cảm giác lại tràn đầy bạo tạc lực lượng, mặc dù nhìn xem chỉ còn lại có da bọc xương, trương lãng mặt ngoài thân thể lá bùa không hề giống Cương Thị Vương như thế bao trùm toàn thân, chỉ là hơi xuất hiện một chút mà thôi, đại đa số đều là tại trên quần áo, tỉ như nói trên mặt liền không có xuất hiện bất kỳ lá bùa. chỉ là sắc mặt trở nên phi thường trắng xám, giống như là sắp chết mất loại kia không có chút huyết sắc nào trắng xám. Lam Trương Lãng dung hợp thành công về sau, mặt khác hai cái vương cấp quái cũng vọt lên, cương thi pháp sư hư thối trong lòng bàn tay thỉnh thoảng phát ra một đạo ma pháp đánh vào Trương Lãng trên thân, nó tốc độ di chuyển mặc dù không nhanh, nhưng nó ma pháp công kích lại vô cùng cấp tốc. Quanh mổ cương thi tứ chi chạm đất, tốc độ bò rất nhanh, rõ ràng là cái thi thể của con người, động tác lại càng thêm giống một con dã thú. Trong nháy mắt liền bò tới Trương Lãng trước mặt, nâng lên một cái móng vuốt đột nhiên chụp vào Trương Lãng bắt chân, miệng cũng đang không ngừng đóng mở ở giữa cắn. Thuấn tiệp, Trương Lãng cũng không muốn để như thế một cái buồn nôn quái vật cắn lấy trên đùi, thuần tiệp kỹ năng dùng ra, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại 3 mét có hơn địa phương, hỏa cầu từ pháp trượng bên trong gọi ra, sau đó là liên tiếp ma pháp công kích tại thợ mổ cương thi trên thân. Thợ mổ cương thi không có né tránh, đỉnh lấy công kích gầm rú một tiếng, lần nữa bò hướng Trương Lãng. Lần này tốc độ trở nên càng nhanh hơn. May mắn Trương Lãng dung hợp chính là tốc độ nhanh cương thi vương, tốc độ tuyệt không so thợ mổ cương thi chậm, thậm chí càng nhanh hơn đối phương, liên tục lui lại bên trong phóng thích ra ma pháp công kích. Tiểu Linh cùng Tiểu Lục tại Trương Lãng mệnh lệnh dưới, chuyên chú công kích thợ mổ cương thi, đây cũng là không có biện pháp xử tỉnh, mặc dù mấy cái khác quái vật lượng máu so thợ mổ cương thi ít, nhưng thợ mổ cương thi đối Trương Lãng uy hiếp lại là lớn nhất, gia hỏa này tốc độ nhanh, lực công kích cũng cao, chỉ cần Trương Lãng dừng bước lại, Nó lập tức liền sẽ leo đến lãng trước mặt Trương Lãng. Thế chảo. Mắt thấy Thợ Mổ Cương Thi lượng máu đã không nhiều lắm, lúc này, Trương Lãng sử xuất Cương Thi Vương kỹ năng, thân thể đột nhiên gia tốc, không lùi mà tiến tới, một cái tay như thiểm điện chụp vào trên mặt đất bò Thợ Mổ Cương Thi, nguyên bản Thợ Mổ Cương Thi là trên mặt đất bò, nhưng khi Trương Lãng tay nắm lấy cổ của nó về sau, trực tiếp đem nó toàn bộ thân thể nhấc lên, thân thể huyền không Thợ Mổ Cương Thi đầu lĩnh, không ngừng cơ tứ chi muốn công kích Trương Lãng, nhưng bởi vì tứ chi của Nó thực sự quá ngắn, không có cách nào công kích đến Trương Lãng, tổn công vô ích trên không trung huy động. Trương Lãng ngón tay dần dần dùng sức, ken két âm thanh truyền vào Trương Lãng lỗ tai, tợ mỏ cương thi lượng máu xiêu xiêu hướng xuống giảm bớt, rất nhanh thanh máu tanh cùng, vùng vẫy tứ chi vô lực rũ xuống. Trương Lãng đem tợ mỏ cương thi đầu lệnh thi thể ném về mặt đất, làm thi thể biến mất về sau, làm rơi đổ thanh âm vang lên, kim sắc trang bị liền có 3 kiện, cái khắc lam trang cùng đồ trắng cũng có mấy cái. Nói tóm lại rất đúng nỗi nó đầu lĩnh cấp quái thân phận. Nhìn xem trên đất trang bị, Trương Lãng cũng không có xoay người lại nhặt, hiện tại còn không phải nhặt trang bị thời gian, mà khác ba cái đầu lĩnh cấp quái vật còn tại một mực công kích đâu. To lớn rồi bỏ thân thể co lại thành một cái mâm tròn, trên mặt đất nhanh chóng chuyển động, làm sắp tiếp cận Trương Lãng lúc mới dừng lại, sau đó hé miệng lại là một trận nổ nước miếng, nó phun ra dịch nhện không chỉ có lực công kích mạnh, còn phi thường buồn nôn. Trương Lãng để xa mà quái, Nagagama, Dạ Ma Quyền. Sa mạc ngóc ngึง ngăn tại trước người, không để to lớn ròi bò nước miếng công kích ở trên người, mà hắn thì trốn ở huyền thú sau lưng phóng thích ma pháp. Ngươi cái này buồn nôn tiểu côn trùng, xem ta thần long bái vĩ. Không trung tiểu lục đầu tiên là lợi dụng va chạm kỹ năng vọt tới to lớn ròi bò. Khi nó đâm vào to lớn ròi bò trên thân lúc, sau lưng cái đuôi đột nhiên hất lên, gào thét lên vọt tới to lớn ròi bò trước mặt, hung hăng đánh vào trên thân thể của nó, đả kích cường liệt lực để to lớn ròi bò thân thể sau một lúc lui. Đỉnh đầu HP lập tức giảm bất rất nhiều, xem ra Tiểu Lục một chiêu này vẫy đuôi ở kỹ năng lực công kích vẫn là rất mạnh. To lớn rọi bỏ giống như liền chỉ biết một cái nổ nước miếng cùng co lại thành một đoạn di động kỹ năng, nhìn thấy Tiểu Lục vọt tới trước mặt, to lớn rọi bỏ thân thể nhanh chóng co lại thành một đoạn, hướng nơi xa di động một chút khoảng cách, sau đó thân thể triển khai, đối Tiểu Lục chính là một trận nổ nước miếng công kích. Tiểu Linh đại bộ phận tinh lực đều dùng để thi triển trị liệu thuật, một hồi quần thể trị liệu, một hồi đơn thể trị liệu. chỉ có tại trị liệu thuật thời gian cuộn đồ bên trong mới có thể phát động ma pháp công kích. Tiểu Lục nhìn thấy to lớn ròi bỏ sông nói nhỏ nước miếng, tranh thủ thời gian bay đến không trung, không muốn bị bẩn thịu dịch nhẫn lấy tới trên thân, bay đến không trung tiểu Lục phóng xuất ra băng vũ kỹ năng, vô số băng truy xuất hiện ở trên không, sau đó xiêu xiêu hướng về mặt đất. Quân thể công kích đối phó quái vật bình thường bảy vẫn là dùng rất tốt, nhưng khi đối mặt số lượng thừa thất đầu linh quái lúc, mức thương tổn cũng không phải là rất lợi hại. Lẻ thẻ mấy cái băng truy công kích tại to lớn rọi bỏ trên thân, không có cho nó tạo thành thương tổn quá lớn. Mặc dù to lớn rọi bỏ bị tiểu lục hấp dẫn hỏa lực, nhưng còn có mặt khác hai cái quái vật tại công kích Trương Lãng, cương thi pháp sư ma pháp giết chết huyền thú dạ ma khuyển, cương thi kiếm khách trong tay kiếm giết chết huyền thú sa mạc quái, ngay tại Trương Lãng trước mặt huyền thú chỉ còn lại có hai cái, sa mạc ngốc ngư cùng naga ga ma sa, hai bọn chúng lượng máu cũng không phải rất nhiều, không kiên trì được bao lâu thời gian. Liệt Diễm tưởng, núi lửa bạo Trương Lãng trước người xuất hiện một đạo tường lửa, hắn muốn dùng tường lửa ngăn trở quái vật ánh mắt, để bọn chúng không có cách nào công kích mình. Núi lửa bạo từ trên cao rơi xuống, trực tiếp nện ở to lớn ròi bò trên thân, trải qua trước đó công kích, to lớn ròi bò lượng máu đã sớm thấy đáy, núi lửa bạo thương tổn cực lớn giá trị trực tiếp miểu sát nó. Chương 387, cương thi kiếm khách. Một trận làm rơi đồ thanh âm vang lên, Trương Lãng liền nhìn tuân gia cái gì trang bị thời gian đều không có. Diễn chiến to lớn rọi bỏ liền mau đem ánh mắt nhìn về phía mặt khắc hai cái đầu linh quái, Cương Thi pháp sư lượng máu ít, Trương Lãng quyết định kế tiếp giết hắn. Hút máu. Một viên hư hào đầu lâu bay về phía Cương Thi pháp sư, Trương Lãng vô ý tức sở lên đầu, phát hiện vẫn còn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra tinh vong cũng biết để một người đầu rời đi thân thể có chút quá tàn nhẫn, cho nên chỉ là để một đạo đầu lâu huyền ảnh đi hút máu. Lúc trước Trương Lãng giết Cương Thi Vương thời điểm, rõ ràng nhớ kỹ Cương Thi Vương sử dụng hút máu kỹ năng. là để nó đầu rời đi thân thể mới có thể làm đến. Hư Hào đầu lơ phi hành trên không trung rất nhanh, như thiểm điện vọt tới đầu lĩnh cấp cương thi pháp sư chỗ cổ, cắn một cái xuống dưới. Cương thi pháp sư giống như là không có cảm giác nào, trên bản tay ma pháp không có chút nào đình chỉ, kiên nhận công kích tới trương lãng trước người nguyên thú, bởi vì nhận hút máu ảnh hưởng, mỗi giây đều sẽ có một đạo giảm máu trị số bay ra, trị số mặc dù không phải rất lớn, nhưng lại sẽ một mực tiếp tục, thẳng đến nó tử vong, hút máu kỹ năng mới có thể kết thúc. Sóng xung kích. Phản động hút máu về sau, Trương Lãng nâng lên một chân, hung hăng dẫm trên mặt đất, âm thanh lớn vang lên, rất khó tưởng tượng, một người thế mà lại dẫm ra thanh âm lớn như vậy. Theo thanh âm biến mất, một đạo gần như trong suốt sóng xung kích từ Trương Lãng dưới chân bắt đầu hướng mặt trước quét tán. Sóng xung kích phạm vi công kích phi thường rộng khắp, vọt thẳng ra rất xa mới tiêu tán trong không khí. Nguy rồi. Nhìn thấy hai cái đầu linh quái đang trùng kích sóng công kích đến, dạ bất rất nhiều máu, Trương Lãng bên này vừa dâng lên cảm giác hưng phấn. Khi nhìn đến sóng xung kích một mực vọt tới Cương Thi Vương thân thể lúc, lập tức kêu rên một tiếng, hắn nguyên bản dự định là giết cuối cùng hai cái đầu linh quái, chờ trạng thái khôi phục tốt về sau tại đi tìm Cương Thi Vương phiên phước, lần này tốt, hiện tại hai cái huyền thú đã chết, mặc khắc hai cái huyền thú lượng máu cũng chỉ sót lại một chút, lúc nào cũng có thể chết mất, hắn dung hợp kỹ năng cũng nhanh đến thời gian, hiện tại làm tỉnh lại Cương Thi Vương, hắn có rất lớn có thể sẽ bị Cương Thi Vương giết trở lại thành. Mặc Kệ trương lãng đến cỡ nào lo lắng. đang trùng kích đợt công kích đến cương thi vương thời điểm, nó vẫn là mở mắt, nửa người trên thẳng tắp ngồi dậy, ngay sau đó đầu một trận máy móc tính lắc lư, cuối cùng ánh mắt của nó nhìn về phía xa xa chư lão, toàn bộ thân thể chậm rãi từ dưới đất bay lên, khi nó hai chân đứng tại trên mặt đất lúc, hé miệng lộ ra một ngụm răng nanh, sau đó phát ra một trận chói hai tiếng rít. Tiểu Linh, Tiểu Lục, mau đưa hai cái này quái vật giết chết, bằng không thì chết chính là chúng ta. Chư lão hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian chào hỏi hai cái súng vật cùng một chỗ giết trước mặt hai cái đầu lĩnh cấp quái vật, đồng thời để hai cái huyễn thu tiến về phía trước ngăn trở cương thi vương. Tiểu Lục phát ra một trận tiếng long ngâm, thân thể trên không trung một trận đong đưa, vọt thẳng hướng sắp chết cương thi pháp sư, hé miệng cắn xé tại đối phương hư thối trên thân thể. Tại tiểu linh một cái đá rơi cùng chương lãng một cái hỏa diễm sói trợ giúp dưới, nhanh chóng đánh chết cương thi pháp sư. Phi, phi. Cái quái vật này thì thật thối. Giết chết cương thi pháp sư về sau, Tiểu Lục dùng sức nôn mấy lần nước miếng, cương thi pháp sư thiệt trên người đều là hư thối, làm sao có thể không thối? Tiểu Lục biết tình huống hiện tại rất nguy hiểm, không để ý tới nhiều như vậy, lại xoay người phóng tới cái cuối cùng đầu lĩnh cấp quái vật cương thi kiếm khách. Cương thi kiếm khách bởi vì là vật lý công kích quái, HP rất nhiều, giết có chút phiền phức, ngay tại trường lão cùng hai cái sủng vật vây công cương thi kiếm khách thời điểm, xa xa cương thi vương cũng động, tốc độ của nó hoàn toàn như trước đây nhanh, một cái tay như thiểm điện bắt lấy Sa Mạc ngốc cứng cổ. Điện tay bóp chết sa mạc lốc ngừng, sau đó đầu lâu bay ra ngoài, cắn lấy nạ gã ma xà trên cổ, rất nhẹ nhàng liền đem hai cái huyền thú cho giết chết. Thật là một cái biến thái. Trương Lãng dành thời gian mắt nhìn Cương Thi Vương tình huống bên kia, vừa hay nhìn thấy nó giết chết hai cái huyền thú, nhịn không được oán trách hai câu, "Phàn nàn thì phàn nàn, quái vật vẫn là phải đánh." Tăng tốc trên tay tốc độ công kích. Mặc dù Cương Thi kiếm khách là vật lý công kích quái, nhưng nó rất thích hợp cự ly xa công kích, cũng không làm sao am hiểu khoảng cách gần công kích. Tiểu Lục lợi dụng va chạm, kỹ năng đâm vào cương thi kiếm khách trên thân, thuận thế phát động căn xé, lần này liền đem cương thi kiếm khách công kích tiết tấu cho làm rối loạn. Cơ hội tốt, Tiểu Linh, toàn lực công kích, giết nó. Trương lão nhìn thấy cương thi kiếm khách bị Tiểu Linh căn xé kỹ năng công kích đến, thế mà không tại phát động kỹ năng, mà là một lòng muốn lui lại, biết đó là cái cơ hội, tranh thủ thời gian cùng Tiểu Tinh Linh cùng một chỗ thi triển tất cả có thể thi triển ma pháp, công kích tại trên người của đối phương. Rốt cục tại hoành một tiếng bên trong, Cương Thi kiếm khách thân thể tử vong biến mất, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều trang bị, trong đó còn có một cái kỹ năng thư, Trương Lãng rất muốn nhìn một chút là kỹ năng gì, nhưng bây giờ hắn không có cái kia thời gian, bởi vì Cương Thi vương đã công đến đây, mà kia bạn sách kỹ năng vừa lúc ở Cương Thi vương dưới chân cách đó không xa. Tiểu Linh, Tiểu Lục đem trên đất kim sắt trang bị cùng sách kỹ năng nhặt lên. Trương Lãng quyết định tạm thời không cùng Cương Thi vương đánh, trước tiên đem trên đất trang bị nhặt lên. Dung hợp kỹ năng còn có một số thời gian, Trương Lãng rượt vào Huyễn Thú Cương Thị Vương tốc độ tăng thêm, siêu một tiếng chạy hướng một kiện kim sắt trang bị, nhanh chóng xoay người nhặt trang bị, thu vào phía sau, những động tác này một mạch mà thành. "Rống!" Cương Thị Vương vừa định đối Trương Lãng phát động công kích, đột nhiên phát hiện đã mất đi tung ảnh của đối phương, khi nó xoay người nhìn thấy Trương Lãng ngay tại nhặt trang bị thời điểm, phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú, hai chân dùng sức trên mặt đất đạp một cái, lần nữa truy hướng Trương Lãng muốn công kích hắn. Trương Lãng tự thân thuộc tính tại tăng thêm dung hợp sau thuộc tính tăng thêm, tốc độ muốn so Cương Thị Vương nhanh hơn một chút, Trương Lãng tạm thời không muốn cùng Cương Thị Vương chiến đấu, một lòng nghĩ nhặt trên đất trang bị, Cương Thị Vương chỉ có thể ở đằng sau một bên truy một bên phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Tiểu Tinh Linh cùng Tiểu Lục nghe theo Trương Lãng phân phó, đáp xuống đất trên mặt, Tiểu Tinh Linh hai tay ôm một kiện kim sắt trang bị, vụ vội vã cánh bay về phía chạy bên trong Trương Lãng, sau đó nhanh chóng đem trong tay trang bị giao cho hắn, tại đi nhặt cái khác trang bị. Tiểu Lục mặc dù không có tay, dưới bụng móng vuốt cũng không có mọc ra, nhưng nó có miệng a, đi vào một bản sách kỹ năng trước, miệng rồng mở ra, sinh ra một cỗ to lớn hấp lực, trên mặt đất sách kỹ năng chủ động bay đến trong miệng của nó, ngậm sách kỹ năng bay đến Trương Lãng bên người, hé miệng để sách kỹ năng chính xác rơi vào Trương Lãng trong tay. Làm không tệ, nhanh đi đem cái khác có giá trị trang bị nhặt tới. Nhìn thấy Tiểu Lục biết điều như vậy, Trương Lãng đang chạy bên trong vẫn không quên khích lệ nó một chút. Đạt được Trương Lãng khích lệ Tiểu Lục Hưng phấn phát ra một đạo tiếng long ngâm, thân thể một trận đông đưa, nhanh chóng hướng về hướng về phía cái khất trang bị. Lợi dụng loại biện pháp này, Trương Lãng đem bốn cái đầu linh cấp quái vật tuân gia có giá trị trang bị đều thu vào trong túi leo lưng, bởi vì đằng sau có một cái cương thi vương đội theo, hắn liền nhìn trang bị thuộc tính thời gian đều không có, sách kỹ năng cũng là nhìn cũng không nhìn liền thu vào trong túi leo lưng. Chương 388: Nhặt trang bị. Nhặt xong có giá trị trang bị, Trương Lãng lại tiện thể lấy đem Lam Trang cũng cho nhặt lên. Bạch sát trang bị bây giờ không có thời gian nhận được, mắt nhìn em tê, chỉ còn lại có một chút xíu, lúc nào cũng có thể hao hết, giải trừ dung hợp trạng thái. Kế tiếp là liệu mạng thời gian, liền nhìn có thể hay không giết chết nó đi. Trưng lãng đỉnh chỉ chạy, xoay người một cái hỏa diễm sói đánh vào cương thi vương trên thân. Gê tẩm hôn đàn, lại dám công kích bản vương. Cương thi vương hú lên quái dị đột nhiên ra tốc phóng tới trưng lãng, cánh tay đưa ra ngoài, xem bộ dáng là muốn sử dụng thiết trào kỹ năng. Trương Lãng không chút nào hư, đồng dạng vươn tay, sử dụng thiết trảo kỹ năng, tiếp xuống phát sinh một cái so sánh thú vị hiện tượng, Cương Thị Vương cánh tay bắt lấy Trương Lãng cổ, mà Trương Lãng tay cũng bắt lấy Cương Thị Vương cổ, song vương gần như đồng thời dùng sức, đỉnh đầu tanh máu không ngừng rầm bớt. Chủ nhân, Tiểu Linh Tinh nhìn thấy Trương Lãng bị Cương Thị Vương công kích, trị liệu thuật cùng chúc phúc thuật nhanh chóng rơi vào Trương Lãng trên thân, để lượng máu của hắn khôi phục một chút, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu biến thành một bộ hung tợn bộ dạng. Liên tục huy động trong tay pháp trượng, nhánh cây quật, lục địa bay múa, đá rơi, gió bao giết chóc, tất cả có thể dùng tới kỹ năng công kích toàn bộ đánh vào Cương Thi Vương trên thân. Dám làm tổn thương băng xương cự long chủ nhân, nhìn ta không cắn chết ngươi. Tiểu Lục đột nhiên vọt tới Cương Thi Vương, thân thể đối phương cứng rắn trình độ vượt ra khỏi tưởng tượng của nó, nó va chạm đối Cương Thi Vương tạo thành tổn thương rất thấp, cơ hồ có thể không cần tính. Đây chính là Cương Thi Vương, kỹ năng bị động phòng ngự vật lý cường hóa. Va chạm không có tạo thành thương tổn quá lớn, tiểu lục lại đổi thành cắn xé, khi nó miệng rồng cắn lấy Cương Thi Vương trên thân lúc, cảm giác giống như là cắn lấy tảng đá cứng rắn bên trên, không chỉ có không có tạo. Thành thương tổn quá lớn, còn để chính nó răng cảm thấy từng đợt đau đớn, chưa từ bỏ ý định tiểu lục dong đưa cái đuôi, hung hăng đánh vào Cương Thi Vương trên thân, cái này mới miễn cưỡng làm cho đối phương đỉnh đầu bay ra khỏi một cái hơi lớn một điểm hẻo út. Biến hóa. Bị Cương Thi Vương nắm cổ chứng lão, Mặc dù có thể uống đỏ bình tăng máu, cũng có thể để tiểu tinh linh sử dụng trị liệu thuật, nhưng hắn giảm HP y nguyên so cương thi vương nhiều rất nhiều, bất đắc dĩ, Trương Lãng chỉ có thể dùng ra huyền thú cương thi vương một kỹ năng cuối cùng, biến hóa, trên người lá bùa dần dần hướng Trương Lãng phía sau nhanh chóng hội tụ, rất nhanh liền tạo thành một đôi lá bùa làm thành cánh, cánh có chút vô ở giữa, Trương Lãng cảm giác thân thể các loại thuộc tính xuất hiện biến hóa rõ ràng, mỗi một loại thuộc tính đều chiếm được rất lớn tăng trưởng. Mạnh mẽ dùng sức tránh ra khỏi trên cổ tay, thân thể nhanh chóng đàng không mà lên. Đây là Trương Lãng lần thứ nhất phi hành, nhìn thấy trên mặt đất Cương Thị Vương, Trương Lãng không có dư thừa tâm tư cảm nhận bấy lượng, tranh thủ thời gian xuất ra từng cái đỏ bình rót xuống dưới, Tiểu Tinh Linh cũng tới đến Trương Lãng bên người, cho hắn phóng thích ra trị liệu thuật, muốn đem lượng máu của hắn bổ đầy. Hừ. Cương Thị Vương nhìn thấy Trương Lãng bay về phía không trung, từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, trên người lá bùa nhanh chóng hội tụ hướng phía sau. một cái cùng trึง lãng sau lưng giống nhau như đục cánh xuất hiện, cánh một chần gỗ, Cương Thi Vương giống một cái bắn đi ra mũi tên, siêu một tiếng bay về phía trึง lãng. Âm hồn bất tán. Nhìn xem đuổi kịp không trung tới Cương Thi Vương, trึง lãng mắng nhỏ một tiếng, em về hao hết, dung hợp kỹ năng giải trừ, trึง lãng thân thể nhanh chóng hướng về mặt đất, Huyễn thú Cương Thi Vương từ trong thân thể của hắn tách ra, có thể là bởi vì trên không chung nguyên nhân, Huyễn thú Cương Thi Vương ra lúc, chính là biến hóa trạng thái, cánh sau lưng có chút gỗ. Nhanh chóng cùng Cương Thi Vương đụng vào nhau. Cương Thi Vương thành vì Trương Lãng Huyễn Thú về sau, thân thể các loại thuộc tính đều chiếm được rất lớn tiêu giảm, mặc dù hai cái đều là cùng một loại quái vật, nhưng Huyễn Thú Cương Thi Vương căn vốn không phải quái vật Cương Thi Vương đối thủ, hai tên giá hỏa trên không trung đánh một hồi, Huyễn Thú Cương Thi Vương liền bị quái vật Cương Thi Vương giết chết. Nghe được hệ thống nhắc nhở Huyễn Thú Cương Thi Vương tử vong tin tức, Trương Lãng trong lòng thầm than một tiếng, lúc này quái vật Cương Thi Vương đỉnh đầu thanh máu mới giảm bất một điểm, dựa vào hai cái sủng vật Trương Lãng thật đúng là không có lòng tin quá lớn giết chết quái vật Cương Thi Vương. Trước hết nhất chết hai cái huyền thú còn phải đợi 1 phút đồng hồ mới có thể triệu hoán, chỉ có thể dựa vào hai cái sủng vật. Trương Lãng trước thi triển một cái cường hóa hộ thuẫn, chờ một tầng trong suốt hộ thuẫn bảo vệ thân thể về sau, Trương Lãng mới bắt đầu phóng thích ma pháp công kích đập xuống tới Cương Thi Vương. "Chịu chết đi, nhỏ yếu sinh vật." Cương Thi Vương từ trên cao đập xuống đến, hai tay móng tay tựa hồ trở nên càng thêm lớn, kinh người mùi máu tanh từ Cương Thi Vương trên thân phát ra. Lục sắc vòng sáng. Trương Lãng trung quanh thân thể xuất hiện nhàn nhạt lục sắc sương mù, Trương Lãng đứng tại lục sắc trong sương mù không ngừng công kích Cương Thi Vương, cầu nguyện trong lòng Cương Thi Vương sẽ bị lục sắc vòng sáng ảnh hưởng, xuất hiện mặt trái trạng thái. Cương Thi Vương không có bởi vì đột nhiên xuất hiện lục sắc vòng sáng liền đình chỉ công kích, một đầu đâm vào lục sắc vòng sáng trong sương mù, đúng lúc này, đỉnh đầu của nó xuất hiện một cái chảy mồ hôi ảnh chân dung, đây là hư nhược tiêu ký. Vận khí không tệ. Vì suy liền nhìn loại này, hảo vận có thể hay không một mực tốt như vậy đi xuống. Trương Lãng thấy được Cương Thi Vương đỉnh đầu suy yếu tiêu ký, sau đó Cương Thi Vương công kích cũng tới đến Trương Lãng trên thần, không ngoại sở liệu công kích trở nên yếu đi rất nhiều. Liệt diễm tường. Trương Lãng tại dưới chân thả ra một đạo tường lửa, Cương Thi Vương vừa vặn đứng tại tường lửa ở giữa nhất, từng đạo giảm máu chỉ số thỉnh thoảng theo nó đỉnh đầu bay ra. Cương Thi Vương cảm giác được công kích mình trở nên yếu đi rất nhiều, hét lớn, ngươi đến tụt cùng đối ta làm cái gì? Công kích của ta vì sao lại yếu như vậy? Hắc hắc, chờ ngươi chết ta nhất định sẽ nói cho ngươi nguyên nhân. Trương Lãng lúc nói chuyện trong tay công kích một khắc không ngừng, lục sắc vòng sáng mặt trái trạng thái là có thời gian hạn chế, một khi qua suy yếu thời gian, Cương Thị Vương lại lại biến thành cái kia cường đại quái vật. A. Cương Thị Vương sau lưng cánh một trận vỗ, khí lãng khổng lồ đem Trương Lãng bên người lục sắc vòng sáng thổi tan, sau đó nó cả người bay đến không trung, muốn cùng Trương Lãng kéo dài khoảng cách. Thật giàu hoạt. Trưởng lão thất vọng mắt nhìn còn không có biến mất tường lửa, nếu là Cương Thi Vương không rời đi, tường lửa còn có thể để nó giảm không ít HP, nhìn xem Lăng không đứng nghiêm Cương Thi Vương, trưởng lão trực tiếp thi triển một cái núi lửa bạo. Một viên to lớn nóng bỏng tảng đá xuất hiện tại Cương Thi Vương đỉnh đầu, làm Cương Thi Vương phát hiện đỉnh đầu có dị dạng thời điểm, hòn đá đã hung hăng đập vào Cương Thi Vương trên thân, tứ tán hòn đá nhao nhao hướng về mặt đất. Nhận trọng kích Cương Thi Vương tinh hồng trong ánh mắt tránh qua từng kia từng kia hung quang, nhưng nó không có đi công kích trưởng lão. Mặc dù nó không biết mình công kích là cái gì sẽ biến yếu, nhưng nó bản năng cảm giác chờ một lát khẳng định sẽ trở về hình dáng ban đầu, đến lúc đó, liền có thể rất dễ dàng giết chết ở trong mắt nó mười phần nhỏ yếu xì vận. Hỏa diễm sói, Cương Thi Vương không xuống, Trương Lãng cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể dựa vào đơn thể ma pháp không ngừng công kích không trùng Cương Thi Vương, nhìn xem Cương Thi Vương đỉnh đầu không ngừng rặm bất lựa máu, để Trương Lãng nhiều ít thấy được giết chết Cương Thi Vương hy vọng. Chương 389, chiến đấu Tiểu Lục nhìn thấy Cương Thị Vương Phi trên không trung, cái đuôi bay xuống liền song tới, đối với trước đó không có cho Cương Thị Vương tạo thành thương tổn quá lớn, không phục lắm, tại phóng tới Cương Thị Vương thời điểm, đầu tiên là thả ra đơn thể bằng truy, sau đó là quần công kỹ năng băng vũ, liên tục thả ra hai cái ma pháp, Tiểu Lục mới vọt tới Cương Thị Vương bên người, tiếp xuống chính là liên tiếp vật lý công kích, cho dù Cương Thị Vương hiện tại là trạng thái hư nhược, phòng ngự vẫn Lý Ý nguyên vô cùng cao. Tiểu Lục vật lý công kích đối với nó tổn thương cùng lần trước không sai biệt lắm, bất quá ma pháp công kích đối Cương Thị Vương tổn thương vẫn là rất lớn. Thế chảo. Cương Thị Vương bị Tiểu Lục liên tục công kích trọng tới chân hỏa, cũng mặc kệ thân thể là không phải trở nên yếu đi, cánh tay nhanh chóng vươn ra trực tiếp bắt lấy Tiểu Lục cổ. Vung tay, ngươi cái này xấu xí buồn nôn quái vật. Tiểu Lục không ngừng giãy rủa, thân thể đang vặn vẹo quá trình bên trong, cái đuôi đánh vào Cương Thị Vương trên thân, nhưng Cương Thị Vương căn vốn là không có gì phản ứng. Giống như là cảm giác không thấy Tiểu Lục công kích, năm nhวด tiểu lục cổ tay không ngừng dùng sức, muốn trực tiếp đem tiểu lục bóp chết, may mắn Cương Thị Vương đỉnh đầu hư nhược trạng thái còn không có biến mất, không phải tiểu lục khả năng ngay cả dễ rủ cơ hội đều không có, trực tiếp sẽ bị Cương Thị Vương cho miểu. Xắt. Tiểu Lục. Tiểu Tinh Linh bay đến Cương Thị Vương hướng trên đỉnh đầu, đã rơi kỹ năng thả ra, sau đó quần thể trị liệu thuật vì tiểu lục tăng thêm một chút máu. Đã rơi cũng không có đem Cương Thị Vương đánh tới hướng mặt đất. chỉ là cho nó tạo thành nhất định mức thương tổn, Cương Thị Vương giống như là quyết định tiểu lục, chết sống chính là không buông tay, nhất định phải giết chết nó. Hỏa cầu, đại hỏa cầu. Trứng lãng trên mặt đất chỉ có thể âm thầm sốt ruột, căn bản không có biện pháp cứu tiểu lục, ma pháp liên tục không ngừng đánh vào Cương Thị Vương trên thân. Ước chừng qua mười mấy giây đồng hồ về sau, tiểu lục thân thể trên không trung chậm rãi tiêu tán, mà Cương Thị Vương đỉnh đầu hư nhược tiêu ký cũng đã biến mất, cảm giác lực lượng về tới trong thân thể. Đường Thị Vương cởi gần cư cao Lâm Hạ nhìn xem trên đất Trương Lãng. Tiểu Lục Tử vong để Trương Lãng kinh nghiệm tổn thất một chút, nhưng lúc này, Trương Lãng cũng không đoái hoài tới tổn thất điểm này điểm kinh nghiệm, mắt nhìn Triệu Hoán Huyền thú kỹ năng thời gian củ độ, rất nhanh liền có thể triệu hoán hai cái huyền thú. Tiểu Linh, trở về. Tiểu Tinh Linh công kích ma pháp mặc dù rất nhiều, nhưng nàng không có tiểu lục công kích cao, càng thêm khinh hướng phụ trợ hình sủng vật, có trị liệu thuật lại có chúc phúc thuật. Tiểu tinh linh còn sống, có thể để cho Trương Lãng giết chết Cương Thị Vương tỉ lệ lớn hơn nhiều. "Là, chủ nhân." Tiểu tinh linh nu thuận bay đến Trương Lãng bên người, nắm chặt tiểu pháp trượng trừng to mắt nhìn chằm chằm Cương Thị Vương, tức giận khuôn mặt nhìn xem vô cùng khả ái. Cương Thị Vương cũng mặc kệ tiểu tinh linh có thể hay không yêu, huyền không thân thể đột nhiên ra tốc phóng tới mặt đất, hai tay thẳng tắp chụp vào Trương Lãng cổ. Cương Thị Vương tay đầu tiên là đụng phải Trương Lãng mặt ngoài thân thể trong suốt hộ thuần, tại bằng một tiếng bên trong, Cường hóa hộ thuẫn vỡ thành không khí. Trương Lãng bản năng lui về sau, hỏa cầu trực tiếp hô tại Cương Thi Vương trên mặt, bởi vì cường hóa hộ thuẫn triệt tiêu đại lượng tổn thương, Cương Thi Vương một kích cũng không có miểu sát Trương Lãng, chỉ là để lượng máu của hắn giảm bất đến vô cùng ít đòi tình trạng. Nguy hiểm thật, kém chút bị ngươi giết chết. Trương Lãng nhanh chóng xuất ra mấy cái đỏ bình rót xuống dưới, tránh sau lưng Trương Lãng tiểu tinh linh cũng đang thi triển trị liệu thuật, khôi phục lượng máu của hắn. Cương Thi Vương nhìn một chút hai tay Không có giết chết Trương Lãng để nó rất phẫn nộ, ngửa đầu phát ra một trận giống to, cánh sau lưng cấp tốc vút mấy lần, kéo theo thân thể mạnh mẽ cái vọt tới trước. Triệu Hoán Dạ Ma Quyền, Sa Ma Quái. Mắt thấy Cương Thi Vương công kích liền muốn lần nữa rơi vào Trương Lãng trên thân, thời khắc ngẫu chốc này, Triệu Hoán kỹ năng thời gian khu ấn độ rút cục đã trôi qua, hai cái huyền thú đột nhiên xuất hiện ngăn tại Trương Lãng phía trước. Dạ Ma Quyền trực tiếp hướng không trung bổ nhào về phía trước, hé miệng cắn lấy Cương Thi Vương trên thân thể. Ngay cả Tiểu Lục đều không cắn nổi Cương Thi Vương, thế mà bị Dạ Ma khuyễn cắn một cái tiến vào trong thịt, toàn bộ thân thể đều treo ở Cương Thi Vương trên thân, cứ việc Dạ Ma khuyễn cắn chúng Cương Thi Vương, hơn nữa còn một mực không ngừng dong đưa đầu muốn cho nó tạo thành tổn thương lớn hơn, có thể kết quả cũng không phải là rất lý tưởng, Cương Thi Vương phòng ngự vật lý thực sự quá cao, từng cái từ đỉnh đầu bay ra giảm máu chỉ số đều cực kỳ nhỏ. Sa mạc quái là ma pháp công kích huấn thú, nó cho Cương Thi Vương tạo thành tổn thương liền so Dạ Ma khuyễn nhiều rất nhiều. từng cái quần thể rữai ma pháp đi, Cương Thi Vương ngay cả chỗ ẩn nút đều không có, bốn phía tất cả đều là có lực công kích hắc ác, liền cả mặt đất bên trên đều có một cái ngay tại chậm rãi hạ xuống hố cát, nếu không phải Cương Thi Vương có cánh bay được, sớm đã bị hố cát cạm bẫy cho hạn chế di động năng lực. Thừa dịp hai cái huyền thu quấn lấy Cương Thi Vương, Trương Lãng ở phía sau có an toàn phát ra hoàn cảnh, từng cái ma pháp đánh vào Cương Thi Vương trên thân, liền ngay cả tiểu tinh linh đều to gan phóng thích ra công kích ma pháp. Giống Cương Thi Vương phẫn nộ trừng mắt chứa lãng, muốn xông đi lên giết hắn, nhưng hai cái huyền thú một mực ngăn tại phía trước, để nó không có cách nào vượt thẳng qua khứ, chỉ có thể trước tiên đem huyền thú giết tại đi công kích Trứng Lãng. Hai cái huyền thú cũng không ngăn được Cương Thi Vương thời gian quá dài, tại Cương Thi Vương lượng máu sắp hao hết lúc, trước sau chết tại Cương Thi Vương trong tay, giết chết hai cái huyền thú về sau, Cương Thi Vương không có dừng lại, nó biết mình HP không nhiều lắm, tại không giết chết Trứng Lãng, chết rất có thể liền sẽ là chính nó. Trong miệng phát ra một trận gầm rú, như cái giống như dã thú nhào tới. Bất quá là bị dạ ma khuyển cắn mấy lần, sẽ không như thế nhanh liền điên rồi đi. Nhìn thấy Cương Thị Vương bộ dáng, Trương Lãng giật nảy mình, sợ đối phương giống như dạ ma khuyển dùng miệng cắn hắn. "Chủ nhân, nguy hiểm." Tiểu Tinh Linh sớm thả ra một cái trị liệu thuật tại Trương Lãng trên thân, sau đó một cái đá rơi kỹ năng nện ở Cương Thị Vương trên thân, muốn ngăn cản hắn tốc độ di chuyển. Trương Lãng cười khổ nói, "Ta cũng biết nguy hiểm." Nhưng da tốc độ di động không có cương thi vương nhanh, có thể có biện pháp nào, chỉ có thể cầu nguyện cường hóa hộ thân tại bảo đảm ta một mạng. Cương thi vương hai tay lại một lần chụp vào Trương Lãng cổ, cường hóa hộ thuận ứng thanh mã nát, ngay sau đó cương thi vương tay nắm ở Trương Lãng cổ, tiện tay giơ lên, Trương Lãng hai chân liền rời đi mặt đất. Thân thể huyền không Trương Lãng cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn, sắc mặt đỏ lên, hai tay vô lực vuốt cương thi vương cánh tay, muốn đối phương buông ra, có thể đây đều là phi công, đang quay đánh mấy lần về sau Trương Lãng liền không đang quay đánh, mà là dùng ma pháp trực tiếp công kích Cương Thị Vương, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cương Thị Vương trên đỉnh đầu tanh máu, cầu nguyện trong lòng Cương Thị Vương nhanh lên chết. Ngươi cái quái vật này, mau buông ta ra chủ nhân. Tiểu Tinh Linh không ngừng cách dùng trượng đập Cương Thị Vương cánh tay, trong mắt hiện đầy hơi nước, một bộ sắp khóc lên bộ dáng. Nhìn xem Tiểu Tinh Linh cách dùng trượng công kích Cương Thị Vương, Trương Lãng có chút giở khóc giở cười, muốn lên tiếng nhắc nhở nàng dùng ma pháp, há to miệng, bởi vì cổ bị Cương Thị Vương bóp lấy. căn bản nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, một bên nhận thụ lấy ngạt thở cảm giác, một bên không ngừng dùng ma pháp công kích cường thị vương. Chương 390, tận thân thuận. Ngay tại Trương Lãng cảm giác sắp ngạt thở mà chết thời điểm, cổ đột nhiên buông lỏng, thân thể ngã rầm trên mặt đất, vừa rồi hắn là thật cảm thấy muốn chết mất, một lần nữa có thể hô hấp về sau, như cái mới từ trong nước leo ra người chết chìm, mở ra miệng rộng tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Kém một chút chết chính là ta. Trương Lãng nhìn xem Cương Thi Vương dần dần biến mất thi thể, may mắn đứng lên, sau đó chính là một trận làm rơi đồ thanh âm, chết đi Cương Thi Vương tới một cái đại bạo, xách kỹ năng hai quyển, kim sắc trang bị năm kiện, lam chàng, đồ trắng, kim tệ, ngân tệ, tiền đồng, bày khắp mặt đất. Trương Lãng tiện tay vung ra mấy cái giám định thuật đem kim sắc trang bị giám định xong, ngay cả thuộc tính đều lười nhìn, trực tiếp để sáo trang tổn khệ, sở dĩ dùng giám định thuật là muốn cho giám định thuật thăng cấp, một kiện tử sắt trang bị giám định phí tổn cũng không thấp. Chỉ cần giám định thuật tại thăng một cấp, liền có thể giám định từ sắc trang bị, cho đến lúc đó có thể tiết kiệm không ít kim tệ, hơn nữa còn có thể cho người khác giám định. Thôn vệ xong cương thi vương tuần ra mấy món trang bị, lại lấy ra trong túi đeo lưng cái khác kim sắc trang bị cũng làm cho sáo trang thôn vệ hết, trên người kim sắc trang bị đều thôn vệ xong. Thôn vệ sáo trang cuối cùng một kiện không có thăng cấp mũ giáp, rốt cục cũng thăng cấp. Thôn vệ sáo trang bộ kiện một tròng, thôn vệ mũ giáp, toàn thuộc tính thêm 4, phòng ngự 5-6. trình thể phòng ngự gia tăng 2%, 3% miễn dịch các loại mặt trái trạng thái, có thể thông qua thôn phệ cấp 20 trở lên trang bị thăng cấp, cần chờ cấp 20. Phía dưới cái này thăng cấp 30, cảm giác không nên gọi thôn phệ sáo trang, phải gọi nuốt tiền sáo trang mới đúng. Trương Lãng đóng lại trang bị bảng, tiếp tục nhặt trên đất cái khác trang bị, trước tiên đem không có giá trị làm trang cùng đồ trắng nhặt lên, sau đó là tất cả tiền, một cái tiền đồng đều chưa thả qua, cuối cùng mới đi đến hai quyển sách kỹ năng trước, xoay người nhặt lên. Bởi vì lúc trước đánh ra sách kỹ năng đều là cấp 30 mới có thể học, Trương Lãng chỉ là tùy ý liếc một cái, liền định thu vào trong túi leo lưng. Cấp 25 liền có thể học sách kỹ năng. Trương Lãng tay cứng lại ở giữa không trung, vừa rồi tùy ý ngăm cái nhìn kia, vừa hay nhìn thấy học tập sách kỹ năng đẳng cấp yêu cầu, kỳ quái nói, quái bình thường nổ sách kỹ năng đều muốn cấp 30 mới có thể học, cương thi vương thế mà lại tuôn ra cấp 25 sách kỹ năng, đây cũng quá không bình thường đi. Chẳng lẽ cái này Cường Thi Vương bị giết một lần về sau biến nghèo? Nghi ngờ Trương Lãng đem sách kỹ năng lấy tới trước mặt, nhìn kỹ hướng kỹ năng giới thiệu, hai quyển sách kỹ năng lại là cùng một cái kỹ năng. Ẩn thân thuật, lợi dụng cường đại ma lực để thân thể vụ hóa đạt tới ẩn thân trạng thái, dưới trạng thái ẩn thân có thể di động, một khi công kích địch nhân hoặc là bị địch nhân đánh trúng, ẩn thân hiệu quả liền sẽ biến mất, đơn thể kỹ năng, chỉ có thể đối với mình sử dụng, cần chức nghiệp, thích khách, mục sư, huyền tu sư, cần chờ cấp 25. Ngay cả mục sư cùng huyền thú sư cũng có thể học, ẩn thân chẳng lẽ không phải thích khách đặc thù kỹ năng sao? Nhìn thấy kỹ năng giới thiệu, Trương Lãng càng thêm hồ đồ rồi, thích khách có ẩn thân kỹ năng, cái này Trương Lãng đã sớm biết, vừa nhìn thấy cái này ẩn thân thuật, hắn còn tưởng rằng là thích khách nghề nghiệp sách kỹ năng, nhưng mà phía sau giới thiệu viết rất rõ ràng, mục sư cùng huyền thú sư cũng có thể học, cái này để Trương Lãng cảm thấy kỳ quái. Hỏi một chút thượng quan linh nghiền, Tử linh mục sư cũng là mục sư, hẳn là hiểu rất rõ chính mình kỹ năng. Trương Lãng mở ra hảo hữu bảng, tìm tới Thượng quan Linh Nghiên danh tự, gửi đi nói: "Ngươi chừng nào thì lên tới cấp 25? Cũng liền cái này một hai ngày đi, có việc." Thượng quan Linh Nghiên không có để Trương Lãng phải đợi quá lâu. Trương Lãng đem ẩn thân thuật giới thiệu phát quá khứ, sau đó hỏi: "Nhanh thăng cấp, chờ cấp 25 sau nhìn có thể hay không tại kỹ năng đại sảnh học tập ẩn thân thuật, nếu là không có thể, bản này sách kỹ năng liền có thể bán cái giá tốt. Nếu là không có thể tại kỹ năng đại sảnh học Ngươi bản này đưa cho ta." Thượng quan Linh Yên ngược lại là tuyệt không khách khí, không có đồng dạng nữ hài sĩ diện cái láo làm ra vẻ, trực tiếp mở miệng muốn. Nhìn thấy Thượng quan Linh Yên gửi tới tin tức, Trương Lãng khẽ miệng nhịn không được kéo ra, nhưng hắn trong lòng lại tuyệt không chán ghét đối phương loại này phương thức nói chuyện, ngược lại có chút cao hứng, Thượng quan Linh Yên có thể như thế tùy ý hướng hắn đòi hỏi đồ vật, điều này đại biểu Thượng quan Linh Yên coi hắn là thành rất thân cận người, không cần thiết quá khách sáo, nàng nếu là thật cùng Trương Lãng rất khách sáo, Vậy liền, cái này Trương Lãng nhấc đầu. Chúng ta đều quen như vậy, đưa ngươi một bản đương nhiên không có vấn đề. Trương Lãng mắt nhìn trong tay hai quyển sách kỹ năng, đưa cho Thượng quan Linh Yên một bản, còn có thể xuất ra một bản bán lấy tiền. Ngươi nơi nào có mấy quyển ẩn thân thuật, nếu là rất dễ dàng nổ sách kỹ năng, coi như lấy ra bán, cũng bán không ra giá tốt. Thượng quan Linh Yên đầu não chính là linh hoạt, Trương Lãng hai câu nói liền để nàng nghĩ đến sách kỹ năng giá trị bên trên. Trương Lãng trên mặt xuất hiện mỉm cười, gửi đi nói Ta cũng là cựu tử nhất sinh mới lay tới hai quyển ẩn thân thuật, những người khác trong thời gian ngắn căn bản không cần nghĩ. Là tại bảo thạch trong hầm mộ sao? Thông minh. Mang ta thăng cấp, ta đi bảo thạch quặng mộ tìm ngươi, có ngươi dẫn ta thăng cấp, khả năng một ngày thời gian đều không dùng đến. Thượng Quan Linh Nghiên phát xong tin tức nhìn về phía bên người tiểu tuyết hoa, nghiêm túc nói, ta đi địa phương khác luyện cấp, ngươi cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa đi. Lao tỷ, ngươi muốn đi đâu luyện cấp, chúng ta cùng một chỗ a, chúng ta đều là một bang phái. Nhiều người luyện cấp tốc độ nhanh. Tuyệt trùng nam nhân tốt nghe được thượng quan Linh Nghiên, Hiếu Kỳ ngừng đánh quái động tác, quay đầu nhìn về phía thượng quan Linh Nghiên, không có chút nào cảm giác được nhẹ nhẹ sát khí ngay tại hướng hắn tới gần. Nhị Cẩu tử vô tri không sợ phụ hòa nói, "Đứng vậy à, Linh Nghiên tỷ, tổ chúng ta đội có kinh nghiệm tăng thêm, một mình ngươi có thể đi kia luyện cấp, ngươi chỉ là một cái không có gì lực công kích tử linh mục sư, liền dựa vào bên người cái kia khô lâu chiến sĩ giết quái tốc độ thực sự quá chậm." Linh Nghiên tỷ Ta và ngươi cùng đi, ta huyễn thú đều là khô lâu bảo bảo, vừa vặn cùng ngươi khô lâu chiến sĩ dáng dấp rất giống, chúng ta chuyên môn dùng khô lâu bảo bảo giết quái. Tam lưu tử hâm mộ nhìn xem thượng quan linh yên bên người khô lâu chiến sĩ, thượng quan linh yên khô lâu chiến sĩ theo đẳng cấp tăng lên, thân thể cũng đang không ngừng biến hóa, quần áo trên người mặc dù vẫn là rách tung toé, nhưng có nhiều chỗ đã trở nên chỉnh tề một chút, bội kiếm bên hông cũng biến thành sắc bén một chút. Ta địa phương muốn đi rất an toàn, không cần các ngươi bội tiếp. Các ngươi ở chỗ này hảo hảo luyện cấp, bảo vệ tốt Tiểu Tuyết Hoa." Thượng quan Linh Yên liếc nhìn một vòng muốn cùng với nàng cùng đi đám người, trong mắt sát khí càng ngày càng rõ ràng. Có mấy cái phản ứng nhanh đã cảm thấy được không tầm thường, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, mà giống tuyệt chủng nam nhân tốt loại này toàn cơ bắp ra hỏa, còn tại không buông tha quấn lấy Thượng quan Linh Yên nói: "Lão tỷ, ngươi rốt cuộc muốn đi kia luyện cấp, vì cái gì không cùng chúng ta cùng một chỗ? Ngạo Vũ bang tổ đội có ngoài định mức điểm kinh nghiệm tăng thêm, ngươi nhất định phải đi địa phương khác." cũng lắm thì chúng ta cùng đi, nhiều người luyện cấp cũng nhanh. Linh Yên, ngươi đi đi, ta không có vấn đề. Tiểu Tuyết Hoa đánh gãy tuyệt chủng nam nhân tốt, hai tay đặt ở thượng quan Linh Yên trên bờ vai, đem nàng đẩy ra phía ngoài đẩy. Chương 391, thống lĩnh. Thượng quan Linh Yên rời đi thời điểm hung hăng trừng mắt liếc tuyệt chủng nam nhân tốt, làm hắn có chút không hiểu đầu nói, ta đều là có hảo ý, lão tỷ làm gì thời điểm ra đi chúng ta. Chừng ngươi là hả là, không có đánh ngươi cũng không tệ rồi. Ngươi xem một chút chúng ta ngạo vũ bang thành viên đều có ai không ở nơi này." Tiểu Tuyết Hoa cười nhìn một vòng bốn phía, giang tay ra. Tuyệt trùng nam nhân tốt cũng không có số, huy động vũ khí phát ra một cái kỹ năng đánh về phía một bên quái vật, mở miệng nói, "Chúng ta đây chính là tập thể xuất động tổ đội luyện cấp, ngoại trừ bang chủ thần tượng đại thần, liền ngay cả vừa gia nhập thành viên đều tới, ngươi ý tứ chính là lao tỉ đi tìm thần tượng đại thần." Ngoại trừ khả năng này, ta thực sự nghĩ không ra linh yên còn có lý do gì ném ta xuống. đi địa phương khác luyện cấp. Tiểu Tuyết Hoa chu một cái miệng nhỏ, có cao hứng cũng có thất lạc, khuê mặt một khi tìm bạn trai, về sau hai người cùng một chỗ chơi đùa thời gian liền sẽ bất chi bất giác biến ít rất nhiều. Tuyệt trùng nam nhân tốt vô đủ, hưng phấn nói, nói như vậy, lão tỷ cùng đại thần sự tình muốn thành, ha ha, ta sau này sẽ là thế giới thứ 3 bảng đẳng cấp đệ nhất em vợ. Đừng cao hứng quá sớm, có lẽ đại thần cùng ngươi lão tỷ chỉ là có chuyện gần, giữa bọn hắn cũng không phải là như ngươi nghĩ. Nhìn thấy tuyệt chủng nam nhân tốt đắc ý như vậy, nhị cầu tử tạt một chậu nước lạnh. Người đây là ghen ghét, ghen ghét ta muốn làm đại thần em vợ. Tuyệt chủng nam nhân tốt ngẩn cao lên đầu, như cái đánh thắng trận gà trông lớn, không có chút nào bị nhị cầu tử nước lạnh đã kích đến. Tam nữ tử đá hạ tuyệt chủng nam nhân tốt bắt chân, dễ cật nói, mau đưa người bộ này trung nhị đức hạnh nhận lấy đi, người ta không biết còn tưởng rằng linh yên tỉ là không gã ra được đâu. Ai dám cho rằng như thế, ta giết chết hắn. Tuyệt trùng nam nhân tốt nắm chặt trường kiếm trong tay, trên mặt tránh qua từng tia từng tia hung hãn khí tức. Cổ Kim Như ngậm một bộ ý như là chim non nép vào người lọ li dạ, tới gần tuyệt trùng nam nhân tốt, ôn nhu nói: "Linh Yên tỷ xinh đẹp như vậy, người theo đuổi nàng khẳng định rất nhiều, tại sao có thể có người nói nàng không gả ra được?" Vẫn là Như ngậm ngụi ngụi nói rất đúng, "Chuy ta lão tỷ người, đều có thể vòng quanh địa cầu đi một vòng." Tuyệt trùng nam nhân tốt nhìn thấy Cổ Kim Như ngậm tới, lập tức biến thành một bộ truy ca tướng. Thượng quan Linh Nghiên rời đi cũng không có ảnh hưởng đến tuyệt chủng nam nhân tốt bên này luyện cấp đội ngũ, Nạ Vũ bang thành viên đều tại đều đâu vào đấy giết lấy bốn phía quái vật, chỉ có Cổ Kim Như ngẩng ánh mắt thỉnh thoảng lấp lóe, không biết đang đánh ý định quỷ quái gì. Thế giới hiện thực, Trương Lãng thân thể chỗ phòng thí nghiệm, tại Trương Lãng bị cương thi Vương bắt cổ, cảm giác sắp ngạt thở mà chết thời điểm, thân thể của hắn xuất hiện lớn vô cùng biến hóa, hai tay, hai chân không chiết động, nhìn xem tựa như một cái chết chìm người đang liều mạng giãy giụa. Trương Lãng biến hóa này Lập tức kinh động đến trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người, cuối cùng liền ngay cả thượng quan vô địch đều xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm. Nhầm lao, chuyện gì xảy ra? Thượng quan vô địch tại trong hiện thực so ở trong game càng thêm có uy nghiêm, người cao 2 mét tùy ý hướng cái nào một chạm, liền cho người ta một loại cảm giác nột ngạt hết sức mạnh mẽ, hơi có điểm nhát găng người, cũng không dám cùng hắn đối mặt. Tin tức tốt, người ở bên trong sắp tỉnh. Tóc trắng phơ nhầm lao hưng phấn khoa tay múa chân, như cái đạt được câu hiếm đổ chơi hải tử. Thượng quan vô địch một phát bắt được Nhậm lão bả vai, thanh âm hơi kích động mà hỏi, "Lúc nào có thể tỉnh?" Tay, tay bị Thượng quan vô địch bắt lấy bả vai Nhậm lão sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, khí tức đều trở nên yếu đi rất nhiều. Thượng quan vô địch lúc này mới giật mình dùng khí lực quá lớn, vội vàng buông tay ra, hế nhếch nhìn về phía Nhậm lão. "Ta chưa từng thấy ngươi kích động như vậy, xem ra ngươi rất để ý người bên trong này a." Nhậm lão vuốt vuốt bị Thượng quan vô địch nắm đau bả vai, cũng không có bận vì chuyện nhỏ này sinh khí. Trầm chú giải thích nói, vừa rồi mục tiêu thể thân thể xuất hiện tự chủ đồng đưa hành vi, bởi vậy có thể chứng minh, hắn hiện tại đã có thể khống chế thân thể của mình. Đến tột cùng lúc nào có thể tỉnh lại? Thượng quan vô địch không muốn nghe y học thuật ngữ, hắn chỉ muốn biết kết quả, đó chính là lúc nào Trương Lãng có thể tỉnh lại. Nhậm lão thần sắc ngưng trọng nhìn về phía trong thùng Trương Lãng, trải qua một trận giãy giụa qua đi, thân thể của hắn lại khôi phục được không nhúc nhích trạng thái, hơi suy tư một chút, trầm giọng nói, lúc nào cũng có thể Thân thể của hắn đã khôi phục bình thường, ta vừa rồi kiểm tra một chút, thân thể của hắn thậm chí so người bình thường còn muốn khỏe mạnh, huyết dịch, gân mạch, xương cốt, lông tóc, tế bào, cùng thể nội từng cái khí quan, tựa như là đạt được chủ sinh, nếu không phải ta nghiên cứu hắn mấy chục năm, ta thậm chí đều cho rằng hắn vụn trộm bị đổi thành một người khác. Nói như vậy, vẫn là không cách nào xác định hắn lúc nào có thể tỉnh. Thượng quan vô địch nhíu mày, nhìn chằm chằm trong thùng chứa lão. Trong ánh mắt có một tia không dễ dàng phát rát vội vàng. Nhầm Lao nghiêm mặt nói, hắn hiện tại tựa như một cái ngủ người, muốn tỉnh lại, chỉ có thể dựa vào chính hắn, ngoại lực là không, có cách nào đánh thức hắn, trừ phi để hắn nhận kích thích rất lớn, cũng có thể để hắn sớm tỉnh lại. Ngươi không phải nói hắn tại thế giới thứ 3 bên trong sao, để cho ta đi gặp hắn một chút, có thể sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Ngươi không thể gặp hắn, trừ phi hắn tỉnh lại, không phải bất luận kẻ nào cũng không thể ở trong game tới gần hắn. Thượng quan vô địch sắc mặt lạnh mấy phần, trên người tán phát ra khí tức đè nén để cho người ta không kịp thở khí. Nhậm lão dùng sức ho khan vài tiếng, sắc mặt khó coi dong đưa hai tay, thanh âm khàn khàn đứt quãng nói: "Mau đem khí thế thu, ngươi muốn giết lão đầu tử sao?" Thượng quan vô địch chậm rãi thu hồi khí thế trên người, nhưng hắn sắc mặt không có biến hóa, cùng vừa rồi trong lúc vô tình tổn thương đến nhận chức lão khác biệt, lần này hắn là cố ý, ý tứ rất rõ ràng là đang nhắc nhở Nhậm lão, không nên động không nên có tâm tư, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Nhẩm lão là người thông minh, tự nhiên Minh Bạch thượng quan vô địch là có ý gì, đưa tay xoa xoa cái trán bởi vì khí thế áp bách toát ra mồ hôi, cười khổ nói, nhìn ngươi điệu bộ này là ngay cả ta cũng tin không được a, nếu là ta thật tiến trò chơi, ngươi có thể hay không thật giết ta? Sẽ. Thượng quan vô địch thanh âm rất đạm mạc, không chứa một tia tình cảm, thậm chí so ám ảnh tộc người còn lạnh lùng hơn, tiếp tục âm thanh lạnh lùng nói, tại hắn chưa tỉnh lại trước đó, ta không chỉ có muốn bảo vệ tốt thân thể của hắn. Còn muốn cam đoan phòng thí nghiệm tất cả gặp qua mục tiêu thể người, hết thệ không thể đi thế giới thứ 3 tìm hắn, ai đi dễ hay. Đừng bày ra kia một bộ sát thần bộ dáng, ta bất quá là cái không có sức hoàn thủ lão già, sẽ không như thế nghị quận để ngươi có lý do giết ta. Nhậm lão bất mãn giơ tay lên, trước mặt thượng quan vô địch Quacker, đi về phía trước mấy bước, đi vào vật chứa trước, đưa tay vô vô cùng gián vật chứa, tỉnh táo phân tích nói, ngươi không để trong phòng thí nghiệm người ở trong game tiếp cận mục tiêu thể, hẳn là nghĩ bảo hộ hắn. dường như trong phòng thí nghiệm mỗi người đều tại ngươi giám thị phía dưới, một khi bất luận kẻ nào muốn làm ra tổn thương mục tiêu thể cử động, đều sẽ bị ngươi kịp thời ngăn lại, ta thực sự không cách nào tưởng tượng. Một người thống lĩnh ngân hà 24 vương sát thần, thế mà lại như thế hao tổn tâm cơ bảo hộ một cái hôn mê bất tỉnh người, mà lại cái này hôn mê bất tỉnh người hay là hơn 10 vạn năm trước kia cổ nhân, từ trước đến nay chỉ biết là giết chóc sát thần. Nếu để cho ngoại nhân biết, ngươi bảo hộ một người, bảo vệ rất nhiều rất nhiều năm sợ rằng sẽ hù đến trong vũ trụ rất nhiều chủng tộc. Chương 392: Cho đùa. Thượng quan vô địch cũng không có đi tiến lên, đứng tại nhậm lao phía sau, ngữ khí lạnh lùng nói, có một số việc cho dù biết, cũng không nên nói ra, chỉ có dạng này mới có thể sống càng thêm lâu dài. Yên tâm đi, tại nói thế nào ta cũng cùng ngươi ở chung được mấy chục năm, cách làm người của ngươi ta rất rõ ràng, mặc dù ngươi không đành lòng giết ta, nhưng ta một khi làm ra ngươi không thể chịu đựng được sự tỉnh, ngươi khẳng định sẽ không chuốt do dự giết chết ta. Tựa như trước đó tòa này trong phòng thí nghiệm biến mất mấy cái đồng sự, bọn hắn bất quá là muốn trộm trộm đem mục tiêu thể tin tức mang ra phòng thí nghiệm, kết quả từ đây liền buộc hơi khỏi nhân gian. Nhậm lão xoay người, đưa lưng về phía chứa Trương Lãng và chứa, trong mắt có một chút tức giận, những cái kia đồng sự đều là lão hữu của hắn, chỉ vì muốn đem một chút tin tức mang ra phòng thí nghiệm, liền bị giết, trong lòng của hắn ít nhiều có chút tức giận. Thượng quan vô địch vốn không muốn giải thích, nhưng nhìn thấy Nhậm lão trong mắt phẫn nộ cũng không cam lòng. Hướng dẫn như sát tâm trí có một tia bừng lòng, chậm rãi mở miệng nói, những người kia đều bị ngoài hành tinh hệ đoán mua, bọn hắn không chỉ có muốn đem mục tiêu thể tư liệu mang đi ra ngoài, còn có cái khác rất nhiều giữ bí mật tin tức, bên trong liền có quan hệ với ngươi còn không có công bố ra ngoài nghiên cứu tư liệu, sợ gì không nói cho ngươi, thì không muốn thấy ngươi bội vì lão. Hữu phản bội mà khổ sở, dù sao bị bằng hữu phản bội tư vị không dễ chịu. Quả nhiên giống như ta nghĩ. Nhầm lao thống khổ lúc đầu, Nụ cười trên mặt so với khóc còn khó coi hơn, hắn không phải người ngu, cũng biết Thượng Quan Vô Địch không phải một cái vô duyên vô cớ liền người dễ người, hắn chỉ là không muốn suy nghĩ những sự tình này. Thượng Quan Vô Địch cuối cùng mắt nhìn Nhậm lão, trong chớp nhoáng này, Nhậm lão phảng phất già hơn rất nhiều, trên đầu tóc trắng cũng nhiều một chút, Thượng Quan Vô Địch cũng không có ăn đuổi lối phường, mà lại an tĩnh rời đi, hắn cần làm một ý chuyện để Trương Lãng sớm một chút tỉnh lại. Trong trò chơi, Thượng Quan Linh Yên đi vào bảo thạch quẩn mộ, liếc nhìn cho ở nơi nào Trương Lãng, Trương Lãng về thành trước sau đó thông qua sa mạc Ngọc Gưng bay đến Bảo Thạch Quận Mộ, tốc độ tự nhiên so thượng quan Linh Yên phải nhanh rất nhiều. Chỉ một mình ngươi, những người khác làm sao không đến? Nhìn thấy chỉ có thượng quan Linh Yên một người đến, Trương Lãng cảm thấy có chút kỳ quái, người khác còn chưa tính, tuyệt chủng nam nhân tốt vậy mà cũng không có theo tới. Thượng quan Linh Yên mặt không đỏ, hơi thở không gấp ra tay trước ra xin gia nhập tổ đội, sau đó nói, bọn hắn đều có việc, không nguyện ý đến. Nói bảo thạch trong hầm mộ quái dáng dấp thật là buồn nôn. Không đến được rồi, hai người chúng ta người luyện cấp tốc độ càng nhanh. Trương Lãng đồng ý thượng quan Linh Nghiên xin gia nhập tổ đội, lần trước Trương Lãng mang theo Ngạo Vũ bang tất cả thành viên đến bảo thạch quặng mộ đánh quái, rất nhiều người đều ghét bỏ cương thi quá ác tâm, nghe được thượng quan Linh Nghiên, Trương Lãng cũng không có suy nghĩ nhiều, quay người tiến vào bảo thạch quặng mộ. Nhìn thấy Trương Lãng xoay người, một mặt bình tĩnh thượng quan Linh Nghiên trên mặt dâng lên một mảnh đỏ ửng, hoạt bát hướng về phía Trương Lãng bóng lưng thẻ lưỡi. Lúc này mới đi theo thật sát. Bảo thạch quặng mỏ bên ngoài đảo quá người chơi nhiều một chút, theo thời gian trôi qua, thế giới thứ 3 bên trong bang phái càng ngày càng nhiều, có được trụ sở cũng nhiều bắt đầu. Bang phái trụ sở như nghị thăng cấp, nhất định phải khoáng thạch, cho nên rất nhiều người chơi đều gia nhập đảo quặng trong đại quân, cũng có người chơi không có gia nhập bang phái, muốn lao điểm khoáng thạch bán lấy tiền, tại bảo thạch quặng mỏ cổng, liền có mấy cái trò chơi thương nhân, bọn hắn thu mua khoáng. Thạch về sau, tại giá cao bán cho những bang phái khác Trương Lãng cùng Thượng quan Linh Nghiên tiến vào bảo thạch quặng mỏ, lập tức đưa tới người trời chú ý. Camon, đẳng cấp bảng thứ 1 lại tới bảo thạch quặng mỏ xuất quái, lần này còn mang theo một cái muội tử, đẳng cấp thăng chức là tốt, cô em gái kia thật là xinh đẹp a. Một cái đảo quáng người chơi nhìn thấy Thượng quan Linh Nghiên bộ dáng về sau, trong tay quốc đều kém chút rơi trên mặt đất. Một cái khác người chơi lung lay bờ vai của hắn, kêu gọi nói, "Tỉnh, tỉnh, cô em gái kia tại xinh đẹp cũng không tới phiên ngươi, liền ngươi đẳng cấp này." Tại cửa hang đảo cái mỏ đều lo lắng để phòng sợ dưới chân bò lên một cái quái vật đem ngươi chọ dây, vẫn là an tâm đảo quán kiếm tiền đi, nói không chừng vận khí tốt, tương lai lợi ý tiền, còn có thể tìm một cái tướng mạo bình thường. Quân Coca, hỗ trợ đem cái này cương thi giết đi thôi, phòng ngự quá cao không đánh nổi. Một cái người chơi bên người đột nhiên leo ra một cái cương thi, vội vàng thu hồi đảo quán quốc đội thành vũ khí, một bên công kích một bên lui lại, lực công kích của hắn thực sự chẳng ra sao cả, đánh vào cương thi trên thân không đau không ngứa. HP giảm rất ít, người chơi khác đều đang đảo mổ, không ai hỗ trợ đánh. Đây cũng là bảo thạch trong hầm mổ, mọi người ngầm thừa nhận một quy củ đi, quái vật xuất tại ai bên người cùng kích ai, ai liền phụ trách giết chết quái vật. Người chơi tới đây là đến đảo quãng, ai cũng không muốn để cho quái vật quấy rầy. Dù sao nơi này cương thi quái vật thực sự quá khó giết, nửa ngày giết chết một cái, mặc dù kinh nghiệm cho rất nhiều, nhưng hi. Têu suất thực sự quá chậm, có đánh quái thời gian còn không bằng nhiều huy động mấy lần trước đâu. Trương Lãng nghe được cái này đã lâu ngoại hiệu, vuốt bực vô vô cái trán, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía thượng quan Linh Nghiên, nhìn thấy đối phương khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó một cái hỏa cầu ném qua đi, vang một tiếng trực tiếp miểu sát. Tạ ơn quần của ca, ngươi ném hỏa cầu động tác đơn giản quá đẹp rồi, bên người là tẩu tử đi, dung mạo thật là xinh đẹp, hai người các ngươi đứng chung một chỗ, trai tài gái sắc rất sướng. Chính mình đánh nửa ngày không giết chết quái vật, để Trương Lãng một cái hỏa cầu liền giết chết. Người chơi một bên đem trong tay vũ khí đội thành quốc, một bên lớn tiếng tán dương lấy Trương Lãng, liên đối lấy đem thượng quan Linh Nghiên cũng tán thưởng một trận, còn kém đến hai câu tân hôn hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Khu khu Trương Lãng bị cái kia người chơi hát một trận ho khan, sau đó lúng túng nhìn về phía thượng quan Linh Nghiên, cười bội nói, sớm biết hắn như thế thích nói lung tung, ta liền không giúp hắn. Người ta nói rất đúng a, bạn cô nương sắc thực dáng dấp rất xinh đẹp. Thượng quan Linh Nghiên vẫy tóc, hướng bảo thạch quặng mỏ chỗ sâu đi đến. Trương Lãng nhìn chằm chằm thượng quan Linh Nghiên cái quát, nhỏ giọng thầm thì nói, chẳng lẽ nàng không nghe ra cái kia người chơi ý tứ trong lời nói? Không, có khả năng a, người ta ngay cả tẩu tử đều gọi ra, liền xem như cái đồ đần cũng biết tẩu tử là có ý gì đi, huống chi thượng quan Linh Nghiên cũng không phải cái đồ đần, không chỉ có không ngu ngốc, còn rất thông minh, hẳn là nàng đã sớm đối Kha Phương tâm ám hứa, ừm, rất có khả năng này, mặc dù Kha hiện tại không có cách nào rời đi trò chơi, nhưng Kha tướng mạo kia là không thể nói trở đối đại soái ca một cái. Trương Lãng đem pháp trượng biến hóa thành sáng loáng hàm đao, thưởng thức thân đao phản xạ ra một tấm mặt đẹp trai. A. Trương Lãng đang chìm say tại chính mình anh tuấn anh tuấn trên mặt, cách đó không xa đột nhiên truyền đến thượng quan Linh Yên tiếng kêu sợ hãi. Hỏng, Thượng quan Linh Yên chỉ là một cái không có lực công kích tử linh mục sư, khẳng định là bị quái vật công kích đến. Trương Lãng càng nghĩ càng lo lắng, tranh thủ thời gian chạy lên đi, vì tăng thêm tốc độ, trực tiếp cùng Cường Thi Vương dung hợp. Như một trận gió vọt vào bảo thạch quặng mộ chỗ sâu. Trương Lãng đột nhiên biến thân, lại để cho bốn phía người chơi lâm vào một trận thảo luận bên trong, mặc dù rất nhiều người đều biết Trương Lãng có thể biến thân, nhưng tận mắt thấy còn là lần đầu tiên, từng cái người chơi hâm mộ nhìn xem nhanh chóng biến mất Trương Lãng. Chương 393: Truy vấn. Cũng liền vài giây đồng hồ thời gian, Trương Lãng liền thấy Thượng Quan Linh Nghiên, có hai cái thợ mộ cương thi ngay tại đuổi theo Thượng Quan Linh Nghiên công kích, hai cái cương thi tứ chi chạm đất bò. Tốc độ so thượng quan Linh Nghiên phải nhanh một điểm, một móng vuốt xuống dưới, thượng quan Linh Nghiên đỉnh đầu thanh máu liền sẽ giảm mất một chút. "Đừng sợ, ta tới." Thanh âm vừa vang lên, đại hỏa cầu liền đánh vào trong đó một cái thợ mổ cương thi trên thân, miểu sát nó về sau, tứ tán hỏa cầu lại đánh vào một cái khác thợ mổ cương thi trên thân, không có miểu sát nó, thẳng đến một cái hỏa diễm sói cắn xé ở trên người, mới phát ra một đạo tiếng ai minh, ngã trên mặt đất. "Ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không?" Vì cái gì không đợi ta cùng một chỗ, có ta ở đây bên người, bọn chúng không có khả năng tổn thương đến ngươi. Giết chết hai cái quái vật về sau, Trương Lãng Khẩn Trương chạy đến thượng quan Linh Yên trước mặt, cẩn thận xem xét toàn thân của nàng trên dưới, không nhìn thấy mọi thương lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Thượng quan Linh Yên thần sắc mất tự nhiên vặn vẹo gối léo thân thể, thấp giọng nói, đây bất quá là cái trò chơi, làm gì khẩn trương như vậy ta. A, ha ha, suýt nữa quên mất đó là cái trò chơi. Trải qua Thượng quan Linh Yên nhắc nhở, Trương Lãng mới phát giác biểu hiện quá kích động, lại đem thế giới thứ 3 trở thành thế giới chân thật, hồi tưởng lại vừa rồi hình tượng, thực sự có chút mất mặt, không biết nên làm sao nói tiếp Trương Lãng, chỉ có thể thuận miệng cười ha hả, nhìn về phía đen như mực quặng mỏ chỗ sâu, nói sang chuyện khác, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không cần rời đi bên cạnh ta, chỉ cần ta sống, liền có thể cam đoan an toàn của ngươi. Không có nghe được chính mình muốn nghe đáp án, Thượng quan Linh Yên bất mãn giậm chân, nhìn về phía Trương Lãng bóng lưng. Lúc này mới phát hiện trên người hắn dán một chút ấu vàng lá bùa, chỉ vào lá bùa, rất nhỏ cau mày nói, đây là vật gì, cảm giác xấu quá. Con không phải là vì càng nhanh chạy tới cứu ngươi, mới cùng Cường Thị Vương dung hợp. Trương Lãng chủ động giải trừ dung hợp trạng thái, có thể là câu kia cảm giác xấu quá kích thích đến hắn, Trương Lãng âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải ít cùng Cường Thị Vương dung hợp. Cũng bởi vì thượng quan linh yên hai câu nói, huyễn thú Cường Thị Vương liền bị Trương Lãng đánh vào lén cùng. Nếu như Cương Thi Vương còn có trí tuệ, không biết có thể hay không bị tức chết. Nghe được Trương Lãng, Thượng quan Linh Nghiên thình lình từ phía sau tới gần Trương Lãng lốt 2, ôn nhu nói, "Nói lên cứu ta chuyện này, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu, vì cái gì khẩn trương như vậy ta?" Thượng quan Linh Nghiên dựa vào là rất gần, ấm áp khí tức phun tại Trương Lãng trên lốt 2, để trái tim của hắn bành bành đập nhanh tốc độ. "Ta là Ngạo Vũ bang bang chủ, ngươi là Ngạo Vũ bang phó bang chủ, biết ngươi gặp nguy hiểm, ta đương nhiên muốn cứu ngươi." Đừng nói là ngươi, hôm nay chính là đội thành ngạo vũ bang bất cứ người nào, ta đều sẽ cứu nàng." Trương Lãng Trụ đưởng muốn dùng tay mò lỗ thay động tác thuận miệng điệu chuyện, trong lòng kêu rên một tiếng, thầm nghĩ, Nữ Hải quá thông minh cũng không tốt, sự tình gì một chút liền có thể thấy rõ ràng, nàng khẳng định là nhìn ra ta đối nàng điểm tiểu tâm tư kia, mới cố ý như thế truy vấn ta, ca hiện tại không thể rời đi trò chơi, vẫn là trước đừng đem chuyện này làm rõ tốt, vạn nhất đang chờ cái hơn 10 vạn năm cũng không có cách nào thức tỉnh. Không phải hại người ta cả một đời sao? Loại này thật đức sự tình không thể làm. Có đúng không? Thượng quan Linh Yên thanh âm kéo rất dài, trong ánh mắt lóe lên đạo đạo qua mang, cái cằm trực tiếp tựa vào trương lãng trên bờ vai, thanh âm tràn ngập dụ hoặc mà hỏi, chỉ là bởi vì ta là Ngạ Vũ bang phó bang chủ, chẳng lẽ trong này liền không có điểm nguyên nhân khác? Đương nhiên không có. Trương Lãng nâng lên một cái tay đem Thượng quan Linh Yên cái cằm từ trên bờ vai rời, quay đầu nhìn phía sau Thượng quan Linh Yên, nhỏ giọng nói: Nữ hài tử muốn thận trọng, ngươi thế nhưng là một cái đại cô nương, cứ như vậy tùy ý đem cái cằm tựa ở một cái nam nhân trên bờ vai, cái này còn thể thống gì? Ngươi là đang giáo huấn ta sao, tiểu lệ lệ? Nhìn xem Trương Lãng chứng chạc đảng hoàng bộ dáng, Thượng Quan Linh Yên rất muốn cười, Liều Mạng chịu đựng mới không có bật cười, cô ý sụ mặt trừng mắt Trương Lãng. Trương Lãng ngoốc ngoốc lộ thai, cải chính, ta không phải đã sớm nói cho ngươi biết sao, tuổi của ta rất rất lớn, trước mặt ta, ngươi là tuyệt đối không có khả năng trở thành tỷ tỷ. Xem ngươi tướng bạo, ngay cả hai mươi cũng chưa tới, còn muốn lừa bịp ta, nói cho ngươi, ta nhìn người phi thường chuẩn, tuổi của ngươi không có khả năng vượt qua hai mươi tuổi, ngươi chính là không muốn làm đệ đệ, mới một mực mạnh miệng à, tốt đệ đệ. Thượng quan Linh Yên như cái nhà bên đại tỷ tỷ đồng dạng đưa thay sở sở trương lãng đầu. Trương lãng im lặng dơ tay lên bắt lấy thượng quan Linh Yên tay, không biết là vô tình hay là cố ý, rất tự nhiên nắm trong tay, vậy mà không có bùng ra, tiếp tục cải chính, thứ một ta không có lừa ngươi. Thứ hai tuổi của ta thật rất lớn, cái này ngươi có thời gian có thể đi hỏi người Ca Ca Thượng Quan vô địch, hắn đối ta tuổi tác nhất thanh nhị sở, so ta bản thân đều rõ ràng ta đến tuổi cùng sống bao nhiêu năm, thứ ba, ta không phải đệ đệ của ngươi, về sau không muốn đang gọi ta đệ đệ, không. Phải ta sẽ ra tay giáo huấn ngươi nha. Thượng Quan Linh Yên tượng trưng hùng vẫy mấy lần, cũng không có đem tay từ chuông lặng trong tay rút ra, nghe được Thượng Quan vô địch danh tự, khó hiểu nói. Vì cái gì tuổi của ngươi ta đại ca biết đến so ngươi rõ ràng, ngươi đến tụt cùng là ai, chẳng lẽ ngươi ngay cả mình cụ thể tuổi tác cũng không biết sao? Ta chính là thuận miệng tiểu nói này, ngươi còn tưởng là thật, chúng ta tới bảo thạch quặng mộ là đánh quái luyện cấp, ta vẫn chờ nhìn ngươi cấp 25 có thể hay không học tập ẩn thân thuật đâu, nhanh đi đánh quái. Trương Lãng nguông lòng ra thượng quan linh điên tay, quay người đi vào bên trong đi, vừa đi hai bước liền từ dưới đất leo ra ngoài hai cái cương thi, tiện tay hai cái ma pháp chớp nhoáng giết chết. Thượng quan Linh Yên nhìn thấy Trương Lãng bóng lưng, nội tâm cũng không bình tĩnh. Trương Lãng một mực cho nàng cảm giác chính là thần bí, vốn cho rằng theo không ngừng tiếp xúc sẽ dần dần biết càng nhiều liên quan tới hắn sự tình, nhưng bây giờ mới phát hiện hai người tiếp xúc thời gian càng dài, Trương Lãng trên người bí mật thì càng nhiều, hạng người gì sẽ ngay cả mình tuổi tác cũng không biết, Thượng quan Linh Yên không thể nào hiểu được điểm này. Trương Lãng dành thời gian mắt nhìn sau lưng, phát hiện Thượng quan Linh Yên còn đứng ở nguyên địa không hề động, nhịn không được thở dài. tại cảm khái đối phương thông minh đồng thời cũng có chút đau đầu thân phận của mình, nếu là không có thể rời đi trò chơi, liền không có biện pháp cho thấy tâm ý, không phải chính là hại người ta, ai sẽ cùng một cái không cách nào rời đi trò chơi, chỉ có thể sống ở thế giới giả tưởng người yêu đương kết hôn, coi như thượng quan linh yên nguyện ý, pháp luật cũng sẽ không tán thành loại này hôn nhân, đang nói Trương Lãng cũng sẽ không để loại sự tình này phát sinh, nếu như hắn không có cách nào rời đi trò chơi, cả một đời cũng không thể hướng thượng quan linh yên thổ lộ. Đây là hắn làm người danh giới cuối cùng. Ngươi tại thế giới hiện thực là làm việc gì? Sinh hoạt tại cái tinh cầu kia, trong hiện thực phương thức liên lạc, ta muốn biết đứng ở trước mặt nhất Thụy Thập Vạn Nghiên tại trong thế giới hiện thực là cái dạng gì người. Một lát sau, Thượng Quan Linh Nghiên đi vào chương lão sau lưng, liên tiếp ba cái vấn đề, toàn bộ là chương lão không nguyện ý nhất đối mặt liên quan tới thế giới hiện thực vấn đề. Chương 394, luyện cấp. Chương lão quay đầu chăm chú nhìn xem Thượng Quan Linh Nghiên, lắc đầu nói, "Thật xin lỗi." Ta không thể nói, nếu như ngươi thật muốn biết, liền đi hỏi ngươi đại ca, hắn biết rõ ta là người như thế nào, là làm cái gì, như thế nào mới có thể liên hệ đến ta. Ngươi hay là không muốn nói cho thật là ta, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ đem ngươi hết thảy tin tức điều tra rõ ràng. Thượng Quan Linh Yên cũng không có bởi vì Trương Lãng cự tuyệt sinh khí, gật gật nắm tay nhỏ, một mặt kiên định bộ dáng, nhìn xem phi thường có mị lực. Trương Lãng sắc mặt khổ sở nói, không phải ta không muốn nói chỉ là có chút sự tình hiện tại còn không phải lúc nói, chờ thời cơ chín muồi, ta nhất định đem liên quan tới ta tất cả mọi chuyện nói hết ra. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ điều tra ra, ngươi chờ xem. Thượng quan Linh Yên không phải một cái người dễ dàng nhận thua, tính tình của nàng rất hiếu thắng, đã đá Trương Lãng bắt chân, hướng mặt trước chép miệng, nhìn có chút hả hê nói, quái vật nhào lên, còn chưa động thủ đánh quái. Ai nha. Thượng quan Linh Yên giọng điệu cứng rắn kết thúc, Trương Lãng cũng cảm giác bắt chân một trận đau đớn. Đau đớn cũng không phải là thượng quan Linh Yên đá, mà là một cái tợ mọ cương thi một móng vuốt đánh vào bắp chân của hắn bên trên, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, trực tiếp để Trương Lãng kêu lên tiếng. "Đánh thật hay, nhìn ngươi còn dám hay không giấu giếm ta nhiều chuyện như vậy." Thượng quan Linh Yên ngoài miệng nói đánh thật hay, động tác trên tay tuyệt không chậm, trị liệu thuật kịp thời rơi vào Trương Lãng trên thân, bị tợ mọ cương thi đánh rụng máu trong nháy mắt khôi phục đầy. "Ngươi vậy mà giúp đỡ quái vật nói chuyện, đơn giản quá phận." Trương Lãng phóng thích một cái hỏa cầu giết chết thợ mổ cương thi, ánh mắt nhìn về phía nơi xa mấy cái du dáng cương thi pháp sư, một cái núi lửa bạo đột nhiên xuất hiện trên không trung, mấy cái cương thi pháp sư ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị miểu sát. Đem viên thu triệu hắn đi ra, hai cái sủng vật cũng phóng xuất, Trương Lãng mang theo Thượng Quan Linh Yên chính thức bắt đầu giết quái luyện cấp, có Trương Lãng đòn công kích này siêu cao bảng đẳng cấp thứ 1 vùng đội, Thượng Quan Linh Yên căn bản không cần công kích, chỉ cần ngẫu nhiên thi triển cái trị liệu thuật. Liên có thể an tâm tránh sau lưng Trương Lãng, có kinh nghiệm. Bảo thạch quặng mỏ thực sự rất thích hợp luyện cấp, nơi này quái vật phi thường dày đặc, tùy tiện một quần thể công kích liền có thể giết chết một mảng lớn. Sau này người chơi đẳng cấp đi lên, khẳng định có rất nhiều người chơi chọn ở chỗ này đánh quái luyện cấp. Nhìn thấy Trương Lãng hai cái sủng vật, Thượng Quan Linh Yên cũng thả ra sủng vật của mình, Phục Sinh Băng Xương Cự Long thi thể làm ra sủng vật. Thượng Quan Linh Yên sủng vật sau khi ra ngoài, Tiểu Lục cố ý nhìn mấy lần, ở trong mắt nó toát ra một tia thương cảm. Có thể là nhìn ra đối phương chỉ là một cỗ thi thể, cùng là băng xương cự lòng, nhìn thấy đồng bạn thi thể, thương tâm là không thể tránh được. Trương Lãng cùng Thượng quan Linh Nghiên đều không có chú ý tới tiểu lục biến hóa, Trương Lãng chuyên tâm đánh quái, Thượng quan Linh Nghiên chuyên tâm cọ kinh nghiệm, hai người rất có ăn ý không tại mở miệng nói chuyện. Theo thời gian từng giờ trôi qua, hai người càng lúc càng thâm nhập, ước chừng 10 giờ đợi về sau, Thượng quan Linh Nghiên trên thân bạch quang lóe lên, rốt cục lên tới cấp 25. Ta thăng cấp, có thể đi học tập kỹ năng. Thượng quan Linh Yên ngứ khí có chút thất lạc, nàng không nghĩ là nhanh như thế rời đi, nhưng lại không muốn chậm trễ Trương Lãng sự tình, chỉ cần biết rằng cấp 25 không thể tại kỹ năng đại sảnh học tập ẩn thân kỹ năng, hắn liền có thể đem ẩn thân thuật lấy ra đầu giá, ẩn thân thuật phi thường thích hợp mục sư cùng huyền thú sư loại nghề nghiệp này bảo mệnh dùng. Đi thôi, về thành. Trương Lãng đem bốn phía quái vật toàn bộ giết chết, chờ trạng thái chiến đấu giải trừ, xuất ra quyển trục về thành, cũng không có trước tiên xé mở, mà là nhìn về phía Thượng quan Linh Yên nói: Ngươi đi trước, vạn nhất ta đi, có quái vật công kích ngươi, liền truyền toái." Ừm." Thượng quan Linh Yên gật đầu, xé mở quyển trục về thành biến mất tại nguyên chỗ. Trương Lãng quan tâm để nàng rất vui vẻ, trong lòng tựa như rót mật, xuất hiện tại Bình Nguyên thành truyền tống chợt lúc, nụ cười trên mặt đừng để cập nhiều ngạc ngạo. May mắn để Thượng quan Linh Yên đi trước, nếu là ta đi trước, nàng khẳng định sẽ treo trở về. Thượng quan Linh Yên thân ảnh vừa biến mất, tại nàng trước kia đứng nghiêm địa phương, leo ra một cái thợ mỏ cương thi, phát ra một trận độ cục công thành. Bỏ hướng Trứng Lãng, vừa tới gần Trứng Lãng, liền giơ lên một cái móng vuốt, muốn phát động công kích. Hỏa Diễm Sói. Miêu Sát quái vật về sau, Trứng Lãng lại tại nguyên địa đợi một hồi, trạng thái chiến đấu giải trừ, lúc này mới sử dụng quyền trục về thành rồi đi bảo thạch quan mộ. Người sau khi đi, xuất hiện một cái quái vật, làm trễ nải chút thời gian. Đi vào Bình Nguyên Thành, nhìn thấy thượng quan Linh Yên chờ ở trước truyền thống trận, sợ đối phương hiểu lầm, vội vàng lên tiếng giải thích. Thượng quan Linh Yên nhìn xem có chút bất an Trứng Lãng. Khi khi một tiếng bật cười, cười một hồi mới lên tiếng, ở trong mắt người ta khẳng định là cái cố tình gây sự người, không phải ngươi làm sao lại khẩn trương như vậy giải thích. Không, không. Ta tuyệt đối không phải ý tứ kia, ngươi tuyệt không cố tình gây sự, ta chỉ là không muốn ngươi hiểu lầm, mới vừa rồi là thật sự có quái vật, ta mới đến muộn, nói ra ngươi cũng không tin, ngươi chân trước vừa đi, tại ngươi trước kia đứng địa phương liền leo ra một cái quái vật trường lãng còn muốn cùng thượng quan linh yên giải thích, lại bị đối phương trực tiếp mở miệng đánh gãy. Thượng quan Linh Yên vừa tay nói, "Không cần giải thích, ngươi cũng liền chậm 1 phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới, đã ngươi đều nói ta không phải cố tình gây sự người, làm gì còn giải thích, đây không phải càng tô càng đen à?" Nói, Thượng quan Linh Yên liền đi hướng kỹ năng đại sảnh. Thượng Như là như thế cái lý. Trương Lãng vỗ vỗ cái trán, đi mau mấy bước đuổi kịp Thượng quan Linh Yên, không đang nói sự tình vừa rồi. Kỳ thật Trương Lãng căn bản không có tất yếu chuyên môn theo tới, chỉ cần Thượng quan Linh Yên một người đến là được rồi. Có thể hay không học tập đẩn thân thuật, có thể cho Trương Lãng gửi đi tin tức. Hai người tự hồ cố ý đem có thể phát tin tức sự tình quên mất, một cái không nói, một cái không hỏi, cứ như vậy cùng nhau đi vào kỹ năng đại sảnh. Sau đó là làm kỹ năng nhiệm vụ, cùng Trương Lãng lúc trước nhiệm vụ, phân biệt muốn giết chết ba loại khác biệt quái vật, sau đó mới có thể học mới kỹ năng. Duy nhất cùng Trương Lãng khác biệt chính là cần kim tệ không phải rất nhiều, một cái kỹ năng chỉ cần một ngàn kim tệ. Cùng lục mạn thiên công phu sư tử ngọa so sánh quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất, căn bản không có biện pháp so. Rời đi kỹ năng đại sảnh, Trương Lãng cùng Thượng quan Linh Yên cùng đi ra khỏi ngoài thành, Thượng quan Linh Yên cũng không có nói không để Trương Lãng đi theo, Trương Lãng cũng không có tìm lý do rời đi, hai người cứ như vậy đi hướng cần giết chết loại thứ nhất quái vật. Chờ giết quái thời điểm, Trương Lãng mới phát hiện Thượng quan Linh Yên lực công kích cũng không thấp, mặc dù kỹ năng công kích tí nguyên chỉ có một cái hắc càng cầu, nhưng nàng còn có khô lâu hộ vệ. Khô Lâu hộ vệ lực công kích rất cao, đơn giản đều nhanh cùng Trương Lãng Huyễn Thú đồng dạng, nàng Khô Lâu hộ vệ là lại không ngừng thăng cấp, sau này nhất định có thể vượt qua Trương Lãng hiện hữu những này huyễn thú, bất quá muốn thật đến lúc kia, Trương Lãng Huyễn Thú chỉ sợ cũng đổi thành khác. Có Trương Lãng đẳng cấp này bảng đệ nhất bảo hộ, Thượng Quan Linh Nghiên giết chết mấy cái quái vật vẫn là rất nhẹ nhàng, nếu không phải kỹ năng nhiệm vụ không thể hỗ trợ, Trương Lãng đã sớm xuất thủ, tại Thượng Quan Linh Nghiên giết đủ số lượng về sau, Trương Lãng trực tiếp một đạo tường lửa xuống dưới. Thượng quan Linh Yên bên người quái vật toàn bộ chết rồi. Chương 395, không biết điệu. Trương Lãng vỗ tay một cái, đi tới một chỗ, giết loại thứ hai quái vật đi. Ừm. Thượng quan Linh Yên gật đầu, ánh mắt kìm lòng không được mắt nhìn không có dập tắt hỏa diễm, quay người cùng Trương Lãng cùng rời đi. Làm Thượng quan Linh Yên xuất hiện lần nữa tại Bình Nguyên Thành thời điểm, nàng đã đem ba loại quái vật đều giết đủ rồi, tiến vào kỹ năng đại sảnh, theo ba đạo bạch quang tiến vào thân thể, ngay sau đó là ba đạo thanh âm nhắc nhở. Cấp 25-3 cái kỹ năng đều học xong. Thế nào, có hay không ẩn thân thuật? Trương Lãng có chút ít kích động, một khi Thượng quan Linh Yên nói không có, vậy liền biểu thị hắn sẽ có rất nhiều kim tệ doanh thu, nếu như nói có, kia xong, hai quyền ẩn thân thuật chỉ có thể bán cho hệ thống cửa hàng. Thượng quan Linh Yên giống như là cố ý sâu Trương Lãng khẩu vị, khỏe miệng mỉm cười chính là không mở miệng, làm Trương Lãng gấp muốn lần nữa hỏi thăm thời điểm, mới chậm chạp mở miệng nói, không có. Quá tốt rồi. Lần này lại có thể lấy tới không ít kim tệ. Trương Lãng cao hứng huy động hai lần năm đấm, chỉ cần tại kỹ năng đại sảnh không cách nào học tập tận thân thuần, kia tạm thời cũng chỉ có đánh quái vật phát nổ, về phần mình lĩnh ngộ cái này thực sự rất khó khăn, không phải là cái gì người đều có thể học được. Lấy ra, Thượng Quan Linh Yên một cái tay ngã vào Trương Lãng trước mặt. Cái gì a? Trương Lãng trong lúc nhất thời không có cửa góc. Thượng Quan Linh Yên lý trực khí trắng nói, "Sách kỹ năng à, không phải còn có thể có cái gì?" Chẳng lẽ trên người ngươi còn có cái khác đồ tốt bỏ được cho ta, chỉ cần ngươi nguyện ý cho, ta tuyệt đối không chối từ. Đây là ngươi muốn sách kỹ năng, cầm đi." Trương Lãng đem sách kỹ năng đập vào thượng quan linh yên trên tay, thực sự sợ nàng, tính tình quá thẳng, rõ ràng là một cái thông minh đến đáng sợ cô nương, vì cái gì nói chuyện liền không thể viện chuyển một điểm đâu, có thể là cảm thấy cùng ta không cần như thế xa lạ đi, Trương Lãng chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Thượng quan linh yên đem sách kỹ năng lấy tới trước mặt, hai tay vô Sắc khí năng liền biến thành bạch quang tiến vào thể nội, sau đó thi triển một đạo ẩn thân thuật, thân thể giống như là vụ hóa, trở nên lập lòe, bởi vì Trương Lãng cùng nàng là tổ đội trạng thái, nhiều ít có thể thấy được nàng. Vì nhìn xem ẩn thân hiệu quả thế nào, Trương Lãng rời đi đội ngũ, rời đi đội ngũ một khắc này, lập lòe thượng quan Linh Yên không thấy, lần này triệt để nhìn không thấy, nhìn xem thượng quan Linh Yên trước kia đứng nghiêm vị trí, vô ý thức đưa tay sờ qua khứ, ai ngờ đưa tay không phải địa phương. Hướng kia sờ đâu? Thượng quan Linh Yên thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó ẩn thân trạng thái tiếp xúc, bởi vì Trương Lãng đụng vào, ẩn thân cứ như vậy giải trừ. Thượng quan Linh Yên thân ảnh lộ ra về sau, Trương Lãng mới nhìn đến mình tay đặt ở địa phương nào, mặt mơ một trận đỏ lên, nhanh chóng nắm tay thu hồi lại, tối đầu nói xin lỗi, thực sự thật xin lỗi, thật không phải cố ý, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút còn ở đó hay không. Nha. Thượng quan Linh Yên cố ý đem thanh âm kéo rất dài, trên mặt biểu lộ nhìn không ra mảy may tức giận bộ dạng. cũng không có đồng dạng nữ hài thẹn thùng, hai tay chắp sau lưng, mắt to nhào linh nhào linh trừng mắt chướng lãng. Chướng lãng chuyển động mấy lần đầu, có loại không dám cùng thượng quan Linh Yên đối mặt chột dạ cảm giác, giơ tay lên xoa xoa cũng không có mồ hôi cái trán, một mặt nghiêm nghị nói sang chuyện khác, "Ngươi bây giờ có ẩn thân thuật, vừa vặn đi với ta cái địa phương, chỗ nào ta đi mấy lần đều không thể xâm nhập, có ngươi cái này có thể tăng máu mục sư, hẳn là có thể vào bên trong đi xem một chút tình huống." "Ngươi thế nhưng là bảng đẳng cấp thứ nhất, Còn có nơi không thể đi địa phương, là nơi nào? Nói đến chính sự, Thượng quan Linh Nghiên không đang nói đùa. Cuối cùng hóa giải vừa rồi xấu hổ, Trương Lãng ho khan hai tiếng nói, "Kinh khủng hang động tầng thứ 4, ta luôn cảm thấy bên trong có cái gì bí mật, mấy lần đi vào đều bị bên trong tử linh kỵ sĩ đánh ra." Kinh khủng hang động cũng không phải là cao cấp địa đồ, thật sự có khó như vậy đánh sao? Thượng quan Linh Nghiên đi qua kinh khủng hang động, dưới mặt đất 3 tầng quái vật bất quá là hơn 20 cấp mà thôi. Lẽ ra tầng thứ tư quái vật hẳn là cũng cao không đến đi đâu mới đúng. Trương Lãng mắt nhìn đẳng cấp của mình, trầm chơ nói, ta cũng thật lâu chưa từng đi, có lẽ nơi nào quái vật đối với hiện tại ta tới nói, đã không có lợi hại như vậy đi, nhưng trong lòng ta có loại dự cảm, luôn cảm thấy kinh khủng hang động tầng thứ tư không có đơn giản như vậy, mang lên ngươi cũng là vì bảo hiểm. Tốt ta, xem ở ngươi nhiều lần yêu cầu phân thượng, bản cô nương liền bồi ngươi đi một lần kinh khủng hang động dưới mặt đất bốn tầng. Thượng quan Linh Nghiên thu hồi phía sau hai tay, một cái pháp trượng xuất hiện trên tay. Nghe được Thượng quan Linh Nghiên đáp ứng, Trương Lãng vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, quay người đi hướng tiệm thuốc, vừa đi vừa nói nói, "Ta đi mua thuốc." Thượng quan Linh Nghiên không nói gì theo thật sắt Trương Lãng bên người, Trương Lãng mua thuốc luôn luôn đều là đại thủ bút, mỗi một lần đều hận không thể đem một ngàn cái ba lô đồ đầy, tại đem ba lô của mình đổ đầy về sau, lại để cho Thượng quan Linh Nghiên cũng mua chút thuốc. Ngươi là nghĩ một mực tại kinh khủng hang động luyện cấp sao? Thượng quan Linh Nghiên ba lô bị trướng lãng tràn đầy bình thuốc, túi đeo lưng của nàng nhưng không có trướng lãng lớn, tùy tiện mua chút thuốc liền tràn đầy. Trướng lãng nuốt nuốt cái mũi, cười nói, "Bảo hiểm một điểm luôn luôn tốt, ta cảm giác lần này hai người chúng ta khẳng định sẽ ở bên trong đợi một đoạn thời gian rất dài, không có bình thuốc giết quái tốc độ sẽ giảm xuống rất nhiều." Kinh khủng hang động dễ dàng như vậy đi địa phương, chẳng lẽ còn có thể vây khốn chúng ta không được. Thượng quan Linh Nghiên khẽ môi vểnh lên lộ ra mỉm cười. Đối với Trương Lãng nói tới chúng ta hai chứa phi thường hài lòng. Trương Lãng lắc đầu nói, ta cũng không biết vì cái gì, trong lòng phảng phất có loại thanh âm để cho ta mang nhiều chút thuốc đi, dù sao là đi luyện cấp giết quái, mang nhiều chút thuốc bình, tỉnh chạy tới chạy lui lãng phí thời gian. Ngươi nha, chính là một cái luyện cấp cùng nhân, trách không được một mực là bảng đẳng cấp thứ 1. Thượng quan linh nhiên cho rằng Trương Lãng là nghĩ luyện cấp, cũng không có hướng địa phương khác muốn. Trương Lãng cười cười không đang mở thả, có đôi khi chính hắn cũng không hiểu đâu. luôn cảm thấy trong lòng còn có thính âm của một người, loại cảm giác này coi như nói ra cũng không có người tin tưởng, còn không bằng không nói. Hai người vai sóng vai đi hướng truyền tống trận, trên đường đi cười cười nói nói, thấy thế nào đều giống như một đôi ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình lữ. Lao tỷ, đại thần. Ngay tại thượng quan Linh Yên cùng Trương Lãng sắp tiến vào truyền tống trận thời điểm, Tuyệt trùng nam nhân tốt bọn hắn vừa vặn từ một nơi khác đi tới, Tuyệt trùng nam nhân tốt nhìn thấy thượng quan Linh Yên cùng Trương Lãng, lập tức hô to lên tiếng. Thượng quan Linh Yên tựa như không nghe thấy, tiếp tục đi lên phía trước. Trương Lãng Hiếu Kỳ dừng bước lại, hỏi, có phải hay không là ngươi đệ đệ đang gọi hai người chúng ta? Không nghe thấy. Thượng quan Linh Yên cũng không có quay người, vươn tay dự định lôi kéo Trương Lãng tiến vào truyền tổng trận. Trương Lãng ngóc ngóc lỗ tai, thầm nói, chẳng lẽ là ta nghe lầm? Lao tỷ, đại thần, các ngươi đi nơi nào a? Tuyệt trùng nam nhân tốt thênh ầm vang lên lần nữa, lần này khoảng cách Trương Lãng cùng Thượng quan Linh Yên đã gần vô cùng. là đệ đệ ngươi đang gọi, hắn cũng tới Bình Nguyên Thành. Trương Lãng xoay người nhìn về phía chạy tới tuyệt chủng nam nhân tốt, khá lắm, không chỉ có hắn, ngạo vũ bang tất cả thành viên cơ hồ đều tới, hẳn là muốn đi ra ngoài tập thể luyện cấp. Chương 396: Lại đi kinh khủng hang động. Tuyệt chủng nam nhân tốt ba chân bốn cẳng chạy đến Trương Lãng trước mặt, thở hổn hển hai cái, chờ hô hấp bình phục sau hỏi, lão tỷ, đại thần, đây là muốn đi nơi nào a, không bằng chúng ta cùng một chỗ giết quái luyện cấp đi. Ta và chị ngươi muốn đi kinh khủng hang động tầng thứ 4, chỗ nào khả năng rất nguy hiểm, mang nhiều một số người cũng tốt." Trương Lãng không có cự tuyệt, kinh khủng hang động tầng thứ 4 một mực cho Trương Lãng cảm giác đều rất nguy hiểm, mang nhiều một số người cũng có thể an toàn một điểm. Thượng Quan Linh Nghiên nghe được Trương Lãng về sau, sắc mặt âm trầm xuống, trong ánh mắt toát ra nhẹ nhẹ sát khí lao thẳng tới tuyệt chủng nam nhân tốt mà đi, nàng không phải một cái sĩ diện cái lão nữ hài, Thượng Quan Linh Nghiên là loại kia dám yêu dám hận tính cách, một khi thích một người Tuyệt đối sẽ không chệ dấu, thật vất vả tìm một cơ hội cùng Trương Lãng đơn độc ở chung, hiện tại lại có thể có người dám chen vào làm bóng đèn, coi như cái này bóng đèn là thân đệ đệ, Thượng Quan Linh Nghiên cũng không có ý định buông tha hắn. Tuyệt trùng nam nhân tốt không thấy được Thượng Quan Linh Nghiên nguy hiểm ánh mắt, hắn còn đắm chìm trong có thể cùng thần tượng cùng một chỗ luyện cấp trong vui sướng, vui vẻ quá, quá tốt rồi, lại có thể cùng thần tượng đại thần cùng một chỗ giết quái luyện cấp. Các ngươi lấy lòng tốt sao? Trương Lãng nhìn về phía tuyệt chủng nam nhân tốt sau lưng đám người. Đại thần, ta thì không đi được, kinh khủng hang động quái vật dáng dấp quá dòa người, ta sợ ban đêm sẽ làm ác ngộng. Tam Nữ Tử rõ ràng là tại mở mắt nói lời biểu đạt, hiện trường tất cả mọi người có thể sẽ sợ hãi kinh khủng hang động quái vật, duy chỉ có nàng sẽ không, cái này từ bên người nàng sáu cái khô lâu huyện thú liền có thể nhìn ra. Nhị cầu tử ngay sau đó mở miệng nói, ta cũng không đi, kinh khủng hang động không thích hợp lưỡi cấp. Chúng ta đã thương lượng xong đi dừng Hoa Đào Luyện Cấp, ngươi cùng Linh Yên tỷ đi là được." Lục Nhã như cái hán tử giống như ôm thất hoa cổ, chỉ chỉ bên người những người khác. Tiểu Tuyết Hoa giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm Thượng Quan Linh Yên, có ý riêng nói: "Bang chủ, ngươi cần phải bảo vệ tốt Linh Yên a, thân thể của nàng xương xo so sánh yếu đuối, vạn nhất không cẩn thận bị quái vật cho giết chết, đến lúc đó ta thế nhưng là sẽ thương tâm. Chỉ cần có ta ở đây, quái vật gì cũng không thể tổn thương Thượng Quan Linh Yên." Trương Lãng không có nghe được ý tứ gì khác, Trương Trạch đang hoảng vô vô lổng ngực bảo đảm nói. Đứng sau lưng Trương Lãng thượng quan Linh Yên hướng về phía Tiểu Tuyết Hoa cơ cơ quả đấm, một bộ muốn ngươi đẹp mặt bộ dáng khả ái. Cổ Kim Như ngậm tiến lên hai bước, như cái thẹn thùng tiểu la lị, có chút túi đầu xoa nắng góc áo, nói khẽ: "Đại ca ca, ta muốn cùng ngươi đi luyện." Như ngậm muội muội, hôm nay ngươi có thể nhất định phải buổi tiếp tỉ tỉ, ngươi nếu là đi, toàn bộ ngạo vũ bang chỉ còn lại ta một cái nữ hài tử cùng nhiệm như vậy nam hài đánh quái luyện cấp. Trang diện kia quá lung tung. Cổ Kim Như Mộng không nói gì, liền bị Tiểu Tuyết Hoa lên tiếng đánh gãy, Tiểu Tuyết Hoa ôm Cổ Kim Như Mộng cánh tay, không biết thật đúng là cho là nàng nhóng hai cái là hảo tỷ muội đâu. Cổ Kim Như Mộng miễn cưỡng gật đầu nói, "Tốt a, ta, ta bồi tiếp Đông Tuyết tỷ cùng một chỗ." Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại mắng lên rồi, nếu không phải sợ hãi bại lộ thân phận, nàng đều nghĩ trực tiếp giết Tiểu Tuyết Hoa, nàng tiến vào ngạo Vũ Bang, là nghĩ tiếp cận Trương Lãng, tìm hiểu ra thân phận chân thật của hắn. để cho Thất Tinh quân liên minh tại thế giới hiện thực tìm gây sự với Trương Lãng, nhưng từ khi nàng tiến vào Ngạo Vũ Bang về sau, không chỉ có không có cơ hội cùng Trương Lãng đơn độc ở chung, ngay cả liên quan tới Trương Lãng mảy may tin tức có giá trị đều. Không có tìm hiểu ra, tất cả bang chúng giống như cũng không biết Trương Lãng chân thực thân phận, duy nhất có giá trị đại khái chính là cái kia bang phái tổ đội ngoài định mức điểm kinh nghiệm dế. Yêu tăng 3 phần trăm nhiệm vụ, nhưng để cổ kim như ngậm buồn bực là Nhiệm vụ kia đến nay cũng không có cách nào chứng thực thật giả, thất tinh quân liên minh tiến vào hai lần tịch tinh xâm lâm, mặc dù không thể trăm phần trăm chứng minh nhiệm vụ là giả, nhưng bọn hắn cũng sẽ không ở tiếp tục mạo hiểm tiến vào, trừ phi có thể bảo chứng nhiệm vụ kia chân thực tính. Các ngươi chuyện gì xảy ra, cũng không nguyện ý cùng đại thần đi luyện cấp, có phải hay không tròn váng? Tuyệt chủng nam nhân tốt tức giận xoay người nhìn về phía sau lưng, hung ác tiếng nói, các ngươi không muốn cùng đại thần cùng một chỗ giết quái luyện cấp, ta nghĩ... ta nhất định phải cùng đại thần cùng một chỗ. Chúng ta ủng hộ ngươi, cổ lên. Nghị Cẩu Tử nắm chặt nắm đấm làm một cái cổ lên thủ thế, trên mặt biểu lộ lại giống nhìn xem một kẻ hấp hối sắp chết, biểu tình của những người khác cũng đều không sai biệt lắm. Cuối cùng vẫn phi nước đại ốc sen hảo tâm đi vào tuyệt chủng hảo nam bên người, thấp giọng nói, ngươi nếu là tại tiếp tục quấy rối xung dưới, cẩn thận ngươi lão tỷ giết chết ngươi. Lão tỷ vì cái gì giết chết ta, ta lại không chọc giận nàng. Tuyệt trùng nam nhân tốt không hiểu nhìn về phía Thượng quan Linh Nghiên, khi thấy Thượng quan Linh Nghiên trong ánh mắt sát khí lúc, nhịn không được dùng mình một cái, run rẩy nói: "Lão tỷ, đại thần, các ngươi đi luyện cấp, ta liền không đi theo, ta còn có việc, chúng ta về sau đang nói chuyện." "Chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi còn hào hào, tại sao lại không muốn đi?" Trương Lãng không biết chuyện gì xảy ra, đầu óc mơ hồ nhìn xem Ngạo Vũ bang thành viên. "Thượng quan Linh Nghiên vô vũ Trương Lãng bả vai, thúc giục nói: "Đã bọn hắn cũng không nguyện ý đi." cũng không cần miễn cưỡng, chúng ta đi nhanh lên đi. Ta, đi trước. Trương Lãng nhún vai, quay người cùng Thượng quan Linh Nghiên cùng một chỗ tiến vào truyền tống trận. Làm Thượng quan Linh Nghiên cùng Trương Lãng đi về sau, tuyệt chủng nam nhân tốt thở dài nhẹ nhàng thở ra, chà xát cái trán đổ mồ hôi, may mà nói, may mắn vừa rồi Ô Xuyên kịp thời nhắc nhở, không phải kết quả của ta khẳng định sẽ rất thảm rất thảm. Nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ từng thấy lão tỷ đáng sợ như vậy ánh mắt, một bộ hận không thể đè ta ăn sống nuốt tươi dáng vẻ, quá dọa người. Nói dứt lời, Tuyệt Trùng nam nhân tốt theo bản năng run lên bà vai. Đáng tiếc a, kém chút liền có trò hay. Nghị Cẩu tử thật sâu thở dài, trên mặt biểu tình thất vọng không phải thường minh hiện. Tuyệt Trùng nam nhân tốt trừng mắt Nghị Cẩu tử cùng cái khác mấy cái tiểu đồng bọn, tức giận nói, các ngươi quá không đủ ý tứ, vừa rồi vì cái gì không nhắc nhở ta? Đương nhiên là bởi vì chúng ta muốn xem kịch. Tam Nữu tử bật cười lắc đầu, mười phần tiếc hận không nhìn thấy Thượng Quan Linh Yên thu thập Tuyệt Trùng nam nhân tốt tiến ngũ. Một đám không có nghĩa khí hỗn đản. Tuyệt trùng nam nhân tốt cơ cơ quả đấm, muốn đi lên động thủ, nhưng bởi vì bọn hắn nhiều người, sợ đánh không lại, chỉ có thể thấp giọng chửi một câu. "Chúng ta nên đi luyện cấp, lên tới cấp 25 liền có thể học mới kỹ năng, vì kỹ năng ra ngoài luyện cấp." Tiểu Tuyết Hoa đối mặt ngoại nhân có chút ngại ngùng, chỉ khi nào cùng người xa lạ thân quen, tính cách vẫn là rất sáng sủa, mà lại rất có tổ chức năng lực lãnh đạo, Ngạo Vũ bang tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trên cơ bản đều là nàng chiếu cố. Nạp Vũ bang mới gia nhập thành viên cũng đều là nàng thu, cho nên tất cả mọi người rất nghe nàng, nghe vậy toàn bộ đi hướng truyền thống trận, dự định ra khỏi thành đi luyện cấp. Kinh khủng hang động, ba tầng chức cơ bản không có gì đáng nói, trên đường đi quái vật đều là miểu sát, không có một cái nào ngoại lệ, cho dù là tinh anh quái cũng đỡ không nổi Trương Lãng một cái ma pháp công kích. Phía dưới chính là tầng thứ tư, bên trong quái vật rất nhiều, đi vào thời điểm nhất định phải cẩn thận. Trương Lãng đứng tại hạ 4 tầng đầu bậc thang, Nhiều lần căn dặn Thượng quan Linh Nghiên chú ý hạ ngục. Chương 397, Địa ngục bảo tàng. Thượng quan Linh Nghiên buồn cười nhìn xem Trứng Lãng, gật đầu nói, ngươi cũng nói thật là nhiều lần, cũng không phải ta đi xuống trước, cái này lo lắng bị rết là ngươi mới đúng, ta biết ẩn thân thuật, đánh không lại quái vật, chẳng lẽ còn sẽ không ẩn thân giấu đi sao? Đây không phải lo lắng ngươi sao? Trứng Lãng hậm hực cười cười, đem năm cái huyền thú cùng hai cái sủng vật triệu hoán đi ra, lần nữa dặn dò, ta đi vào nửa phút đồng hồ sau. Ngươi tại đi vào, nửa phút đủ để cho ta tại cửa hang thành ra một cái địa phương an toàn. Biết. Thượng quan Linh Nghiên nghe Trương Lãng không sợ người khác làm phiền can gián, không có chút nào không kiên nhẫn. Ta muốn đi vào. Trương Lãng nắm chặt pháp trượng cuối cùng mắt nhìn Thượng quan Linh Nghiên, tại nàng gật đầu ra hiệu dưới, thân thể biến mất tại đầu bậc thang, tiến vào kinh khủng hang động dưới mặt đất tầng thứ tư. Rốt cục có thể nhìn thấy cấp bậc. Xuất hiện tại tầng thứ tư, Trương Lãng rốt cục thấy rõ ràng Tử Linh Kỵ Sĩ cùng nệ rồ mạn sở đẳng cấp. trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có thể nhìn thấy đẳng cấp, liền có hy vọng. Tử Linh Kỵ Sĩ, đẳng cấp 33, đến từ Địa Ngục Kỵ Sĩ, phụ trách thủ hộ địa ngục bảo tàng quái vật một trong, lực lượng lớn, phòng ngự cao, tọa hạ Tử Linh Ngựa tốc độ thật nhanh, tập thể công kích lực phá hoại rất cường đại, ngồi tại trên chiến mã sử dụng trường mâu xung kích, hạ chiến mã sử dụng kỵ sĩ kiếm cùng tâm chắn công kích cùng phòng ngự. Népzo Manzer, đẳng cấp 34, đến từ Địa Ngục Pháp Sư Phụ trách thủ hộ địa ngục bảo tàng quái vật một trong, ma pháp công kích lực cao, thân thể có nhất định vật lý sức miễn dịch. Hai loại quái vật, Trương Lãng không chỉ một lần tiếp xúc qua, tại hắn thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Tử linh kỵ sĩ liền phát hiện hắn, dưới hung chiến mã phát ra một trận tê minh thanh, hai con móng trước đột nhiên nâng lên, lại cao hơn, cao rơi xuống, sau đó một loạt tử linh kỵ sĩ nắm chặt trường mâu vọt lên. Dung hợp. Trương Lãng cùng sa mạc quái dung hợp về sau, trước thả ra một cái sa chi khải giáp, ngay sau đó sa thứ Sa chi vũ, hố cắt cạm bấy, sau đó tại trước mặt bày ra một đạo tường lửa, sau đó một cái cự đại thiên thạch từ không chung rơi xuống, trực tiếp nền ở sông nhanh nhất tử linh kỵ sĩ trên thân, cả người lẫn ngửa trực tiếp miểu sát. Một loạt tử linh kỵ sĩ không có một cái nào có cơ hội đụng phải trương lãng, toàn bộ chết tại trương lãng quần công kỹ năng phía dưới. Tử linh kỵ sĩ tử vong về sau, cách đó không xa nẹ rồi mạn sờ bắt đầu công kích, phô thiên cái địa ma pháp từ đằng xa bay tới, đối mặt nhiều như vậy ma pháp tập kích. Trương Lãng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bốn cái huyền thú ngăn tại trước người, hắn trốn ở huyền thú sau lưng an toàn phát ra. Lệnh Dụ Mạn Sở ma pháp công kích xác thực rất cao, chỉ là vừa đối mặt, Trương Lãng trước mặt huyền thú liền chết một cái, may mắn còn có 3 cái, lại tăng thêm 2 cái sủng vật lên đỉnh đầu hấp dẫn nhẹ, Dụ Mạn Sở một chút công kích, Trương Lãng tạm thời xem như an toàn, tiếp xuống, liền muốn nhanh chóng giết chết những cái kia Lệnh Dụ Mạn Sở, vì thượng quan linh yên thanh lý ra một cái địa phương an toàn. Lệnh Dụ Mạn Sở công kích mặc dù cao, Nhưng tương đối bọn họ HV tương đối ít, làm Trương Lãng quần công kỹ năng thời gian cuốn đồ đến về sau, mấy cái quần công kỹ năng xuống dưới, có thể công kích đầu bậc thang nện rổ mạn sở toàn bộ chết mất. 1 phút đồng hồ sau, Thượng Quan Linh Nghiên xuất hiện ở Trương Lãng bên người, nhìn xem đỉnh đầu hắn giảm bất rất nhiều lượng máu, tiện tay thi triển một cái trị liệu thuật, sau đó nhanh chóng quan sát tình huống xung quanh, khi thấy nơi xa lít nha lít nhít quái vật về sau, Trần Chơ nói, nơi này quái vật cùng bảo thạch trong hầm mỏ quái vật mật độ không sai biệt lắm. Chỉ bằng hai người chúng ta có thể đánh đi vào sao? Bảo thạch quặng mỏ đều có thể đánh vào đi, nơi này cũng nhất định có thể. Trương Lãng cũng chính là ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nơi này quái vật không chỉ so với bảo thạch quặng mỏ quái vật đẳng cấp cao, các loại thuộc tính cũng không phải cương thi có thể so, liền lấy đơn giản nhất tốc độ di chuyển tới nói đi, bảo thạch quặng mỏ cương thi di động đều có một cái đặc điểm, đó chính là chậm, nhưng nơi này quái vật tuyệt không chậm, nhất là tử linh, kỵ sĩ tốc độ so Trương Lãng dung hợp sau so đều muốn nhanh hơn nhiều. Đằng sau cần nhờ một mình ngươi, lực công kích của ta thực sự chẳng ra sao cả, đều nhanh chênh lệch 10 cấp, đoán chừng có thể phá phòng cũng không tệ rồi. Thượng quan Linh Yên thả ra một cái ẩn thân thuật tránh sau Lương Trương Lãng, nàng vừa mới lên tới cấp 25, mà ở trong đó cấp thấp nhất tử linh kỵ sĩ cấp bậc là 33, chênh lệch cấp 8, tựa như nàng nói, có thể phá phòng cũng không tệ rồi. Ta bảo ngươi đến, không phải để ngươi đánh quái, chỉ cần cùng sau lưng ta cho ta thêm máu là được, đánh quái sự tình giao cho ta. Trương Lãng đã sớm làm xong dự định, có tiểu tinh linh cùng Thượng Quan Linh Nghiên thi triển trị liệu thuật, chỉ cần hắn không phải tại chỗ bị miểu sát rơi, liền sẽ không tùy tiện chết về thành. Vậy thì bắt đầu đánh quái đi. Thượng Quan Linh Nghiên ánh mắt nhìn về phía thanh điểm kinh nghiệm, cảm thán nói, vẫn là đi theo ngươi có kinh nghiệm thăng cấp nhanh, nói không chừng từ nơi này đi ra thời điểm, ta liền có thể lên tới cấp 26. Trương Lãng đi về phía trước mấy bước, chỉ là đi vài bước, lập tức liền đưa tới quái vật cừu hận, lúc này dung hợp kỹ năng vừa vận giải trừ. Sa mặt quái từ trường lãng trong thân thể tách ra, đứng tại trường lãng trước người, vì hắn chặn một chút ma pháp công kích, đã mất đi dung hợp kỹ năng thuộc tính tăng thêm, trường lãng cũng không dám gây nên quá nhiều quái vật chú ý, nhìn thấy có quái vật công kích, lập tức lui trở về, mà những cái kia bị trường lãng hấp dẫn cừu hận quái vật tiến lên đi vài bước, tiếp tục công kích trường lãng. Bị trường lãng hấp dẫn quái vật tổng cộng có 6 cái, trong đó 3 cái tử linh kỵ sĩ, 3 cái nẹt rồ mạn sở, nẹt rồ mạn sở ở phía xa phát động ma pháp. Tử Linh kỵ sĩ thì trực tiếp phát động công kích, ba cái tử linh ngựa mang theo chủ nhân của mình như một trận gió phóng tới Trướng Lãng. Núi lửa bạo. Trướng Lãng không có bối rối, dù sao phía trước có huyền thú cản trở, đầu tiên là thi triển một cái núi lửa bạo, sau đó bày ra một đạo tường lửa, không, có dung hợp thuộc tính tăng thêm, đang suy nghĩ miêu sát những này, máu chảy kỵ sĩ có chút không quá hiện thực. Tử Linh kỵ sĩ chạy ra tường lửa đi vào huyền thú trước mặt, HP mới giảm bớt một nửa, trong tay trường mâu hung hăng đâm vào huyền thú trên thân. Ba cái tử linh kỵ sĩ giống như là thương lượng xong, thế mà đồng thời đâm về một cái huyết thú. Sa mạc quái bị ba cái tử linh kỵ sĩ đông trúng, tại chỗ vỡ thành đầy đất hác ác. "Rống." Tiểu Lục một tiếng gầm rú vọt xuống tới, cái đuôi hung hăng đập tại một cái tử linh kỵ sĩ trên thân, nhận công kích tử linh kỵ sĩ đỉnh đầu xuất hiện mấy cái xoay quanh tiểu tinh tinh, vậy đuôi có nhất định tỷ lệ để cho địch nhân lâm vào choáng váng trạng thái, tử linh kỵ sĩ thế mà bị tiểu Lục cho choáng váng. Bị choáng váng từ linh kỵ sĩ dừng ở nguyên địa giống như là bị điểm hệt, liền liên đối hạ tử linh ngựa cũng không có di động. Thừa cơ hội này, Tiểu Lục há mồm cắn lấy tử linh kỵ sĩ trên thân. Tại đối phó cương thi vương thời điểm, tiểu lục lực công kích vật lý rất yếu, có thể trước mặt đối tử linh kỵ sĩ thời điểm, công kích của nó liền trở nên phi thường lợi hại, từng đạo giảm máu chỉ số từ tử linh kỵ sĩ đỉnh đầu bay ra, rất nhanh, bị tiểu lục công kích tử linh kỵ sĩ liền oành một tiếng ngã. Trên mặt đất Đến chết choáng váng trạng thái đều không có giải trừ, giết chết Tử Linh Kỵ Sĩ Tiểu Lục lần nữa nhào về phía một cái khác Tử Linh Kỵ Sĩ, muốn đem nó cũng giết chết. Chương 398: Tử Linh Nỏ Tiễn Thủ. Tại Tiểu Lục vừa bổ nhào vào một cái khác Tử Linh Kỵ Sĩ trên thân lúc, chương Lãng Hỏa Diễm Sói trước một bước đến, Tử Linh Kỵ Sĩ phát ra cuối cùng một đạo tiếng ai minh, ngã xuống đất bỏ mình, thi thể biến mất về sau, tại mặt đất lưu lại một kiện lam sắc trang bị. Tiểu Lục giết hưng khởi, Đưa ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng Tử Linh kỵ sĩ, cái đuôi một trận đông đưa, vọt thẳng đi lên. Dạng này cũng được. Mắt thấy liền muốn nhào vào cái cuối cùng Tử Linh kỵ sĩ trên thân, nguyên bản ngồi tại Tử Linh lập tức Tử Linh kỵ sĩ thân thể đột nhiên đằng không mà lên, trên không trung đảo lộn vài vòng, cuối cùng rơi vào cách đó không xa trên mặt đất, rời đi tọa kỵ Tử Linh, kỵ sĩ vũ khí trong tay biến thành một thanh dài hơn 1m kỵ sĩ kiếm, cùng một mặt nhìn xem liền rất cứng rắn tâm chắn, Tử Linh kỵ sĩ sau khi rơi xuống đất, đem tấm chắn nâng tại trước người, tinh hùng con mắt nhìn không ra mảy may tâm. Tinh chớp tròn, nhưng nó động tác đã nói rõ hết hãy, nó ngay tại lui lại, một cái quái vật đang đánh bất quá tình huống dưới thế mà biết lui lại. Chạy đi đâu? Tiểu Lục nhìn thấy Tử Linh kỵ sĩ ném tọa kỵ muốn chạy, hô to một tiếng, không trung thân thể nhanh chóng đuổi theo, xa xa nẻo mạn sợ giống như là tại cứu viện Tử Linh kỵ sĩ, từng cái ma pháp toàn bộ nhắm ngay Tiểu Lục. Quái vật bình thường đều thông minh như vậy, kia tinh anh quái, đầu lĩnh quái Còn có vương cấp quái chẳng phải là muốn càng thêm thông minh. Trương Lãng một bên dùng ma pháp oanh kích chạy trốn tử linh kỵ sĩ, một bên suy tư kinh khủng hang động tầng thứ tư quái vật. Tiểu Lục cũng không có đủ kịp chạy trốn tử linh kỵ sĩ, tại đối phương còn không có chạy ra rất xa thời điểm, liền bị Trương Lãng cùng tiểu tinh linh ma pháp giết chết. Tiểu Lục trở về. Trương Lãng kịp thời gọi về muốn đi công kích nơi xa nẻo rồi mạn sợ tiểu Lục, nơi nào quái vật thực sự nhiều lắm, nếu là đều dẫn tới Nói không chừng hắn cùng thượng quan Linh Yên cũng phải chết ở chỗ này, cũng không thể để tiểu lục hồi náo. Là, chủ nhân. Tiểu lục kỳ quái bay trở về đến trương lãng bên người, con mắt trừng mắt xa xa nẹ dồ mạn sờ, trên đầu lượng máu giảm bớt rất nhiều, đều là những cái kia nẹ dồ mạn sờ phát ra mà pháp tạo thành. Chỉ có thể một chút xíu đi tới. Trương lãng xuất ra một cái đỏ bình rót xuống dưới, chậm dãi đi về phía trước mấy bước, chỉ cần có quái vật công kích hắn, lập tức liền lui về đến. Sau đó đem mấy cái công kích hắn quái vật dẫn ra giết chết. Cứ như vậy, Trương Lãng cùng Thượng Quan Linh Yên tiến lên tốc độ phi thường chậm chạp. Theo một chút xíu xâm nhập, Trương Lãng mơ hồ nhìn ra kinh khủng hang động tầng thứ tư địa đồ. Nơi này tựa như một cái lớn mê cung, bốn phương thông suốt con đường bên trên đều là quái vật, chỉ có Trương Lãng sau lưng thanh ra tới một con đường bên trên không có quái vật. Có những quái vật khác, luôn luôn đối mặt đồng dạng quái vật, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra cảm giác mệt nhọc. Đúng lúc này, Trượng quan Linh Nghiên thấy được tầng thứ tư loại thứ 3 quái vật. Trương Lãng thuận thượng quan Linh Nghiên ánh mắt nhìn quá khứ, khi thấy quái vật cầm vũ khí về sau, nhịn không được nhíu mày, cự ly xa công kích quái vật, loại quái vật này không tốt đánh. Từ Linh nỏ tiễn thủ, đẳng cấp 35, đến từ địa ngục nỏ tiễn thủ, phụ trách thủ hộ địa ngục bảo tàng quái vật một trong, tốc độ di chuyển nhanh, công kích cao, là một loại vô cùng nguy hiểm địa ngục quái vật. Đợi chút nữa nỏ tiễn thủ công kích thời điểm, ngươi tránh tốt Loại quái vật này tùy tiện là có thể đem người cho dây. Trương Lãng không yên lòng thượng quan Linh Nghiên, sợ nàng bị Tử Linh Nỏ Tiễn Thủ cho giết chết. Thượng quan Linh Nghiên gật đầu nói, yên tâm đi, ta lại không đốc, đây chính là cấp 35 quái vật, ta nhất định sẽ hảo hảo tránh sau lưng ngươi. Nghe thượng quan Linh Nghiên nói như vậy, Trương Lãng an tâm, quan sát tỉ mỉ lấy trong bảy quái vật Tử Linh Nỏ Tiễn Thủ, Nỏ Tiễn Thủ số lượng không phải rất nhiều, nhưng chúng nó cho Trương Lãng cảm giác thật không tốt, nhất là bọn chúng trong tay tạo hình tinh xảo tên nỏ. giống như là giết người lợi khí. Tử Linh nhỏ tiễn thủ tướng mạo cùng nhân loại không sai biệt lắm, có nhân loại ngũ quan cùng tài chân, mặc trên người một thân da thú làm thành quần áo, lộ ra ngoài hai tay nhìn xem phi thường có sức mạnh, hai tay cầm tiểu xảo tiên nhỏ, con mắt thỉnh thoảng liếc nhìn bốn phía, đứng tại bọn chúng bên người tử linh, kỵ sĩ cùng nặc rồ mạn sợ giống như là cố ý cùng nhỏ tiễn thủ kéo dài khoảng cách, mỗi khi vừa đi vừa về du đang tại nhỏ tiễn thủ bên người lúc, chắc chắn sẽ cố ý vô tình lách qua một điểm. Khoảng cách Dã Ma khuyền, đi lên. Đối mặt hoàn toàn không biết gì cả Tử Linh nỏ tiễn thủ, Trương Lãng không dám tự thân lên đi dẫn quái, mà là để Dã Ma khuyền chậm rãi đi tới phía trước. Dã Ma khuyền đi đến vị trí nhất định về sau, nguyên bản bốn phía liếc nhìn Tử Linh nỏ tiễn thủ đột nhiên quay đầu nhìn về phía nó, đồng thời giơ tay lên bên trong tiếng nỏ, "Xiu, xiu, xiu" liên tiếp ba tiếng, ba cây tên nỏ nhanh chóng từ cung nỏ bên trong bắn ra, Dã Ma khuyền hết thảy đưa tới ba cái nỏ tiễn thủ chú ý. Nói cách khác có 3 cái nỏ tiến thủ đồng thời đối xạ ma khuyển phát động công kích, mỗi một cái nỏ tiến thủ bắn ra 3 cây tên nỏ, 3 cái nỏ tiến thủ cũng chính là 9 cái tên nỏ. Toàn bộ bắn chúng dạ ma khuyển, dạ ma khuyển ngay cả dãy rũ cơ hội đều không có, trực tiếp ngã trên mặt đất chết rồi. Hệ thống nhắc nhở, xung vật của ngươi dạ ma khuyển tử vong số lần quá nhiều, độ trung thành quá thấp, đã làm phản. Tử vong dạ ma khuyển thi thể cũng không có biến mất, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, lắc lắc đầu Trở hồ không rõ tại sao mình lại xuất hiện ở đây, khi nó muốn tiến hành bước kế tiếp hành động thời điểm, lại là chính cái tên nhỏ bắn tại trên thân, thân thể lần nữa ngã xuống đất, lần này chết không thể tại chết rồi. Uy, có biện pháp đánh sao? Không phải chúng ta vẫn là trở về đi, hiện tại đẳng cấp ở chỗ này luyện cấp quá nguy hiểm. Nhìn thấy dạ ma khuyễn chết đi, thượng quan linh yên có chút không yên lòng, không muốn để cho Trương Lãng Bạch Bạch chết ở chỗ này, có thể một mực bảo trì bảng đẳng cấp thứ 1 không dễ dàng. Nếu là ở chỗ này tử vong tổn thất điểm kinh nghiệm, quá không có lời. Trương Lãng ánh mắt tại ba cái công kích giả ma khuyễn tử linh nọ tiến thủ trên thân đảo qua, trải qua suy nghĩ tỉ mỉ, trầm giọng nói, trước không vội mà rời đi, coi như đánh không lại nọ tiến thủ, cũng có thể ở cái địa phương này giết những quái vật khác luyện cấp. Ta chính là cảm giác có chút không yên lòng, nọ tiến thủ cũng không chỉ ba cái, mà lại đây chỉ là tầng thứ tư loại thứ ba quái vật, đằng sau rất có thể còn có loại thứ tư, loại thứ 5. Thượng quan Linh Nghiên vô ý thức mắt nhìn trước mặt bảy quái vật, mặc dù vừa rồi công kích dạ ma khiển trì có 3 cái nỏ tiên thủ, nhưng tại chỗ càng sâu còn có càng nhiều nỏ tiên thủ, bọn chúng từng cái cầm tên nỏ, như cái chịu trách nhiệm binh sĩ đồng dạng bốn phía tuần sát. Bất quá là cái trò chơi mà thôi không cần cần trương. Trương Lãng quay đầu nhìn về phía Thượng quan Linh Nghiên, nụ cười trên mặt rất ấm, phảng phất mùa đông giá rét bị ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ ở trên người, để cho người ta từ trong ra ngoài tràn ra một cô ấm áp. Thượng quan Linh Nghiên nhìn Trương Lãng kiên trì như vậy, cũng liền không đang nói cái gì, nắm chặt trong tay pháp trượng, làm tốt tùy thời cho Trương Lãng phong thích trị liệu thuật chuẩn bị. Trương Lãng trước một chút xíu thanh lý những quái vật khác, chờ lấy dung hợp thời gian đến, mấy phút đồng hồ sau, dung hợp thời gian, cuốn đầu quá khứ, Trương Lãng lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía bọn tiểu thủ. "Tiểu Linh, Tiểu Lục, đi theo phía sau của ta, không nên bị giết chết." Trương Lãng lại đi lên phía trước thời điểm, không quên căn dặn hai cái sủng vật. Hai bọn chúng mặc dù là tiềm lực vô hạn thần thú, nhưng bây giờ vẫn là quá bé nhỏ, rất có thể ngăn không được nọ Tiễn thủ một đợt công kích. Chương 399: Xuyên tim nọ. Là, chủ nhân. Tiểu Lục cùng Tiểu Linh Nhu thuận cùng sau Lương Trương Lãng, hai cái đều có cự ly xa công kích ma pháp, cho dù là không tới gần cũng có thể công kích. Thượng Quan Linh Nghiên không cùng quá gần, kéo ra cùng Trương Lãng khoảng cách, làm như vậy cũng không phải sợ chết, mà là không muốn liên lụy Trương Lãng. Nói cho cùng vẫn là bởi vì cấp bậc của nàng thực sự quá thấp, nếu là nàng cũng theo sau, rất có thể sẽ bị Tử Linh nọ tiến thủ công kích, đến lúc đó, Trương Lãng còn phải phân tâm bảo hộ nàng, đây cũng không phải là lý trí thượng quan Linh Yên sẽ làm ra sự tình. Cẩn thận một chút. Thượng quan Linh Yên nhìn xem Trương Lãng sắp đi đến dạ ma khiển bị công kích địa phương, nhịn không được tốt ra. Ăn. Trương Lãng cũng không quay đầu lại phất phắt tay, khẽ đọc một tiếng dung hợp, sau đó cùng sa mạc nốc gưng nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Làm sao lưng mọc ra cánh dung hợp sau khi hoàn thành, một đạo to rõ tiếng kêu to từ trương lãng trong miệng phát ra. Trong đó một cái tử linh nhỏ tiễn thủ đỉnh đầu thế mà xuất hiện một vòng chuyển động tiểu tinh tinh, nó bị sa mạc ngốc ngứng kêu to cho choáng váng. Cơ hội tốt, lao xuống, hướng trảo. Trương lãng không có bỏ qua cơ hội này, đầu tiên là để huyền thu xông đi lên, ngay sau đó cánh sau lưng một trận đập động, thân thể nhanh chóng ly khai mặt đất, trực tiếp lao về phía bị choáng váng tử linh nhỏ tiễn thủ. biến thành lợi chảo hai tay trực tiếp chụp vào tử linh nỏ tiễn thủ cổ. Lam Trương Lãng vừa mới bắt đầu phi hành thời điểm, mà khắc hai cái tử linh nỏ tiễn thủ liền chú ý tới hắn, trong tay tên nỏ siêu, siêu bắn về phía Trương Lãng. Bởi vì Trương Lãng tốc độ phi hành đầy đủ nhanh, thế mà bị hắn né tránh mấy cái tên nỏ, nhưng y nguyên vẫn là có mấy cái xuất tại trên người hắn, để lượng máu của hắn giảm bớt một chút. Đúng lúc này, Trương Lãng hai tay đi tới bị choáng váng tử linh nỏ tiễn thủ trước mặt, hai tay một trận huy động. không ngừng có giảm máu chỉ số tử tử linh nọ tiến thủ đỉnh đầu phiêu khởi. Tiểu tinh linh cùng tiểu lục vẫn luôn cùng sau lưng chương lão, tiểu lục theo thói quen nhào tới đầu tiên là một cái vẫy đuôi, sau đó hé miệng phát động cắn xé kỹ năng. Tiểu tinh linh ma pháp công kích không ngừng rơi vào tử linh nọ tiến thủ trên thân, một người hai sủng tập kích công kích, tử linh nọ tiến thủ ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, cứ như vậy ngã trên mặt đất, tuôn ra một kiện tiểu xảo cung nọ. Chương lão rơi trên mặt đất, Nhặt lên tên nhỏ bỏ vào ba lô quay người bay về phía không trung, hướng một cái khác tử linh nhỏ tiến thủ vọt tới. Lúc này Trương Lãng lượng máu giảm bất hơn phân nữa, tử linh nhỏ tiến thủ công kích thực sự quá lợi hại, duy nhất để Trương Lãng yên tâm là những này nhỏ tiến thủ lượng máu không phải rất nhiều, chỉ cần tại dung hợp trạng thái dưới giết vẫn là rất nhanh. Thượng Quan Linh Yên sợ Trương Lãng gặp nguy hiểm, cũng không có đứng tại chỗ chờ lấy Trương Lãng, mà là đi lên phía trước một chút khoảng cách, mười khi trị liệu thuật thời gian cuốn đầu quá khứ. liền sẽ chính xác ném ra một cái trị liệu thuật, để Trương Lãng lượng máu khôi phục một chút. Trương Lãng đỉnh lấy các loại quái vật công kích rốt cục giết chết hai cái tử linh nỏ tiễn thủ, ngoại trừ cái thứ nhất nỏ tiễn thủ tuôn ra một cái tên nỏ, mà khác hai cái quái vật cũng không có bạo bất kỳ vật gì, Trương Lãng thầm mắng một tiếng hậm hỗi, tranh thủ thời gian bay đến thượng quan linh yên bên người, vừa xuống đất, MP liền hao hết giải trừ dung hợp kỹ năng. Còn muốn đánh sao? Thượng quan linh yên không khỏi nhìn về phía Trương Lãng đỉnh đầu thanh ngoáo. chỉ còn lại có một tầng tí máu, chỉ cần tại bị công kích hai lần liền sẽ treo về thành. Đánh, vì cái gì không đánh, những quái vật này cho kinh nghiệm nhiều, ở chỗ này luyện cấp so tại bảo thạch quặng mỏ còn nhanh hơn. Trương Lãng rót mấy cái đỏ bình, chờ lấy HP khôi phục đầy, trong tay xuất hiện một thanh tiểu xảo tên nhỏ. Xuyên tim nhỏ, kim sắc trang bị, công kích 30-50 từ, 1% tỉ lệ không nhìn phòng ngự, thêm vào công kích 10, bổ sung kỹ năng ba kích liên tục, cần chờ cấp 35. Thật cao công kích mà lại không có chức nghiệm hạn chế, nói cách khác đẳng cấp gì cũng có thể sử dụng, còn có một cái bổ sung, kỹ năng ba kích liên tục. Trương Lãng Bộ cung tên đưa tới Thượng Quan Linh Yên trước mặt, nói: "Cầm phòng thân đi, thứ này thích hợp bảo mệnh dùng." Thượng Quan Linh Yên hiếu kỳ tiếp nhận cung nỏ, nhìn thấy cung nỏ thuộc tính, cũng lấy làm kinh hãi, sau đó lại có chút thất vọng nói: "Muốn trở cấp 35 mới có thể trang bị, thế giới thứ 3 thăng cấp thực sự quá chậm, không biết lúc nào mới có thể lên tới cấp 35." Cố ta đẳng cấp này bảng thứ nhất, còn sợ thăng cấp chậm sao, ta cam đoan để ngươi rất nhanh liền có thể trang bị bên trên xuyên tim nỏ. Trương Lãng vô vô lòng ngực, lần thứ nhất cảm thấy bảng đẳng cấp thứ một cái danh xưng này có chút tác dụng. Thượng Quan Linh Yên nuốt ruột xuyên tim nỏ, híp mắt nhìn về phía Trương Lãng, thúc giục nói, nhanh đi đánh quái, ta nghĩ sớm một chút thử một chút xuyên tim nỏ uy lực. Trải qua như thế một hồi nghỉ ngơi, Trương Lãng trạng thái đã khôi phục đầy, chính là dung hợp còn không có làm lại, bất quá tạm thời không cần đối mặt Tử Linh nỏ tiến thủ. Không có dung hợp kỹ năng cũng không quan trọng, hai người lại bắt đầu một bên đánh quái, một bên chậm chạp dịch chuyển về phía trước động. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, tử linh nhỏ tiến thủ số lượng dần dần nhiều hơn, có mấy lần cho dù là dung hợp trạng thái dưới chương lãng đều kém chút bị giết chết, may mắn có có thể ẩn thân thượng quan linh yến ở bên người, mới có thể đem hắn lượng máu cho bù lại. Kinh khủng hang động tầng thứ tư quái vật thật rất nhiều, hai người thanh điểm kinh nghiệm tiến lên rất nhanh, đây đều là liên miên liên miên quái vật đổi lấy. Ta muốn hạ ngoại giới còn làm việc muốn làm. Trương Lãng lại giết mấy cái tử linh nhỏ tiễn thủ về sau, Thượng quan Linh Yên nói ra phía trên hai câu nói, cứ việc trong giọng nói rất có khương bỏ, nhưng công việc vẫn là muốn làm. Trương Lãng không quan trọng nhún vai, nhắc nhở, ở cạnh bên tường địa phương dưới, chờ ở bên trên thời điểm, chí ít sẽ không bị quái vật tứ phía vây quanh. Thượng quan Linh Yên đi vào vách tường vừa nhìn Trương Lãng, nói khẽ, ngươi cũng sớm một chút hạ du hí, không muốn luôn luôn sinh hoạt ở trong game, mặc dù thời gian giải ở trong game sẽ không tổn thương đến ngoại giới thân thể, nhưng người cũng không thể một mực sống ở trong trò chơi. Biết ta sau đó, Trương Lãng khoát tay áo, nhìn xem Thượng quan Linh Yên thanh âm biến mất, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, ta cũng nghĩ hạ du hí, ta cũng không muốn một mực sống ở trong trò chơi, có thể ta cũng muốn có thể rời đi mới được a. Không có Thượng quan Linh Yên trị liệu thuật, Trương Lãng cũng không dám quá mạo hiểm, mỗi lần chỉ dám hấp dẫn mấy cái quái vật cừu hận, nhiều sợ đánh không lại, ngẫu nhiên còn muốn thanh lý sau lưng đổi mấy quái vật. Không mãn đổi mới quái vật số lượng không có trước đó nhiều, chỉ là vụn vật lẻ tẻ mấy cái, nếu là bên người đột nhiên đổi mới ra một mảng lớn quái vật, Trương Lãng cũng phải chết về thành. Thượng quan Linh Yên đẳng cấp thấp, HP ít, Trương Lãng cẩn thận ghi lại Thượng quan Linh Yên hạ tuyến địa phương, chỉ cần cái kia phụ cận có quái vật soát xỉ nhị chia định trước tiên giết chết, cam đoan Thượng quan Linh Yên thượng tuyến thời điểm sẽ không bị quái vật công kích đến. Cứ như vậy Trương Lãng một người tại tầng thứ 4 giết 10 giờ quái, mới đợi đến Thượng quan Linh Yên thượng tuyến. người không có hạ tuyến. Thượng quan Linh Yên thượng tuyến truyện thứ nhất chính là trước nhìn chương Lãng thanh điểm kinh nghiệm, từ kinh nghiệm tăng trưởng tình huống nhìn, chương Lãng căn bản là không có hạ tuyến, không phải kinh nghiệm sẽ không tăng nhiều như vậy. Chương 400, địa ngục các huyện. Chương Lãng cười hắc hắc nói, "Ha, liền xuống một hồi, thực sự không có việc gì làm, liền lại nổi lên." Thật hạ tuyến, không nên gạt ta, ta hận nhất người thần cận lửa gạt ta. Thượng quan Linh Yên nhìn chằm chằm chương Lãng con mắt, trên mặt biểu lộ không giống như là đang nói đùa. Trương Lãng khẽ thở dài, giơ lên một cái tay, đầu hắn nói, "Ta thẳng thắn, sắp thực không có hạ tuyến." Đánh quái. Thượng quan Linh Yên sắc mặt lạnh mấy phần, nhìn xem giống như là thật sự tức giận. Trương Lãng tới gần Thượng quan Linh Yên, cười đùa tí từng nói, "Bất quá là một ngày không có hạ tuyến mà thôi, về phần nghiêm túc như vậy sao? Ngươi vừa rồi gạt ta." Thượng quan Linh Yên không có bị Trương Lãng cười đùa tí từng bộ dáng chọc cười, rất nghiêm túc nhìn xem Trương Lãng. Trương Lãng hì hì cười nói, "Ta là không muốn để cho ngươi lo lắng." Cho nên mới nói như vậy, cái này gọi lời nói dối có thiện ý, đang nói ta không phải lập tức liền sửa lại sai lầm à. Ai lo lắng ngươi." Thượng quan Linh Yên nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn phản ứng Trương Lãng. Trương Lãng liếm láp một gương mặt mơ, vươn tay bắt lấy Thượng quan Linh Yên góc áo, như đứa bé con đồng dạng tà hữu đông đường, nhỏ giọng nói, "Đừng nóng giận, ta cam đoan về sau tại cũng không lừa ngươi." Thượng quan Linh Yên bị Trương Lãng ngây thơ bộ dáng đùa cười ra tiếng, sau đó ho khan hai tiếng, sửa sang lại sắc mặt. Hất ra Trương Lãng bắt lấy ống tay áo tay, nghiêm mặt nói: "Trước kia làm sao không có phát hiện ra mặt của ngươi dày như vậy đâu?" Ai? Trương Lãng thở dài, một mặt thương cảm nói: "Đây nhất định là bởi vì ngươi gặp Lục Mạn Thiên nguyên nhân, tại trước đây thật lâu, ta vẫn cho rằng da mặt của mình rất dày, thế nhưng là làm ta gặp được Lục Mạn Thiên về sau, ta mới phát hiện cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn." Trương Lãng giả sờ làm dạng đức hạnh, để thượng quan linh yên trên mặt lần nữa lộ ra tiêu dung. Lần này nàng cũng không tại che giấu, trực tiếp nhìn về phía Trương Lãng hỏi, "Ta muốn biết ngươi thế giới hiện thực phương thức liên lạc, ngươi đã nói không gặp ta." "Cẩn thận, quái vật đổi mới." Trương Lãng con mắt bốn phía ngắm loạn không dám cùng Thượng Quan Linh Yên đối mặt, ngay tại hắn không biết nên làm sao làm thời điểm, một cái tử linh kỵ sĩ đổi mới tại Thượng Quan Linh Yên phía sau, giờ khắc này, Trương Lãng hận không thể ôm lấy tử linh, kỵ sĩ hung hăng hôn một cái, đương nhiên hắn chỉ là như vậy ngẫm lại, không có khả năng thật đi làm như thế. nhanh chóng đem Thượng quan Linh Nghiên bảo hộ ở sau lưng, bốn cái huyền thu đứng ở phía trước, Trương Lãng bắt đầu cùng quái vật chiến. Đấu. Thượng quan Linh Nghiên bất mãn chu mọ một cái, trong lòng vẫn đang suy nghĩ Trương Lãng đến cùng là thân phận gì, vì cái gì ngay cả một cái thế giới hiện thực phương thức liên lạc cũng không dám lưu lại, chẳng lẽ là có khó khăn khó nói, thấp giọng nói, xem ra chỉ có thể tìm đại ca hỏi một chút. Không có nghe được Thượng quan Linh Nghiên tiếp tục hỏi nữa, Trương Lãng nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp mang theo Thượng quan Linh Nghiên tiếp tục đi vào bên trong. 3 giờ sau, cái thứ tư quái vật xuất hiện tại trường lãng cùng Thượng Quan Linh Yên trước mặt. Địa ngục các khuyển, đẳng cấp 36, đến từ địa ngục các khuyển, phụ trách thủ hộ địa ngục bảo tàng quái vật một trong, tốc độ di chuyển nhanh, HP dày, công kích cao, là một loại 10 phần hung tàn quái vật. Địa ngục các khuyển dáng dấp hung thân ác sát, thân cao không sai biệt lắm gần 2 mét, thân dài chừng khoảng 4 mét, tráng kiện hữu lực móng nuốt trên mặt đất vừa đi vừa về di động, khẽ nhết miệng, lộ ra bên trong một ngụm sắc bẻ lên răng. Thu hận của nó phạm vi rất rộng, chương lãng còn không có tiến vào công kích khoảng cách, đối phương liền đã phát hiện hắn, trong miệng phát ra một trận tiếng ô ô, chạy nhanh bắt đầu. Thật nhanh. Nhìn thấy địa ngục ca khuyển tốc độ di chuyển, chương lãng cấp tốc cùng sa mạc ngốc cương dung hợp, thân thể đẳng không mà lên, thượng quan Linh Yên hiện tại là ẩn thân trạng thái, địa ngục ca khuyển không có cách nào công kích đến nàng, lúc này trên mặt đất chỉ có huyến thu sa mạc quái cùng cương thi vương, nạ gạ ma xà cũng bay ở không trung. Địa ngục gã khuyển đang chạy trốn ngẩng đầu mắt nhìn không trùng trướng lãng, sau đó trực tiếp lao về phía hai cái huyền thú, tốc độ của nó thực sự quá nhanh, sa mạc quái ngay cả sa chi khai giáp kỹ năng cũng không kịp thả, liền bị địa ngục gã khuyển ngã nhào xuống đất, sau đó một trận cắn xé, trực tiếp bị cắn chết. Một cái khác huyền thú cương thi vương liền không giống sa mạc quái yếu như vậy, lượng máu của nó dày, phòng ngự vật lý cũng rất cao, trong thời gian ngắn rất không có khả năng bị địa ngục gã khuyển cắn chết, mà lại cương thi vương tốc độ cũng rất nhanh. Một cái huyền thú một cái quái vật, đánh nhau rất là náo nhiệt. Trứng Lãng bay ở không trung, lợi dụng ma pháp kỹ năng không ngừng đánh vào địa ngục cá quyền trên thân, Tiểu Lục nhìn thấy đối phương cũng rất am hiểu căn xé, rất tự giác không có nhảy xuống cùng đối phương đối cắn, mà là tại không trung thỉnh thoảng phát động một cái ma pháp. Tiểu Tinh Linh thì càng không cần nói, trừ phi cảm xúc rất kích động thời điểm, nàng mới có thể lao xuống đi cách dùng trượng gọi địch nhân, dưới tình huống bình thường đều là trên không trung tiến hành ma pháp công kích. Địa ngục dạ ma khuyễn lượng máu xác thực rất dày, chướng lãng công kích rất dài một xẻ mới giết chết nó, nhìn xem thi thể trên đất, chướng lãng không có cân nhắc thời gian quá dài, ném ra một cái triệu hoàn thuận, nghe được hệ thống nhắc nhở thất bại thanh âm, trong lòng không có bất kỳ cái gì thất vọng suy nghĩ. Thật kỳ quái. Lâm chướng lãng dung hợp kỹ năng giải trừ về sau, Thượng Quan Linh Nghiên cũng giải trừ ẩn thân thuật xuất hiện tại chướng lãng bên người, lông mày thật chật nhăn ở cùng nhau. Thế nào? Chướng lãng không hiểu nhìn về phía Thượng Quan Linh Nghiên Thượng quan Linh Nghiên suy tư một hồi, chậm rãi mở miệng nói, "Tầng này không có tinh anh quái đầu linh quái, chúng ta gặp phải đều là quái bình thường, vẫn là rất khó giết quái bình thường, bọn chúng căn bản cũng không giống quái bình thường, bất quá là cao hơn ngươi 6 cấp, nếu là quái bình thường, không nên khó như vậy giết, trang bị trên người của ngươi khẳng định là tốt nhất, ngay cả ngươi cũng khó như vậy giết, coi như người chơi khác lên tới 36 cực cũng không nhất định có thể giết đến qua. Những quái vật này." Nghe ngươi kiểu nói này, Dường như là có chút không bình thường. Trương Lãng cẩn thận hồi tưởng một chút, xác thực chưa bao giờ gặp tinh anh quái, bởi vì nơi này quái thực sự quá khó giết, để Trương Lãng đem quái vật còn có tinh anh cùng phổ thông khác nhau chuyện này đem quên đi. Quái bình thường đều khó như vậy giết, tinh anh quái cùng đầu lĩnh quái sẽ chỉ càng thêm khó giết, một khi gặp bọn chúng, có lẽ chính là chúng ta rút đi thời điểm. Thượng Quan Linh Nghiên ánh mắt nhìn về phía xa xa bảy quái vật đập vào mắt chỗ, toàn bộ là quái bình thường, ngay cả một cái tinh anh quái đều không có. Chờ đụng phải thời điểm lại nói, hiện tại chúng ta tiếp tục luyện cấp. Trương Lãng nhìn xuống thanh điểm kinh nghiệm, ở chỗ này luyện cấp tốc độ sắc thực rất nhanh, mà lại dọc theo con đường này tuân ra tốt trang bị cũng không ít, xuyên tim nỏ liến phát nổ mấy cái, đến lúc đó có thể làm bàng phái phúc lợi phát cho ngạo vũ bàng biểu hiện tốt thành viên. Thượng quan Linh Yên cũng không nghĩ nhiều, nàng chỉ là cảm giác kỳ quái tiến đến lâu như vậy không có gặp được tinh anh quái, nhìn Trương Lãng không có lo lắng bộ dáng, nàng cũng liền không tại nhiều nói cái gì, chăm chú cùng sau lưng Tr Địa ngục cá huyền mặc dù rất khó giết, nhưng nó số lượng cũng là ít nhất, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đột vài, mỗi một lần đều là hữu kinh vô hiểm. Thời gian kế tiếp, Trương Lãng cùng Thượng Quan Linh Nghiên một mực tại kinh khủng hang động giết quái. Mỗi ngày Thượng Quan Linh Nghiên đều sẽ hạ tuyến, mỗi khi thượng tuyến thời điểm, nàng tiểu nhi cũng sẽ trước nhìn một chút Trương Lãng thanh điểm kinh nghiệm, phát hiện hắn không có hạ tuyến về sau, cũng chỉ là đơn giản trách cứ hai câu, cũng sẽ không một mực đuổi theo vấn đề này không tha. Chương 401, tìm hiểu Trương Lãng Vĩ không để thượng quan Linh Yên trách cứ, về sau mỗi lần thượng quan Linh Yên hạ tuyến thời điểm, hắn dứt khoát liền dừng lại đánh quái động tác, ngồi dưới đất nghỉ ngơi mấy giờ, chống không thời gian có thể đi dạo diễn đàn, có thể làm những chuyện khác, dù sao Trương Lãng cũng sẽ không nhàm chán, hắn thậm chí học xong ở trong game xem phim, khi nhìn đến hơn 10 vạn năm sau kỹ xảo điện ảnh về sau, chấn hắn thật lâu không nói, đơn giản quá chân thực, cái này chân thực không chỉ có. Biểu hiện tại phim bản thân đặc hiệu phía trên, còn có một loại thân lâm kỳ cảnh ảo giác. Rõ ràng chỉ là một cái phim, có thể nó lại giống như là phát sinh ở sự thật trước mắt, có mấy lần, Trương Lãng đều kém chút đem trước mặt ống kính xem như thật, tại Trương Lãng rời đi. Chờ chơi tiến vào thế giới hiện thực về sau, mới phát hiện, hiện tại phim căn bản không có cái gọi là đặc hiệu, hết thảy đều là thật, đương nhiên trong phim ảnh tự vòng cùng thụ thương ngoại trừ. Hôm nay nhìn cái gì phim đâu? Thượng Quan Linh Yên lại một lần hạ tuyến về sau, Trương Lãng ngồi tại nàng hạ tuyến địa phương, mở ra trước mặt phim bảng. Tại Trương Lãng xuất hiện trước mặt một nửa trong suốt màn sáng, cái này màn sáng độ trong suốt là có thể lựa chọn, Trương Lãng đang khắp nơi đều là quái vật kinh khủng hang động dưới mặt đất tầng thứ tư, đương nhiên không dám toàn thần toàn ý đặt ở phim bên trên, chỉ có thể đem màn sáng điều thành hơi mở, dạng này đã có thể nhìn thấy phim, lại có thể thời khắc chú ý chung. Quanh thân thể biến hóa, một khi có quái vật đột nhiên đổi mới, hắn có thể trước tiên làm ra phản ứng. Không nói ở trong game xem phim Trương Lãng, hình tượng chuyển tới trong hiện thực. Thượng quan Linh Yên hôm nay làm một cái quyết định, nàng muốn đi tìm Thượng quan vô địch hỏi thăm chương lãng sự tình, ý nghĩ này một mực tại thượng quan Linh Yên trong đầu xoay quanh, cho tới hôm nay nàng mới chính thức quyết định muốn đi hỏi. Trở lại chỗ ở của mình, Thượng quan Linh Yên nhìn xem trên cổ tay máy truyền tin, trên mặt xuất hiện do dự thần sắc, ngồi ở trên giường suy nghĩ thời gian rất lâu, mới thông qua đi một cái thân phận mã. "Linh Yên, ngươi tìm ta." Thân phận mã thông qua đi không bao lâu, Thượng quan vô địch thân ảnh xuất hiện trước mặt Thượng quan Linh Yên cách đó không xa. Ta muốn biết nhất Thụy Thập Vạn Nghiên thân phận, hắn rốt cuộc là ai? Ở tại cái tinh cầu kia, ta như thế nào mới có thể tại trong thế giới hiện thực liên hệ đến hắn? Thượng Quan Linh Nghiên hít một hơi thật sâu, đem muốn hỏi ra sự tình một mạch nói ra. Thượng Quan Vô Địch chăm chú nhìn chằm chằm Thượng Quan Linh Nghiên, mặc dù hai người từ nhỏ cùng một chỗ thời gian không nhiều, nhưng hắn hiểu rất rõ cô muội muội này, biểu lộ nghiêm túc hỏi: "Ngươi cùng hắn phát triển đến trình độ nào?" Nên tính là vừa mới bắt đầu đi. Nói lên quan hệ của hai người, Thượng quan Linh Yên có chút trần trờ, nàng có thể rất rõ ràng cảm giác được trương lãng tâm ý, nhưng đối phương chính là không nói rõ. Cái này khiến thượng quan Linh Yên rất khó phán đoán hai người đến cùng phát triển đến trình độ nào, chỉ có thể sắc mặt thẹn thùng nói ra một cái lập lờ nước đôi đáp án. Hắn hướng ngươi cho thấy tâm ý. Thượng quan vô địch ngữ khi có chút gấp rút, giống như là có chút kích động bộ dáng. Thượng quan Linh Yên nghiêng đầu nhìn về phía thượng quan vô địch, trên mặt thẹn thùng không thấy, tùy tiện nói, đại ca, ngươi chừng nào thì cũng sẽ bắt quái Ta chỉ muốn biết nhất Thụy Thập Vạn Nghiên trong hiện thực tình huống, nhanh lên nói cho ta. Không được." Thượng quan vô địch lắc đầu. "Vì cái gì?" Thượng quan Linh Nghiên thanh âm không tự giác tăng cao hơn một chút, nàng thế nhưng là hạ quyết tâm thật lớn mới hỏi thăm Thượng quan vô địch, không nghĩ tới vẫn là bị tự tuyệt. Thượng quan vô địch bình tĩnh nói, "Ngươi muốn biết thân phận của hắn cũng không phải không thể, nói cho ta biết trước, hắn có phải hay không giống ngươi biểu lộ tâm ý, hai người các ngươi có phải hay không xác định quan hệ?" Thượng quan Linh Nghiên quật cường nhìn xem Thượng quan Vô Địch, nàng biết Thượng quan Vô Địch không phải một cái dễ thỏa hiệp người, đã mở điều kiện, nếu như không thể thỏa mãn hắn, hắn khẳng định cái gì cũng không biết nói, hai tay ôm đầu gối, ngồi ở trên giường, thấp giọng nói, ta có thể rõ ràng cảm giác được tâm ý của hắn, nhưng hắn giống một cái kẻ ngu đồng dạng chính là không nói ra, ta cũng không biết dạng này tính không tính xác định quan hệ, hiện tại có thể đem chuyện của hắn nói cho ta. Biết sao? Vẫn chưa được. Nghe được Trương Lãng không có cho thấy tâm ý. Thượng quan vô địch khẽ miệng lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra Tiêu Dung, biết cả kiện sự tình hắn nhiều ít đoán được Trương Lãng vì cái gì làm như thế, trong lòng tán thán nói, coi như không tệ, biết tại không cách nào cam đoan thức tỉnh tình huống dưới, không, có tai họa muội muội ta. Thượng quan vô địch, ngươi rốt cuộc là ý gì, cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi có phải hay không muốn cho ta tự mình tới cửa đi ngươi chỗ nào náo, ngươi mới nguyện ý đem hắn sự tình nói cho ta. Liên tục bị cự tuyệt, để Thượng quan Linh Yên bạo tẩu. trực tiếp chỉ vào thượng quan vô địch cái mũi. Thượng quan vô địch nụ cười trên mặt càng ngày càng rõ ràng, ôn nhu nói, dám dùng tay chỉ ta, toàn bộ trong vũ trụ chỉ sợ cũng chỉ có ngươi. Hừ. Thượng quan Linh Yên khó chịu cho thượng quan vô địch một cái hất, một bộ không muốn phản ứng bộ dáng của hắn. Thượng quan vô địch đi về phía trước mấy bước, mở miệng nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện, mười vạn năm sự tình không cần ta nói, chính hắn liền sẽ tự mình nói cho ngươi. Thật. Thượng quan Linh Yên tinh thần tỉnh táo. Đang nói chuyện này trước đó, ngươi phải bảo đảm cái gì cũng không thể hỏi, một mực làm, chỉ cần làm tốt, ngươi nhất định có thể nhìn thấy trong hiện thực nhất thụy thập và Nghiên. Vì gia tăng sức thuyết phục, Thượng quan vô địch dùng sức điểm mấy lần đầu. Thượng quan Linh Nghiên từ trên giường ngồi dậy, thần sắc mất tự nhiên nói, chuyện quá khó khăn ta nhưng không làm. Yên tâm đi, chuyện này rất đơn giản. Thượng quan vô địch tới gần Thượng quan Linh Nghiên, tại bên tai nàng thấp giọng nói mấy câu. Thượng quan Linh Nghiên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cuối cùng vẫn nộ trong hai mắt tựa hồ có lửa tại thiêu đốt, lớn tiếng nói: "Vì cái gì để cho ta làm loại sự tình này? Ngươi đến tụt cùng có âm mưu gì?" Xuyệt. Thượng quan vô địch một cái tay đặt ở thượng quan Linh Nghiên bên miệng, ra hiệu nàng chớ có lên tiếng, nhìn thấy đối phương gật đầu, lúc này mới lên tiếng nói: "Vừa rồi đã nói qua, không nên hỏi, một mực làm, sau đó ngươi tự nhiên sẽ biết nguyên nhân, hiện tại không thể nói cho ngươi, ta mới vừa nói sự tình, ngươi phải đi làm." Không phải đời này ngươi cũng không có khả năng tại thế giới hiện thực nhìn thấy 10 vạn năm bản nhân, mặc kệ ngươi ở trong game hỏi thế nào hắn cũng sẽ không đạt được. Bất luận cái gì đáp án. Vừa mới dứt lời, Thượng Quan Vô Địch liền biến mất, hắn tựa hồ tuyệt không sợ Thượng Quan Linh Yên không đi làm hắn mới vừa nói sự tình. Thượng Quan Linh Yên nắm lên trên giường một cái gối đầu ném về dần dần biến mất Thượng Quan Vô Địch, gối đầu cũng không có đụng phải Thượng Quan Vô Địch, xuyên qua Thượng Quan Vô Địch hư ảnh đánh vào trên vách tường, cuối cùng vô lực rơi về phía mặt đất. nên làm ta đều làm, phía dưới liền nhìn ngươi có thể hay không tỉnh lại. Thượng quan vô địch ngồi tại một cái rộng lớn trong phòng, trong phòng này ngoại trừ cái ghế, tại không có cái khác bất luận cái gì bố trí, thượng quan vô địch an vị ở giữa cao nhất một cái ghế bên trên, tại hắn ra tay hai bên, phân biệt có 12 thanh cái ghế, tụ cùng một chỗ đúng lúc là 24 thanh, tại tăng thêm thượng quan vô địch dưới mông ngồi chủ vị, tổng cộng có 25 thanh cái ghế, mỗi một chiếc cái ghế phân biệt đại biểu một cái vương, những này cái ghế chủ nhân chính là thủ hộ hệ Ngân Hà Chí Cường giả, Ngân Hà 24 vị vương giả. Chương 402, Đại môn. Thượng Quan vô địch ánh mắt tại 24 thanh trên ghế chậm rãi đảo qua, cuối cùng dừng lại tại một thanh màu hồng phấn trên ghế, trong phòng cái ghế đủ loại kiểu dáng, không có một thanh là giống nhau, xuất hiện một thanh màu hồng phấn cái ghế cũng rất bình thường, tại thanh này màu hồng phấn trên ghế khắc lấy bảy chữ to, Ngọ Ngạo Vương, Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ, ngươi là ta tự mình đưa đến hệ Ngân Hà. ẩn lý thuyết vốn nên có ta tự mình thu thập ngươi cái này cục diện rồi giám, nhưng bây giờ có chương lãng, vừa vặn để ngươi trở thành hắn bạn đạp. Thượng quan vô địch từ trên ghế ngồi đứng lên, chậm rãi đi ra khỏi phòng, tại hắn rời đi về sau, cả phòng lâm vào một trận yên tĩnh hắc ám bên trong, chỉ có 25 thanh ghế dựa tử an tĩnh lưu tại trong phòng. Thế giới trò chơi, chương lãng đang nhìn mấy cái phim về sau, rốt cục cảm thấy được thượng quan linh yên sắp online lúc qua mạng, lập tức thu hồi trước mặt màn sáng, làm ra đánh quái động tác. Thật là đúng gì a, ta cũng là mới vừa lên tuyến. Trứng Lãng giết chết một cái quái vật về sau, giả bộ như trong lúc vô tình quay người, vừa hay nhìn thấy Thượng quan Linh Yên dáng vẻ. Thượng quan Linh Yên thất hồn lạc phách gật đầu nói, "Đúng vậy a, thật là khéo. Ngươi thế nào, có phải hay không gặp chuyện gì?" Trứng Lãng lần thứ nhất nhìn thấy Thượng quan Linh Yên bộ này mặt ủ mày chau dáng vẻ, lo lắng đi vào trước mặt nàng. Thượng quan Linh Yên ngẩng đầu chăm chú nhìn xem Trứng Lãng, hỏi Nếu như ta đang hỏi ngươi một lần làm sao tại trong hiện thực liên hệ ngươi, ngươi có phải hay không vẫn giống như trước kia không có trả lời ta? Tại sao lại nhớ tới hỏi cái này sự kiện, ta không phải đã sớm nói qua cho ngươi sao? Ta sự tình đại ca ngươi rõ ràng nhất. Nhìn thấy Thượng quan Linh Yên lúc này bộ dáng, chưng lãng cảm giác trong lòng đổ đắc hoảng, nhưng hắn lại không thể trực tiếp cùng đối phương nói, kịp, ngươi tốt, ta tại một cái trong thùng hôn mê hơn 10 vạn năm, ta không có cách nào rời đi trò chơi. Thân thể của ta ở bên ngoài cùng với chết không sai biệt lắm. Muốn thật đã nói như vậy, không biết Thượng Quan Linh Nghiên sẽ là tâm tình gì, dù sao khẳng định số so hiện tại càng thêm khổ sở đi, như vậy cũng tốt so nói cho đối phương biết ta nhưng thật ra là cái người chết ý tứ không sai biệt lắm. Thượng Quan Linh Nghiên nhẹ gật đầu, lẩm bẩm, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi ở đâu nói thầm cái gì đâu, cái này có thể tuyệt không giống ngươi. Trương Lãng mơ hồ nghe được Thượng Quan Linh Nghiên tự nói thanh âm, nhưng bởi vì thanh âm quá nhỏ, Không nghe rõ ràng đến cùng đang nói cái gì. Thượng quan Linh Nghiên trên mặt biểu lộ dần dần khôi phục bình thường, lắc đầu nói, không có gì, chuyên tâm đánh ngươi quái đi, ta lập tức muốn thăng cấp 27. Trương Lãng từ Thượng quan Linh Nghiên trên mặt nhìn không ra bất cứ dị thường nào, xoay người tiếp tục đánh quái, thuận tiện mắt nhìn kinh nghiệm của mình đầu, nhiều ngày như vậy xuống tới, hắn cũng nhanh thăng cấp. Kinh khủng hang động tầng thứ tư quái vật thực sự nhiều lắm, Trương Lãng giết quái tốc độ lại là nhanh nhất, hiện tại Trương Lãng không chỉ có là bảng đẳng cấp thứ nhất, Liền ngay cả Thượng quan Linh Nghiên, cái này không thể nào thích luyện cấp người, những ngày này một mực đi theo Trương Lãng bên người có kinh nghiệm, đều tiến vào bảng đẳng cấp trước 20. Trên người ngươi còn có bao nhiêu bình thuốc, chúng ta có phải hay không cần phải trở về? 3 ngày sau, Thượng quan Linh Nghiên lên tới cấp 27, âm thầm tính toán một cái, bất chi bất giác hai người đã ở chỗ này chờ đợi hơn 1 tháng. Trương Lãng mở ra ba lô nhìn xuống, bình thuốc xác thực không nhiều lắm, hơi do dự một hồi, ánh mắt nhìn về phía xa xa bầy quái vật. Thấp giọng nói, tại đi lên phía trước chút khoảng cách, ta cảm giác nhanh đến cuối cùng. Thuất ra. Thượng quan Linh Yên nhẹ gật đầu, một cái tay ngả vào Trương Lãng trước mặt, cho ta một chút Lam Bình. Trương Lãng không có hỏi nhiều, phân ra một chút Lam Bình giao cho Thượng quan Linh Yên, nàng muốn thi triển ẩn thân thuật, lại muốn dùng trị liệu thuật, ngậu nhiên sẽ còn công kích một chút quái vẩn, không có Lam Bình xác thực không được. Cầm Lam Bình về sau, Thượng quan Linh Yên cho mình thi triển một cái ẩn thân thuật, chậm rãi cùng sau lưng Trương Lãng. Con mắt nhìn chằm chằm Trương Lãng tanh máu. Hai người phối hợp lâu như vậy, Trương Lãng không nói gì, trực tiếp đi hướng xa xa bảy quái vật, tiếp xuống lại là một trận giết chóc. Nửa ngày thời gian qua khứ, Trương Lãng trên người bình thuốc sắp sử dụng hết, hắn là một cái dựa vào MP vĩnh ma sư, không, có MP cái gì đều không làm được. Xem ra thật phải đi về. Trương Lãng thất vọng thở dài, đem cái cuối cùng lam bình lấy ra chút xuống, phóng thích một cái nóng nảy núi đánh vào xa xa trong bảy quái vật. Ngay sau đó trước người bày ra một cái liệt diễm tường, sau đó các loại ma pháp liên tục thả ra ngoài, từng mảnh từng mảnh quái vật ngã xuống. Đó là cái gì? Ngay tại Trương Lãng giết quái vật thời điểm, Thượng quan Linh Yên xuyên thấu qua bảy quái vật thấy được một đại môn. Trương Lãng thuận thượng quan Linh Yên ánh mắt nhìn qua khứ, vui vẻ nói, đến cuối cùng, đại môn bên trong khẳng định có bảo tàng. Cũng có thể là là đi dưới mặt đất tầng thứ 5 đường. Thượng quan Linh Yên gọi một chậu nước lạnh. Nhìn xem trước mặt bảy quái vật Trương Lãng cười khổ nói, mặc kệ là bảo tàng vẫn là đi tầng tiếp theo con đường, chúng ta cũng không có cách nào đi vào, không có bình thuốc, ngay cả quế đều không có cách nào đánh. Lần sau tại đến tôi, trải qua lần này dò đường, lần sau đến cũng không cần quấn xa như vậy đường, có thể trực tiếp hướng bên này đi. Thượng quan Linh Yên nói không sai, cái này hơn 1 tháng thời gian, Trương Lãng cùng Thượng quan Linh Yên đi không ít chặng đường oằn uổng, tựa như vòng quanh vòng, không phải? Tại một cái trong địa đồ làm sao cũng không có khả năng đi một cái nhiều tháng thời gian lâu như vậy. Trương Lãng không cam tâm cứ như vậy rời đi, mắt nhìn không nhiều em kê, thấp dọng nói, ngươi về trước đi, ta muốn đi qua nhìn xem, phía sau cửa đến cùng có cái gì. Phía trước còn có nhiều như vậy quái vật, ngươi làm sao vượt qua, trên người ngươi còn có bình thuốc sao. Thượng quan Linh Yên lo lắng nhìn xem Trương Lãng, trước mặt bầy quái vật rất nhiều, nếu như hai người còn có bình thuốc, ngược lại là có thể chậm rãi giết đi qua. Nhưng bây giờ hai người đều không có bình thuốc, tại không có bình thuốc tình huống dưới, Thượng quan Linh Yên thực sự nghĩ không ra Trương Lãng muốn làm sao xuyên qua bảy quái vật, tiến vào sau cửa lớn. Trương Lãng chỉ vào một bên sa mạc lớn hừng, thân xác buông lỏng nói, dựa vào nó bay qua, ngươi về thành trước, đợi lát nữa ta khả năng không để ý tới ngươi. Cẩn thận một chút, thực sự không được đờ đẫn cứng cỏi. Thượng quan Linh Yên vốn là muốn ngăn cản Trương Lãng, chứ mấy lần miệng, cũng không có nói ra ngăn cản, dặn dò hai câu. thân thể dần dần trở nên hư ảo. Nhìn thấy thượng quan linh nhiên rời đi, Trương Lãng cùng sa mạc ngốc gương dung hợp, sau lưng cánh đập động ở giữa, nhanh chóng bay về phía Sa Sa đại môn. Trương Lãng thân thể vừa bay đến bảy quái vật đỉnh đầu, trên mặt đất phô thiên cái địa công kích liền bật lên, có tử linh nỏ tiễn thủ tên nỏ, cũng có đủ loại ma pháp, liền ngay cả địa ngục ca khiển đều từ mặt đất nhào tới. Trương Lãng đối cứng lấy nhiều như vậy công kích giống như một trận gió đi tới chỗ cửa lớn, tại đại môn bốn phía cũng không có quái vật đứng nghiêm. Trương Lãng rơi trên mặt đất đưa tay mở cửa lớn ra, thân thể hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy. Hào quang lóe lên, Trương Lãng xuất hiện tại sau cửa lớn, vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở: "Tiến vào đặc thù địa đồ, Tử Linh phân mộ." Bên hai thanh âm cũng không có gây nên Trương Lãng chú ý, trước mắt tình hình mới là thật rung động, không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng quay người mở cửa chạy ra ngoài. Chương 403: Làm tiền. Một lần nữa trở lại tầng thứ tư Trương Lãng tuyệt không an toàn, bầy quái vật tại Trương Lãng xuất hiện một khắc này Đủ loại công kích nhào nhau, nhau mà tới. Trương Lãng không do dự, tranh thủ thời gian vụ cánh bay về phía không trung, muốn thoát đi bảy quái vật, lúc này đỉnh đầu hắn thanh máu đã không nhiều lắm, lúc nào cũng có thể chết mất. Mắt thấy Trương Lãng lượng máu sắp hao hết, một đạo bạch quang đột nhiên xuất hiện bao phủ lại Trương Lãng thân thể, để lượng máu của hắn khôi phục một chút. Người không đi, có cái này một cái trị liệu thuật, Trương Lãng cuối cùng an toàn rời đi bảy quái vật trên không, nhìn xem lộ ra thân ảnh thương quan linh nghiên. Nguyên Lai vừa rồi nàng cũng không có hạ tuyến, mà là rời đi trước đội ngũ, sau đó sử dụng ẩn thân thuật, tiến vào ẩn thân trạng thái. Thượng quan Linh Yên nhanh chóng về sau chạy, vừa chạy vừa nói, ta cũng nghĩ nhìn xem sau cửa lớn có cái gì. Ngươi nha, lần này khó mà nói hai người chúng ta đều phải treo trở về. Trương Lãng trở xuống mặt đất, em về đã không nhiều lắm, dung hợp trạng thái không kiên trì được bao lâu thời gian, rốt khoát chủ động giải trừ dung hợp đi vào Thượng quan Linh Yên bên người. Thượng quan Linh Yên khó được quát cường nói: theo trở về liền treo trở về, dù sao những ngày này kinh nghiệm đều là bạc cọ, ta cũng không có tổn thất cái gì. Chạy mau đi, có lẽ còn có hy vọng sống sót. Trương Lãng lôi kéo thượng quan linh yên tranh thủ thời gian vãng lai lúc đường chạy tới, sau lưng bảy quái vật đã động, trong đó tốc độ nhanh nhất địa ngục cá quyển liền có hai con, ở phía sau là một loạt tử linh kỵ sĩ, lại sau này là tử linh nọ tiễn thủ cùng nệ dồ mạn sợ, lần này kinh động quái vật thực sự quá nhiều, Trương Lãng căn bản không có biện pháp giết chết bọn chúng. Hùng chi trên người hắn hiện tại ngay cả cái bình thuốc đều không có, lấy cái gì đánh quái vật? Thượng quan Linh Nghiên đang chạy trước đó, đem bên người Khô Lâu thủ vệ lưu lại, muốn cho nó ngăn trở bầy quái vật công kích, Trương Lãng cũng đem bốn cái huyền thú đều lưu lại, hy vọng có thể kéo dài hạ thời gian, chỉ cần chờ trạng thái chiến đấu giải trừ, bọn hắn liền có thể sử dụng quyền trục về thành rời đi nơi này. Thượng quan Linh Nghiên Khô Lâu thủ vệ phòng ngự thật đúng là không sai, so Trương Lãng trong đó hai cái huyền thú kiên trì thời gian còn muốn lâu một chút. nhưng cũng chỉ là lâu một chút, không bao giờ dài thời gian, bốn cái nguyên thu cùng khô lâu thủ vệ liền chết tại bầy quái vật vây công phía dưới. May mắn đường rút lui bên trên không có đổi mới quái vật, không phải hôm nay liền muốn miễn phí trở về thành. Trương Lãng nhìn thấy trạng thái chiến đấu dại trừ, tranh thủ thời gian thúc giục Thượng quan Linh Nghiên, nhanh sử dụng quyển trục về thành. Thượng quan Linh Nghiên nghĩ mà sợ mắt nhìn sau lưng sắp đuổi theo tới bầy quái vật, xé mở quyển trục về thành rời đi kinh khủng hang động dưới mặt đất tầng thứ tư. Trương Lãng không yên lòng đưa thay Sở Sở thượng quan Linh Yên rời đi địa phương, xác định nàng thật rời đi, lúc này mới xé mở trong tay quyển trục về thành, thân ảnh của hắn vừa biến mất, ma pháp cùng tên nọ liền lao đến, chỉ cần tại chế một bước, hắn cũng đừng nghĩ rời đi. Vĩnh Nguyên thành điểm chuyển tống, Trương Lãng sau khi ra ngoài, nhìn thấy thượng quan Linh Yên chính lo lắng nhìn xem điểm chuyển tống, biết nàng là lo lắng cho mình, cười nói, tại kinh khủng hang động chờ đợi hơn 1 tháng, đột nhiên một lần thành, thật là có điểm không quen. Ta trước hạ Nhìn thấy Trương Lãng không có việc gì, Thượng quan Linh Yên trên mặt thần sắc lo lắng biến mất không thấy, để lại một câu nói tại chỗ Hạ Tuyến. Trương Lãng không hiểu đầu nói, cái này hạ, ta cũng không đắc tội nàng a, vốn còn nghĩ đêm sau cửa lớn tình huống cùng nàng nói một chút, được rồi, trước tiên đem trên người trang bị xử lý. Nói xong, Trương Lãng đi hướng Trương gia cửa hàng. Cái này hơn 1 tháng thời gian bên trong giết đều là quái bình thường, mặc dù cũng phát nổ một chút kim sắc cũng nọ, nhưng những vật khác thực sự chẳng ra sao cả. Trương Lãng đem những này tạm thời không cần đến trang bị đều ném vào trương ra cửa hàng, về phần kim sắc cung nó yêu cầu cấp quá cao, bây giờ còn chưa có người chơi có thể sử dụng, tạm thời trước đặt ở nhà kho, chờ về sau người chơi có thể sử dụng thời điểm, làm bang phái phúc lợi cũng không tệ, bởi vì không có chức nghiệp hạn chế. Liền ngay cả cầm pháp trượng ma pháp sư cũng có thể sử dụng, đến lúc đó khẳng định phi thường được ham nên. Nơi đó lý bản này sách kỹ năng, hiện tại người chơi đẳng cấp hầu như đều đến 25 trở lên. Cái khác sách kỹ năng cần người chơi cấp 30 sau mới có thể xác định có thể hay không bán lấy tiền, chỉ có bản này ẩn thân thuật là đã xác định không có cách nào tại kỹ năng đại sảnh học tập, hẳn là có thể bán cái giá tiền không tệ. Trương Lãng cầm trong tay ẩn thân thuật sách kỹ năng, trải qua cái này hơn 1 tháng cùng thượng quan Linh Yên đợi cùng một chỗ, để hắn đối ẩn thân thuật hiểu quả hiểu rõ vô cùng, kỹ năng này chính là để ra giọn dùng để bảo mệnh dùng, đáng tiếc hắn không thể học, không phải hắn thật đúng là không nỡ bán đi. Hệ ngân hà tin tức Bán ra cấp 25 sách kỹ năng ẩn thân thuật một bản, trải qua khảo thí, hiệu quả phi thường tốt, muốn hô lên giá tiền của ngươi, nhìn xem phù hợp liền bán. Trương Lãng đem tất cả trang bị đặt ở trương gia cửa hàng, cũng không hề rời đi, hiện tại trương gia cửa hàng sinh ý thực sự chẳng ra sao cả, người lưu lượng có ít, đều là bởi vì thu kim sắt trang bị thu, một nhà cửa hàng nếu như không có kim sắt trang bị bán ra, căn bản cũng không có người chơi nguyện ý đến. Trương Lãng ngồi tại lầu 3 nhìn xem cũng nửa ngày không có một cái nào khách nhân. Đầu óc nhanh chóng chuyển động, muốn tìm ra một biện pháp tốt. Quần áo Ka chính là quần của Ka, tùy tiện vừa ra tay đều là đồ tốt, ẩn thân thuật mặc dù chỉ là cấp 25 sách kỹ năng, nhưng là bảo mệnh kỹ năng, 10 vạn kim tệ, ta muốn. Một cái người chơi nhìn thấy ẩn thân thuật sau khi giới thiệu, cái thứ nhất lên tiếng. Trương Lãng nhíu mày, 10 vạn kim tệ thực sự quá ít, thất vọng nói nhỏ, xem ra bản này sách kỹ năng là không mua được giá tốt. Dù sao chỉ là một cái cấp 25 sách kỹ năng. Mặc dù bây giờ rất thưa thớt, nhưng lại không phải không phải học không thể kỹ năng, đằng sau ra giá người mỗi lần kêu giá đều không phải là rất nhiều, căn bản không có cách nào cùng trước đó từ thần sáo trang, dựng bang lệnh bài so. Cuối cùng ẩn thân thuật giá cả mới đến 50 vạn kim tệ, cái này khiến Trương Lãng thất vọng, mắt thấy không có người tại ra giá, Trương Lãng cũng chỉ có thể cùng đối phương giao dịch, đối với hơi một tí đều là lấy ước làm đơn vị Trương Lãng tới nói, 50 vạn kim tệ ngay cả để hắn đi đến giao dịch địa điểm tâm tình đều không có. trực tiếp cùng đối phương viễn trình giao dịch, thu được kim tệ đồng thời, ẩn thân thuật cũng cho đối phương hệ thống tin nhắn tới: "Tiền nha tiền, ta rất cần tiền." Trương Lãng ghé vào ba tầng lầu trên lan can, miệng lẩm bẩm: "Trên người sáu trang nghị thăng cấp, chỉ có thôn phệ cấp 20 trở lên trang bị, không phải căn bản không có cách nào thăng cấp. Đi Thiên Không Huyền Thành, tốt xấu là một tòa cấp thấp nhất thành thị, cái này hơn 1 tháng hẳn là sẽ có chút thu nhập đi." Nghĩ đến liền làm, Trương Lãng rời đi trương ra cửa hàng, tiến vào Thiên Không Huyền Thành. Suốt 1 tháng thời gian, Thiên Không Huyền Thành cuối cùng có chút biến hóa, phủ thành chủ phụ cận kiến chúc nhiều hơn, tới tới lui lui người chơi số lượng cũng không ít. Tại đi hướng phủ thành chủ thời điểm, Trương Lãng phát hiện, sửa chữa phủ thành chủ bốn chu kiến trúc vật công tượng nở rở cỡ số lượng nhiều hơn một chút, trước đó chỉ có 2 cái, hiện tại không sai biệt lắm có 10 cái tả hữu. Gặp qua thành chủ đại nhân. Phó thành chủ nhìn thấy Trương Lãng đến, hoàn toàn như trước đây đứng người lên cung kính hành lễ. Chương 404: Xảy ra chuyện Trương Lãng khoát tay náo, hắn đã bỏ đi vốn nắm phó thành chủ, đường cho hắn khách khí như vậy, dù sao nói đều là nói vô ích, dứt khoát không nói. Gần nhất trong thành thu nhập thế nào? Trương Lãng đi vào Lục Mạn Thiên ngồi xuống bên người, mắt cũng không nhìn thẳng Lục Mạn Thiên một chút, tự mình cầm lấy một một ly rượu, rót cho mình một chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng, mặc dù trong trò chơi rượu sẽ không để cho người uống say, nhưng hương vị cũng thật, Trương Lãng từ đầu đến cuối không thích mùi rượu, hé miệng thở hổn hển mấy cái. Phó thành chủ hướng về phía trước hai bước, thấp giọng nói, gần nhất trong thành thu nhập còn có thể, thượng quan phó thành chủ tại thần bí tiệm thợ rèn bên cạnh hoạch xuất ra mấy cái mặt tiền cửa hàng, toàn bộ giá cao thuê ra ngoài, dạng này chúng ta không chỉ có thể thu tiền thuê nhà của bọn họ, còn có thể thu bọn hắn thuế, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, tại tăng thêm truyền thống trận lợi nhuận, mỗi ngày doanh thu đại khái tại 500 vạn kim tệ tạp hữu. Nhiều như vậy, Trương Lãng giật nảy cả mình, Hắn còn nhớ rõ lần trước thiên không huyện thành mỗi ngày lợi nhuận tại một trăm vạn tà hưu, lúc này mới ngắn ngủi một tháng, liền lật ra gấp năm lần, đây cũng quá khoa trường điểm đi. Cái này đã tinh ít, nếu là thiên không huyện thành toàn bộ chữa trị tốt, mỗi ngày lợi nhuận trí ít đều là chục tỷ phía trên, không phải dựa vào cái gì giữ gìn như thế một tòa đỉnh cấp thành thị. Lục mạn thiên ngồi ở một bên mắt say lờ đờ nhập nhẹm mắt nhìn chương lãng. Phó thành chủ gật đầu phụ hòa nói, lục phó thành chủ nói đúng lắm. Thiên Không Huyền Thành nếu là toàn bộ chữa trị tốt, 500 vạn kim tệ sát thực không tính là gì. Trương Lãng trong đầu tất cả đều là kim tệ, tỏa ra ánh sao mắt thấy hướng Phó thành chủ, cười hắc hắc nói, "Bằng vào ta thành chủ quyền hạn bây giờ có thể vận dụng bao nhiêu kim tệ?" Cái này Phó thành chủ do dự một chút, khổ sở nói, "Khởi bẩm thành chủ, hiện tại Thiên Không Huyền Thành mỗi ngày lợi nhuận kim tệ đều dùng để chữa trị trong thành thị cơ sở kiến trúc, tạm thời không có kim tệ có thể để thành chủ điều động." Nghe ngươi ý tứ này, thân là thành chủ ta Mặc dù là Thiên Không Huyền Thành chủ nhân, nhưng lại không thể vận dụng trong thành một điểm kim tệ, la ý tứ này đi. Trương Lãng buồn bực xê dịch cái mông, làm sao cảm giác cái này Thiên Không Huyền Thành chính là một cái hố, một cái ăn tiền hồ to. Phó thành chủ không nói gì, Lục Mạn Thiên ngược lại là mở miệng trước, Thiên Không Huyền Thành cần chữa trị, tự nhiên cần kim tệ, ngươi cái này thành chủ là không trông cậy được vào, xem xét chính là một kẻ nghèo rớt mùng tơi, vậy cũng chỉ có thể để Thiên Không Huyền Thành tự cấp tự túc. Chờ tương lai Thiên Không Huyền Thành chữa trị tốt về sau, ngươi cái này thành chủ liền có thể tùy tiện từ không trung huyền thành lấy tiền. Tại sao ta cảm giác ngươi lão gia hỏa này nói lời tuyệt không có thể tin đâu? Trương Lãng rất hoài nghi Lục Mạn Thiên là người, bất quá có một chút hắn cũng là biết đến, đó chính là Thiên Không Huyền Thành muốn chữa trị cần rất nhiều rất nhiều kim tệ, nhiều đến hắn không có khả năng gánh vác lên. Lục Mạn Thiên lão trừng mắt, không tin được rồi, lão phu ta thế nhưng là Thiên Không Huyền Thành phó thành chủ. Tại Thiên Không Huyền Thành Không có khôi phục trước đó, còn không phải như vậy không có cách nào mở được chỗ tổn gì. Lão Lục, ngươi cũng biết trên người của ta cái này sáo trang đó chính là một cái ăn tiền sáo trang, hai người chúng ta quan hệ tốt như vậy, tùy tiện cầm cái 1 tỷ 800 triệu cho huynh đệ mau cứu gấp thế nào, ngươi yên tâm, chờ tương lai ta kiếm tiền, nhất định trả lại cho ngươi gấp bội. Biết không biện pháp từ không trung huyền thành lấy tiền, Trương Lãng đem chú ý đánh tới Lục Mạn Thiên trên thân, lão gia hỏa này trên thân khẳng định có tiền. Huơn nữa còn có khứ huyết. Lục Mạn Thiên hé miệng lộ ra một ngụm răng vàng, hét lớn một tiếng, "Cút! Không ngượng liền không ngượng, cần phải nói chuyện lớn tiếng như vậy sao?" Trương Lãng xoa xoa trên mặt nước miếng, thuận tay tại Lục Mạn Thiên trên thân lau mấy lần, tại Lục Mạn Thiên sắp nổi giận trước đó, nhanh chóng rời đi phụ thành chủ. Hồi giả chủ sở nhìn xem, một tháng không thấy, không biết đám kia tiểu gia hỏa lẫn vào thế nào, chủ sở hiện tại cũng nhanh lên tới cấp 3 đi. Đi vào trước truyền thống trận, Trương Lãng nhớ tới cái kia giả chủ sở. lợi dụng truyền tống trận tiến vào giả trụ sở. Vừa mới xuất hiện tại trụ sở bên trong, bên hai liền vang lên tiếng tí tít, mở ra tin tức bảng, thấy là tuyệt chủng nam nhân tốt gửi tới, cười nói, thật đúng là đúng dịp, ta vừa qua khỏi đến, liền tin cho ta hay. Thân tượng đại thần, mau tới rừng hoa đảo, ngạo vũ bang muốn cùng những bang phái khác đánh nhau. Tuyệt chủng nam nhân tốt cũng không có nói cụ thể chuyện gì, nhưng từ mặt chữ nhìn lại, sự tình hẳn là rất cấp bách. Cho ta phát cái tọa độ, lập tức đến. Trứng Lãng một bên hướng rừng hoa đào phương hướng đuổi, một bên suy tư sẽ là chuyện gì, tuyệt trùng nam nhân tốt mấy người bọn hắn mặc dù tuổi trẻ khinh cuồng, nhưng đồng dạng cũng sẽ không tùy tiện đi tìm người phiền phức, ở trong đó khẳng định có nguyên nhân khác. Tuyệt trùng nam nhân tốt phát một tọa độ tới, Trứng Lãng triệu hồi ra sa mạc ngốc ngึng nhảy đến trên lưng của nó, trực tiếp hướng rừng hoa đào bay đi. Khi hắn đến tuyệt trùng nam nhân tốt cho tọa độ địa điểm về sau, Trứng Lãng nhịn không được nhíu mày, phía dưới người chơi rất nhiều, mà ngạo vũ băng người đều bị vây quanh ở giữa đám người. Từ nhân số xong phương nhìn, ngạo vũ bang rõ ràng ở thế yếu.